hôm nay đại hán t r i ề u ván ổn định hoàng đế mới đã ngồi vững vàng đế vị hai năm qua nhi nữ cũng đều đã có quy túc đã thành nhà mới xem như liếu vô khiên phải rồi lưu nghị mặc dù có ô tô bọc ngoài thế nhưng ô tô bọc ngoài cũng không có biện pháp làm cho người ta trường sinh bất tử này sinh ly từ biệt cuối cùng là phải đối mặt chẳng qua là bên người cùng một chỗ đánh l i ề u bằng hữu nguyên một đám chết đi cái loại cảm giác này thật đúng khó chịu không nói ra được trong lòng cũng cảm giác vắng vẻ lao đem trong hốc mắt tràn ra mồ hôi lưu nghị cũng không nói chuyện từ dưới đất nhặt lên một khối thỏi sắt lặng yên gõ lên ừng lữ linh khỉ thở dài gật gật đầu xoay người rời đi phu quân của nàng kia thật rất mạnh hơn hình ảnh như vậy không thích hợp tự mình nhìn đến lưu nghị lặng yên chế tạo thứ đồ vật liền chính hắn cũng không biết mình muốn đánh cái gì chỉ là hắn hiện tại rất cần có đồ vật gì đó có thể để cho chính mình chăm chú không cho tâm linh quá mức cô tịch thỏi sắt bị không ngừng rèn luyện cuối cùng bị nện đến chỉ còn lại có một lớp mỏng manh thời điểm trực tiếp bị lưu nghị một cái búa đạp nát tan vỡ miếng sắt rơi đ ầ y đất thời gian nhưng đã đến ngày kế tiếp bình minh lưu nghị không có mang những người khác chỉ dẫn theo lữ linh khỉ cùng vượng tài ra đi trên đường lời nói cũng không nhiều trên sa mạc dạ nhất dạng lanh tấu h xương dù là lưu nghị lần này mang so với thùng xe cẳng có dự ấm tác dụng lều vải cũng giống như vậy bất quá so với lần trước cũng là khá hơn không ít vượng tài bị mang vào trong lều trại nằm sấp ở một bên hai vợ chồng nhanh r ử a chung một chỗ ngủ đã đến buổi sáng lại tiếp tục chạy đi lưu nghị thi triển toàn lực dưới tăng thêm hôn từ lúc tạo hoàn mỹ các khiêu điên cuồng vận hành phía dưới có thể ngày đi bốn trăm dặm ngày thứ hai liền ra sa mạc bước lên quỹ đạo xe một đường chạy đến trường an đi cả ngày lẫn đêm dưới chỉ dùng ba ngày rưỡi liền đến trường an trước đi gặp thiên tử về sau lưu nghị liền trực tiếp đi phiêu kỵ phủ nhưng bị báo cho biết trương phi đi đại tướng quân phủ hai người huynh đệ nghĩ tại cuối cùng trong năm tháng ở cùng một chỗ lưu nghị lại đi đại tướng quân phủ lúc quan hưng tấm bao quan phượng đặng ngải còn có quan hưng tấm bao hai người vợ đều tại nhìn thấy lưu nghị tới đây vội vàng thi lễ tình huống như thế nào lưu nghị chứng kiến hoa đà do hỏi thiên nhân ngũ suy hoa đà thở dài nói nếu là ốm đau hắn còn có biện pháp giải quyết nhưng đây là tự nhiên sinh mệnh suy kiệt hoa đà chính là thần y hề cũng không có cách nào nhìn xem lưu nghị cười khổ nói hai vị tướng quân lòng dạ tang chính bọn hắn để ự lưu nghị yên lặng gật đầu ta vào ngay hôm nay liền đi gặp sao hoa đà gật gật đầu đây là tự nhiên chết giả lại không phải là cái gì trọng chứng cũng không có gì cấm kỵ lưu nghị đi vào thời điểm trong phòng gian có cỗ mùi vị rất khó ngửi người sắp lao thời điểm chết trên người bình thường sẽ có cái khí tức này chỉ tiếc năm tháng này thực có thể sống đến vào một ngày người thật không nhiều bá huyên đã đến trương phi tinh thần đầu không tệ chứng kiến lưu nghị còn nết miệng cười cười ừ m lưu nghị gật gật đầu đến đến cạnh hai người quan hưng giúp đỡ lưu nghị rời ghế thứ này hôm nay đã bắt đầu dần dần thay thế chiếu thậm chí có thời điểm tại trường hợp chính thức cũng bắt đầu dùng lưu nghị nhìn nói thản chi không có trở về đã trở lại một lần bị nhị ca cho mắng đi nha trương phi nếch miệng cười nói sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường hán thân là tư đại gia úy tự nhiên dùng việc công làm trọng sao có thể nhiều lần tự tiện rời công tác quan vũ như cũng là mắt lim dim đ ạ m m ặ c nói kỳ thật các ngươi có thể sống lâu chút ngày giờ lưu nghị do dự một chút nói ta nghe nguyên hóa tiên sinh nói các ngươi mất đi sinh tồn chi niệm có thể sống đến số tuổi này cũng không tệ trương phi ngửa ra ngửa cổ cười thầm chẳng lẽ lại học hoàng trung lao thất phu kia một dạng cựu tuần cao linh còn phải vì nhi tử quan tâm con của ta cũng không giống như con của hắn như vậy không có tiền đồ trên đời này ai sẽ ngại sống lâu rồi hãy nói hôm nay đại hán chưa hưng phục không muốn nhìn một chút lưu nghị liếm môi một cái nhìn xem hai người dò hỏi đã thấy quan vũ một vớt dưới hàm buồn vô cớ cười n h ạ t nói hôm nay đại hán đã cường quốc tào ngụy nếu không bá huyên cũng sẽ không có tâm tư đi tây v ự c chứ lưu nghị nhẹ gật đầu trải qua mấy năm này phát triển tuy rằng ngụy triều cũng đang tăng lên nhưng đại hán quốc lực tăng lên càng nhanh hơn thời gian kéo dài càng lâu cái này phát hiện sẽ càng lớn thẳng đến đại hán đạt tới bình cảnh thời hạn lúc trước tào ngụy chính là bị đại hán việt ném càng xa chúng ta năm đó cùng đại ca ước định không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày quan vũ nhìn xem lưu nghị cười nói năm đó đại ca đi lúc chúng ta đã coi đối với tùy theo ý chỉ tiếc lúc đó ngôi vị hoàng đế luân chuyển chúng tôi không dám lời nói nhẹ nhàng tự trí nhưng hôm nay đại hán dĩ nhiên ổn định hơn nữa ngày nay thiên hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại này đã không hề thuộc về chúng ta cũng không cần chúng ta như thế chết đi cũng coi như thể diện vẫn tốt hơn lại bại vào hậu sinh tay không duyên cớ chết thể diện lưu nghị yên lặng gật đầu năm đó hai người bại vào lục tốn tay cũng bị nhục rồi a bà huyên quan vũ nhìn về phía lưu nghị nói lục tốn người này có phần không đơn giản ngày sau nếu là đúng t r ợ muôn vàn cẩn thận không thể chủ quan kinh địch ta biết lưu nghị gật gật đầu chương sáu trăm linh chín quốc không thể bởi vì một người mà hưng có lẽ là bởi vì nhìn thấy lão h ư u duyên cớ quan vũ cùng trương phi hôm nay tinh thần tựa hồ đặc biệt không tệ luôn luôn nói liên miên l ạ i nhải nói với lưu nghị chút chuyện cũ năm xưa bao quát cũng không có lưu nghị tồn tại qua đi người già dù sao là ưa thích hồi ức qua lại loại tâm lý này lưu nghị hiện tại đại khái có thể trải nghiệm một chút lưu nghị chỉ là lẳng lặng nghe ngẫu nhiên hỏi hai câu vừa đúng nâng thổi phồng tận lực để bọn hắn tâm tình vui vẻ một chút một mực đến t r ạ n g vạng tối thời điểm quan vũ động động thân thể tựa ở giường một bên nhắm mắt lại tựa h ồ ngủ mất nhị ca mệt mỏi trương phi hình như có cảm giác nhìn xem quan vũ giàn mua r u n g nhan cười ha ha một tiếng tự đại ca sau khi đi đã thật lâu không có như vậy vui vẻ về sau còn có thể càng vui vẻ hơn lưu nghị cười nói ha ha có lẽ vậy trương phi lôi kéo lưu nghị tay đột nhiên nói bà huyên có chuyện tìm ngươi hỗ trợ ừng lưu nghị gật gật đầu hắn không có hỏi chuyện gì chúng ta sau khi chết ngươi sẽ vì chúng ta lập miếu a trương phi nhìn xem lưu nghị cười nói không nói cái này lưu nghị lắc lắc đầu nói người c h u n g quy chết đại ca sẽ ngươi ta cũng đã biết ta trước đó liền muốn à ngươi có thể hay không lập một tòa âm điện đại ca vẫn là hoàng đế đem chúng ta những n à y đi theo đại ca giành chính quyền công thần đều đứng ở đại ca ra tay người sau khi chết nếu thật có linh liền để chúng ta tập hợp một chỗ đến lúc đó chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ giành chính quyền như thế nào cái này giống như là ngươi nghĩ ra được lưu nghị cười ha ha nói nước mắt nhưng là bất tranh khí rơi xuống ta đáp ứng ngươi nhìn xem trương phi cười nhắm mắt lại lưu nghị cười nói hoa đả tiến lên kiểm tra một chút thở dài đối lưu nghị thi lễ nói tư không hai vị tướng quân ta biết lưu nghị gật gật đầu nhắm mắt lại lập tức trà trà k h o e mắt quay người nhìn về phía chúng nhân nói hậu thế có thể từng chuẩn bị kỹ càng còn chưa từng quan hưng bọn người lắc đầu quan t ả i cùng lăng mộ ta tới xây đi lưu nghị đứng dậy nói trước đem thi thể thu liễm quan tài tối nay liền có thể tạo tốt hai vị bạn cũ qua đời cái này sau lưng sự tình lưu nghị chuẩn bị tự mình đến xây đa tạ thúc phụ quan hưng cùng trương bao cất tiếng đau buồn nói đi xử lý đi lưu nghị đứng dậy đi ra ngoài tự có đặng ngải cầm lưu nghị đưa ra tướng quân phủ đi làm việc đi đón lấy mấy ngày này sẽ rất bận điệu đừng theo giúp ta lưu nghị k h o á t k h o á t tay trực tiếp đi thiên công phường sắc trời đã tối xuống lưu nghị lại không có quá ngủ nhiều ý trực tiếp đi hai vì là ngay kế tiếp ánh bình minh vừa ló dạng nhưng thiên công phường bên trong lại phảng phất nhiều mấy phần u ám chi khí nhìn xem hai bộ thuộc tính gần như giống nhau với lại đều đạt tới trước mắt mát trị số quan tài lưu nghị trong lòng cũng không có quá nhiều cao hứng tâm tình liền xem như lúc trước lưu bị chết lưu nghị cũng không có hiện tại loại này cảm giác cô tịch cảm giác đại khái người đến hắn cái tuổi này sẽ khá bắt đầu nhớ tình bạn cũ quan hệ đi tận mắt chứng kiến hai vị bạn cũ cái chết ngẫu nhiên lưu nghị cũng sẽ cảm thấy chính mình tựa hồ cũng cách cái chết không xa quan vũ cùng trương phi làm lương triều nguyên lão uy trấn thiên hạ danh tướng đồng thời lại là thiên tử thúc phụ lưu thiện hạ chiếu cả nước tưởng niệm lấy vương hầu lễ hậu táng lưu nghị cũng tự mình dẫn người vì là hai người kiến tạo lăng m ộ chiếm diện tích tự nhiên so ra kém hoàng lăng nhưng thiết kế lại có chút tinh xảo càng lấy hai người pho tượng chấn nhiếp nội bộ càng thiết kế đại lượng cơ quan hắn không hy vọng có người quấy nhiều hai vị bạn cũ yên nghỉ chỗ dù là biết loại vật này lại trải qua thêm mấy ngàn năm c h u n g quy là sẽ bị hậu nhân phá giải phương pháp tốt nhất nếu là đơn giản mai táng liền tốt dạng này cũng sẽ không có người nhớ thương chỉ là lưu nghị trong lòng khó mà tiếp nhận dạng này kết quả Thời đại này anh hùng, đại này cũng nên sao dù lưu thiện bồi tiếp lưu nghị một đường đi đến trường an thành bên ngoài mắt thấy lưu nghị muốn leo lên xe bất thình lình hỏi người cả đời này đến bể tôi cái tuổi này sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh lưu nghị đối lưu thiện thi l ệ nói về tôi muốn lưu thêm vài thứ cho hậu nhân không muốn hoang phế quán g âm lưu thiện gật gật đầu cười khổ nói tư không nói rất có lý chỉ là tư không khi nào trở về b ề tôi đã cùng y dì ngô giới chi tiên kỷ các loại ngũ quốc đạt được hiệp nghị trải q u ý đạo ô tôn đại huyển lái buôn năm ngoái đã mở thông s u ố t mậu dịch càng xa xôi quý xương quốc cũng bắt đầu điều động thương nhân chờ đợi tây vượt đi vào ta đại hán cương vực này chính là về tôi lúc trở về lưu nghị suy nghĩ một chút nói tư không lưu thiện nhìn xem lưu nghị thở dài đối lưu nghị thi lê nói chấm nguyện vọng tư không năng lượng sớm ngày còn hướng ta đại hán không thể không có tư không bệ hạ nói quá lời lưu nghị leo lên làn xe không cần thiết đem cái này thiên giới ký thác tại bất kỳ người nào trên thân quốc gia cường đại tuyệt không cái kia chỉ vì một người mà hưng nếu bệ hạ chỉ có thể nhìn thấy lao thần công tích lại đưa những cái kia vì thế quanh năm lưu tại tây vực có nhà không thể còn thợ thủ công còn có những cái kia vì ta đại hán bảo vệ lãnh thổ khai cương tướng sĩ ở chỗ nào bọn họ có lẽ nhỏ bé nhưng cũng không hèn mọn bề tôi làm ra hết thảy cũng là tụ chúng lực đọc được chỉ bề tôi một người chính là trí tử đều chưa hẳn có thể dựng lên nhất thành lao thần cáo lui lưu thiện nhìn xem lưu nghị xe ngựa dần dần biến mất cười khổ lắc đầu nhìn quen trong triều đảng phái tranh lưu nghị dạng này khái niệm để cho hắn có chút không thích ứng đồng thời cũng có chút minh bạch lưu nghị vì sao tình nguyện tại tây vực chịu này nóng lạnh sâm cũng không muốn trong chiều an hưởng phú quý bậy hạ thư không lời này là ý gì hoàng hạo có chút phỏng đoán không nhẹ lưu thiện tâm ý cẩn thận dò hỏi người mãi mãi cũng sẽ không lý giải đại hán năng lượng quan lại khoảng trống phụ tá quả thật đại hán may mắn lưu thiện lắc đầu quay người mang theo quần thần hướng phía trường an mà đi tư không có hắn lý tưởng chính mình cũng nên đi vì là đại hán đi phân đấu lưu nghị tại tháng năm trở về cư duyên về sau chuyên đạt mệnh lệnh một đầu lệnh động viên phạm vi nhưng là toàn bộ tây vực hai năm này theo ti lộ dần dần khôi phục bên trong không ít đồ vật bị mang đến tây vực bán tây vực chư quốc ở giữa cũng không bình tĩnh đại chiến mặc dù không có nhưng giữa các nước bởi vì lợi ích phân tranh nhưng lại chưa bao giờ cắt ra qua làm đại hán tại tây vực thực tế người cầm quyền những n à y phân tranh đều cần bên này điều hòa đại hán tại tây vực chú quân theo thương nghiệp bản đồ khuyết trương đã bắt đầu có chút giật gấu vá vai lưu nghị lần này quay về trường an cũng mời được lưu thiện cho phép chương binh quyền lực lưu nghị lần này tại tây vực chương binh cùng ngày xưa khác biệt chỉ cần nguyện ý vì đại hán chinh chiến cũng có thể thu hoạch được đại hán hộ tịch bất luận t r u n g tộc cũng có thể được hưởng đại hán tướng sĩ phúc lợi t ỉ như người nhà có thể cùng nhau rời vì là đại hán hộ tịch đồng thời thu hoạch được nhất định miễn thuế quyền lợi có công đem sĩ、si、tử nữ có thể thu hoạch được học tập đại hán văn hóa tư cách theo lưu nghị tại cư duyên cám rễ đại hán tướng sĩ phúc lợi đãi ngộ cũng tại tây vực dần dần truyền ra so với cái niên đại này trương binh chế đại hán tướng sĩ đủ loại đặc quyền không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều người hai năm này thông qua cư duyên thành gia nhập đại hán hộ tịch đồng thời tổng quân chư quốc nhân khẩu cũng không ít thậm chí bây giờ tây vực hán quân bên trong còn có đến từ đại huyền ô tôn tướng sĩ theo lưu nghị đầu này lệnh động viên truyền đạt mệnh lệnh càng ngày càng nhiều người lựa chọn tới đại hán ngụ lại gia nhập đại hán hộ tịch riêng là cư d u y n thành từ lúc ấy lưu nghị tiếp nhận tám n g h n nhân khẩu cho tới bây giờ đã tiếp cận hai vạn cái này bên trong cũng có một phần là rời đi đâm ra hàn nhân nhưng càng nhiều là lựa chọn ở chỗ này ngụ lại các quốc gia lái b u ồ n đây cũng là lưu nghị vì sao coi trọng như vậy cư duyên nguyên nhân h ư n g nguyên năm năm đôn hoàng thư viện sáng lập đồng thời thông hướng y l ì a ngô quỹ đạo thành lập đồng nhiên y l ì a ngô lựa chọn thần p h ụ y l ì a ngô thành cải thành y l ì a ngô huyện lưu nghị c ầ m trị sở rời đi y r ì n ô tây vực hán quân tại một năm này mở rộng đến năm vạn tới tương ứng là t r u n g quanh t r ư quốc nhân khẩu quốc lực không ngừng suy yếu y h n g ô quy thuận phảng phất là cái tín hiệu đồng niên rời chi kim mãn thành bên trong thành giao hà thành lần lượt quy thuận thiết lập huyện thiên sơn sơn mạch lấy đông bị lưu nghị bề ngoài tấu thiên tử thiết lập cư duyên quận trị sở lại tại y h n g ô mà theo cư duyên quận thành lập thiên sơn sơn mạch phía tây t r ư quốc bắt đầu xuất hiện liên hợp xu thế hủy bỏ ngũ thụ tệ cự tuyệt cùng đại hán giao dịch thậm chí cấm đoán trong nước lái buôn chạy hướng tây Ngũ thư tệ đã bắt đã đầu l u tuyệt. thông, tại hiện Cũng cự không phải phong như vậy. Lưu Nghị nhận được tin tức về sau, cũng chỉ Kinh chủ tin cười cười. dễ dàng là là cũng quyền chủ động từ trước đến nay n Lưu được trước vậy. về sau, tức tế tỏa, từ ắ muốn giữ tại cường tại q c t r o g cường phong cùng không, tay, tiến tế tỏa, Thư quan này nhược hành kinh như liên đảo. Không, muốn hệ quốc quốc cái cầu coi đối đảo. với xuất binh a hoàng v i n h mang theo một chút hưng ơ phần nói hai năm này hắn ở chỗ này đến lưu nghị rèn luyện trên thân này cỗ hoàn khố chi khí d i ệ t hết bây giờ đảm nhiệm lưu nghị hộ vệ bên người quân thông tiến nhưng là có chút hiếu chiến lưu nghị lắc đầu để bọn hắn chính mình làm â m ý đi thôi ta cũng muốn nhìn xem những nước nhỏ này có thể hay không chống đỡ qua năm nay đoạn tuyệt cùng những quốc gia này sở hữu giao dịch tây vực căn cơ đã thăng bằng lúc này giống như chính mình đánh kinh tế chiến thật không bằng trực tiếp lượng đao nhỏ chém giết tới thực sự mặt khác về sau đại hán cùng sở hữu muốn giống như đại hán m ẫ u dịch quốc gia vô luận mua bán đều chỉ nhận ngũ thù tệ không còn lấy vật đổi vật lưu nghị mặc chính mình áo choàng cười nói nếu theo lưu nghị đại lượng chú tệ ngũ thù tệ đã dần dần thay thế ngày xưa lấy vật đổi vật chỉ là cho tới nay cũng không có quy định mua bán chỉ có thể dùng ngũ thù tệ bây giờ xem như lần thứ nhất chính thức tiến hành cường ngạnh quy định ngũ thù tệ vì là giao dịch hóa tệ nhìn tựa hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng trên thực tế như n g là hoàn toàn quy tắc tây vực giao dịch thị trường bởi vì cũng có trước cửa hàng làm đến điểm này cũng là nước chạy thành sông gặp được lực cản nhưng so sánh ngay từ đầu liền tiến hành quy định này nhỏ hơn nhiều không tác chiến hoàng vinh có chút thất vọng nói an tết đừng lao nghĩ đến c h é m c h é m rết rết thả ngươi nửa năm giả trở lại gặp ngươi một chút lao phụ đi lưu nghị nguyễn hắn một cái nói kinh châu cách nơi này nhưng có vạn dặm xa nửa năm giả thực tế năng lượng ở nhà đợi đến thời gian cũng không dài đà tạ tư không đỉnh điểm chương 610, đoàn tụ hoàng vinh đi lưu nghị thì trở về y hiền ngô mỗi cuối năm giống như người nhà đoàn tụ là lưu ra thói quen với lại năm nay cùng những năm qua khác biệt nhi tử lưu thành bị triệu vân đặc cách đến đây đoàn tụ với lưu nghị nữ nhi mang theo con rể cũng tới tuy nhiên bởi vì bên này khí trời nguyên nhân tân sinh ngoại tôn cũng không có mang đến cái này ít nhiều khiến lưu nghị có chút t i ế n m ố i khổng minh cùng tử long còn tốt đó chứ nhìn xem hồi lâu không thấy nữ nhi cùng nhi tử lưu nghị trên mặt mặc dù không có quá nhiều biểu lộ nhưng trong lòng là thoải mái rất nhiều nữ nhi của mình không có thêm lầm người lời nói có lẽ có thể gạt người nhưng có chút rất nhỏ đồ vật sẽ không lừa gạt chí ít nữ nhi của mình tại gia cắt ra trôi qua không tệ không có bị bạc đ á i như vậy cũng tốt tướng quân thân thể không tệ năm ngoái vẫn còn ở bàn cho chi bờ sông đại phá đ ố t háng bây giờ hồ mối b à n cho chi bờ sông lấy đông đều đã bị tướng quân công hãm liệu thành cười nói ừng ta có xem quần báo lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía nhi tử nói hoàng trung chiến còn ta biểu hiện không tệ triệu vân hai năm này quản lý tây lương uy thuận khương tộc làm rất không tệ mà lưu thành cũng tại trong mấy năm này nhanh chóng trưởng thành chỉ là dựa vào quân công bây giờ đã đến phó tướng là triệu vân dưới trướng duy nhất có thể một mình đảm đương một phía tướng lĩnh hoàng trung chiến lấy ba ngàn binh mã đại phá hai vạn khương quân tại trẻ tuổi nhất một vùng bên trong lưu thành không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất một cái kia văn có thể thống trị địa phương vũ năng s u ấ t quân phá、Định mười hai tuổi rời gia đình trốn đi mai danh nhận tính toàn quân thời gian năm năm bên trong từ một tên tân binh doanh đi ra ngũ trưởng một đường đi đến phó tướng địa vị có lẽ cái này cầm vị trí cũng không tính cao nhưng là dựa vào chính mình công h â n từng bước một bỏ lên thậm chí nhiều lần cự tuyệt lên trước thập thất tuổi phó tướng tại toàn bộ đại hán triều trong lịch sử ở cái này niên hữu kỷ đảm nhiệm phó tướng người cũng không nhiều đối với nhi tử phần này thành thiệu lưu nghị rất hài lòng thậm chí tương đối tự hào liền có thể lực tới nói chính mình cái này n h i t ử hiển nhiên so với hắn lao tự ưu tú rất nhiều lưu thành yên lặng gật gật đầu hắn đoạn đường này đi tới n h ậ n qua t h a n h danh tốt đẹp cũng không ít nhưng chỉ có phụ thân câu này tán thành để cho lưu thành trong lòng có loại được công nhận cảm giác phụ thân thân thể cũng không tệ chỉ là có chút mệt nhọc cha n g ư ơ i biết không mấy năm này đại h á n ngày càng giàu có riêng là í t châu một chỗ năm ngoái thuế má chính là mười năm trước còn hơn gấp hai lần lưu minh cười nói bây giờ phụ thân mỗi ngày cũng là vẻ mặt vui cười nên nhân đây lưu minh ô m vượng tài cười nói nếu không như thế chúng ta những năm này nỗ lực chẳng lẽ không phải h ổ n g phí lưu nghị lắc lắc đầu nói khổng minh cũng thế nói với hắn bao nhiêu lần chớ có quan tâm quá nhiều xem ra hắn cuối cùng không thể bỏ vào tâm lý a cha còn không phải như vậy lưu minh tức giận chừng lưu nghị một cái nói đại hán có hai cái công việc điên cuồng một cái là tả tướng ra cắt lượng một cái khác cũng là tư không lưu nghị ra cắt lượng cả ngày vùi đầu tại án độc ở giữa chỉ cần là tả tướng phủ phụ trách sự tình không rõ chi tiết hắn đều muốn hỏi đến một cái khác cũng là lưu nghị vì là khai thác ti chủ c h i lộ mang theo thê tử vừa đi tây vực cũng là ba bốn năm với lại chiếu trước mắt trạng thái cái này thời hạn sẽ càng ngày càng lâu với lại nghe nói lưu nghị mỗi ngày cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều chờ đợi tại thiên công phường bên trong cái này sao có thể một dạng ta chỉ làm việc của mình bọn thủ hạ đều có sống làm bọn họ sự t ì n h ta một mực kết quả cùng có hay không phạm pháp hắn một mực không hỏi lưu nghị lắc lắc đầu nói ngươi xem những năm này thủ hạ ta đi ra bao nhiêu nhân tài k h ô n g minh đâu nói câu không dễ nghe hắn muốn vừa đi tả tướng phủ này một đám tử sự t ì n h trong lúc nhất thời cũng khó khăn tìm tới người thay thế thật tốt ngươi nói đều đối với lưu minh lắc đầu không muốn đối với chuyện này giống như lưu nghị tranh h ú n g h ổ l ờ i này cũng không có dễ nói cái này đều nói tới ra cắt lượng sau khi chết vấn đề một bên là mình lao cha một bên là nhà mình trượng phu phụ thân lưu minh rất sáng suốt lựa chọn kết thúc đề tài cuối năm liền nói ít những chuyện này đi lữ linh khởi giúp lưu nghị dọn xong bộ đồ ăn tức giận nói nói một chút mà thôi ngươi xem một chút bảng sĩ nguyên cỡ nào tiêu sái còn có này thôi châu bình ai khổng minh như thế cách làm xuất lực không lấy lòng với lại lưu nghị lắc đầu thở dài phu quân lữ linh khởi nhìn một chút một mặt xấu hổ ra cắt kiểu bất mãn chừng lưu nghị liết một chút làm con trai của người ta mặt nói người ta láo tử không phải cho dù có đạo lý ngươi để người ta nghĩ như thế nào tốt tốt tốt không nói lưu nghị lắc đầu chỉ trên bàn trái cây cười nói bá tùng nếm thử những này không ít thứ bên trong đều ăn không được đa tạ nhạc phụ g i a cắt kiều t h ở phào ngồi tại lưu nghị đối diện minh nhi không có khi dễ ngươi đi lưu nghị cười hỏi cha lưu minh có chút bất đắc dĩ nhìn xem lưu nghị g i a cắt kiều liền vội vàng lắc đầu nói phu nhân đợi ta rất tốt như thế nào để cho tiểu tế khó xử không có liền tốt lưu nghị yên tâm gật gật đầu tuy nói không thể để cho nhà mình nữ nhi chịu ý khuất tuy nhiên nếu là nhà mình nữ nhi không hiểu chuyện cái kia thu thập thời điểm cũng không thể nương tay lập tức nói nàng khi dễ ngươi ngươi mà lại thư tín tại ta ta tự mình trở lại giáo hơn nàng lưu minh có chút im lặng chỉ có thể ngồi ở một bên ôm vượng tài phụng thịu thoáng nhìn lưu thành trên mặt cười nhạt ý mắt v ư ợ n g t r ừ n g một cái nói ngươi cười cái gì không có Chỉ là nhớ tới Tây Lương một chút chuyện chế có cố mặc cho cảm giác nhưng là tại cũng nghiêm túc nói câu nhớ thú Thành Hán thêm nghiêm thân thân nhân khí phút thuận Nhưng nhưng nghiêm là Lương lý Lưu lắt lâu là loa là ngày này này Tổng quân Tăng bản Trên quân miệng người nói nói tới Tây một tại tử một ta tại kiểm Giờ độ đầu qua dù ồ lúc đầu chỉ là một câu qua loa lời nói lưu nghị nghe vậy ánh mắt nhưng là hơi hơi sáng lên thành nhi nói nghe một chút nếu cũng không có gì chỉ là khương tộc tuy nhiên gọi chúng khương tộc nhưng nếu nội bộ cũng có phân biệt khác biệt khương tộc thậm chí cùng một hương tộc bên trong khác biệt bộ lạc dân tộc phong tình phía trên đều có khác biệt cái này quy hóa chư bộ thì phát sinh không ít chuyện lý thú thủ hạ mấy cái tướng sĩ bị địa phương nữ nhân mạnh lôi đi lưu thành cười giải thích nói cùng lúc trước nam trung thời điểm ngược lại là rất có chỗ tương tự sau đó thì sao lưu minh hiếu kỳ dò hỏi đâm lao phải theo lao lưu thành vô ý thức xem ra cắt kiểu liếc một chút sau đó thu hồi ánh mắt nói ừ m lưu minh ánh mắt trở nên bất t hiện lưu thành quay đầu nhìn về phía lưu nghị cười nói tuy nhiên phụ thân tại hà sáo biện pháp tại tây khương tri địa cũng có chút hữu dụng tuy nhiên vì sao phụ thân tại tây vực tựa hồ cũng không dùng phương pháp này lưu nghị cười nói cái này tây vực chỗ cùng hung nô khương nhân khác biệt bởi vì ti chủ tri lộ phát triển bọn họ nhân khẩu tuy nhiên không nhiều nhưng ý thức khái niệm cũng đã thoát ly m a n hoang bắt đầu hướng về văn minh quá độ hưu tướng đối với hoàn thiện m ẫ u dịch lý niệm quản lý quốc gia chế độ hung nô tiên ti khương nhân sở cầu người nếu tuy nhiên sinh tồn nhưng ở tây v ự c đại đa số quốc gia tới nói vấn đề sinh tồn cũng không khó khăn thậm chí không ít quốc gia tuy nhiên ít người lại tương đối giàu có kho lương đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh đ ủ bọn họ chỗ theo đuổi đã không còn là đơn giản vấn đề sinh tồn còn có cao hơn đ ồ vợt tỉ như vinh dự t ỷ như tán thành nhưng bọn hắn bản thân quốc gia cũng không cường thịnh cho nên ta đại hán dạng này đại quốc bản thân đối bọn hắn liền có đầy đủ sức hấp dẫn chúng ta cần thiết bỏ ra nếu đơn giản hơn chỉ có tán thành mà thôi nhưng cái này cũng không hề có thể lưu thành lắc đầu cười nói vạn lý trường thành thành lập tự nhiên có tích cực ý nghĩa nhưng tương tự cũng có tiêu cực một mặt trọng yếu nhất một điểm cũng là cầm hán nhân cùng người hồ nguyên bản mơ hồ giới hạn trở nên phân biệt rõ ràng đứng lên bây giờ đại hán đối với người hồ thái độ phổ biến cũng là lấy một loại xem dã man nhân phương thức đi xem không phải tộc loại của ta tâm tất dị câu nói này bản thân liền có vấn đề nếu là luôn luôn hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu cũng chỉ có hoàng hà lưu vực vùng này xem như thuần chính nhất người trung nguyên về sau thông qua không ngừng chinh chiến s á p nhập thôn tính cùng dung hợp về sau mở rộng cho tới bây giờ diện tích lãnh thổ bao la nhưng cũng chính là bởi vậy một loại tự mãn tâm tình tự nhiên sinh ra không còn s á p nhập thôn tê ính mà chính là bắt đầu bài xích bây giờ lưu nghị chính là muốn đánh phá loại này bài xích nhưng bên trong khó khăn có thể nghĩ không chỉ là hán nhân như thế người khác cũng giống như thế chớ nói vừa mới thu phục không mấy năm hà sáu địa khu và chưa hoàn toàn thu phục hương nhân riêng là trước đây thật lâu lưu nghị bình định nam trung những năm này bởi vì chủng tộc vấn đề mà bạo phát đi ra quy mô nhỏ tranh chấp cùng mâu thuẫn cũng chưa từng đình chỉ qua lưu thành những năm này theo triệu vân thú biên bình định cưng ơ l o ạ n đối với điểm này tự nhiên trải nghiệm càng sâu h ú n g chi là tây vực chư quốc không dễ dàng cũng phải làm à đại hán quay về nhất thống về sau muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn liền phải đối ngoại khuyết trương nếu là chuyện gì đều bởi vì không dễ liền ngừng bước không tiến coi như quay về nhất thống cũng bất quá là bắt đầu vì là lần tiếp theo phân tranh cùng mâu thuẫn làm chuẩn bị mà thôi lưu nghị cười nói nếu coi như đối ngoại khuyết trương cũng không có khả năng xuất hiện một cái vĩnh viễn không bao giờ suy bại vương triều đối với quân vương yêu cầu cũng hà khắc cần một ánh mắt đầy đủ trường viễn với lại có đầy đủ bá lực quân vương nhưng hoàng quyền kế thừa chế độ nhất định là không có khả năng lại ưu tú cơ nhân cũng là có khả năng sinh sôi ra phế vật đến huống chi hoàng vị giao thế có đôi khi cũng không chỉ là đế vương một người sự tình điểm này lưu nghị là hết sức rõ ràng nhưng ít ra cái kia để cho mọi người tinh tường biết thế giới này nếu rất lớn cái này có chút đ ầ n lưu thành lắc đầu cười nói vấn đề này ba đời đều chưa hẳn có thể làm đến huống chi nhà mình phụ thân lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng trường sinh bất tử trên đời này cần người thông minh nhưng nếu càng cần hơn người ngu lưu nghị cũng không phủ nhận ngươi có hay không phát hiện nếu sở hữu đường cũng là chúng ta loại này bản thân thăm dò đi ra ta càng ưa thích ngươi cầm xưng là chấp nhất phụ thân nói rất đúng hài nhi thụ giáo lưu thành suy nghĩ kỹ một chút gật đầu nói nếu là nói như vậy chính mình nếu cũng coi như cái người ngu ăn cơm lữ linh khởi mang theo mấy tên tỷ nữ cầm đồ ăn bưng lên bàn nhi nữ thật vất vả cùng ngươi ta đoàn tụ có thể hay không không nói những chuyện này thói quen thói quen lưu nghị cười ha ha nói t ố t không nói những này hôm nay ta lưu ra đoàn tụ là rất tốt thời gian thầy nhi ngươi bây giờ đã lớn lên có thể tiếp vi phụ thật tốt uống vài chén cái này tây vược rượu nho vi phụ thế nhưng là chân tàng không ít bồi tiếp cái này dạ quang bôi tốt nhất đến đi một cái chương 611, khai cương thác thổ phu quân trời tối người đ i ê n tuy nhiên đã là lao phu lao thê ban đêm hoạt động tần suất không bằng năm đó nhưng ngẫu nhiên hưng khởi thì loạn chiến cũng là hôn thiên h ấ p địa hai người thể chất đều khác hẳn với thường nhân dù là đã tuổi gần năm mươi tuổi ngẫu nhiên chơi nhưng cũng không thua trung niên cùng phong bạo vũ về sau là một loại khó tả bình tĩnh nằm tại phu quân trong ngực lữ linh khởi bất thình lình khẽ gọi một tiếng ừng lưu nghị cầm hai tay gối lên sau đầu túi đầu nhìn về phía thê tử trong bóng tối lờ mờ có thể nhìn thấy phu nhân trắng non khuôn mặt cặp kia mắt sáng cho dù cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ sán lạn như tinh thần thiếp thân bất thình lình muốn nếu là chúng ta một nhà đều có thể luôn luôn định cư tại cái này tây v ự c chỗ không cần phải đi quản trong lúc này ban đầu nhao nhao hỗn loạn tốt biết bao nhiêu lữ linh khởi nụ cười y hệt năm đó lần đầu gặp gỡ tại lưu nghị bảo vệ dưới nàng cũng không tiếp nhận quá nhiều áp lực cũng bởi vậy nàng nụ cười vẫn như cũ thuần túy chỉ là lưu nghị che chở mặc dù tốt nhưng dù sao thân ở trong hội này lữ linh khởi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu chính mình phu quân là đại hán trọng thần nhưng lại cũng không phải là thật cao gối không lo nữ nhi năm đó lời nói lữ linh khởi vẫn như c ũ n h ớ kỹ chỉ là về sau hai cha con tựa hồ cũng vong chuyện này không nhắc lại lữ linh khởi cũng không có hỏi lại nhưng dưới cái nhìn của nàng bên trong tuy tốt nhưng còn xa không thể so với cái này tây vực tiêu diêu tự tại trở về vẫn là muốn trở lại tuy nhiên còn muốn ở chỗ này chờ lâu mấy năm máy hơi nước ngươi cũng nhìn thấy đã có thí nghiệm phẩm chỉ là hao tổn lượng nước quá lớn tại cái này tây vực chỗ không thật nhiều dùng với lại bên trong còn có không ít vấn đề rất nhiều nơi có thể cải tiến lưu nghị ôm thê tử cười nói máy hơi nước là lưu nghị tại vân nam liền bắt đầu nghiên cứu đồ vật trong lúc đó làm qua rất nhiều lần thí nghiệm bây giờ máy hơi nước xem là khá đưa vào sử dụng nhưng đối với nước cùng than đá tiêu hao vượt qua lưu nghị mong muốn với lại hình thể to lớn dùng tại khai thác mỏ mẹ c h ỉ tồn bên trên vẫn được nhưng có đôi khi hao tổn khả năng so thu hoạch đều nhiều nếu càng tinh xảo hơn thực dụng thiết kế lưu nghị bên này cũng có nhưng đối với tài liệu độ chính xác yêu cầu rất cao nồi áp suất lọ b ị kín tính bên trên không đủ cũng là tạo thành hao tổn quá lớn nguyên nhân căn bản lưu nghị một mực đang tìm kiếm có thể thay thế cao su đồ vật cũng thử rất nhiều nhưng hiệu quả lại tạm được mặt khác độ chính xác bên trên nếu có thể tiến thêm một bước cũng có thể giảm bớt hao tổn tuy nhiên đài thứ nhất mẹ chị tồn đi ra về sau độ chính xác có thể từng bước tăng lên vấn đề này bây giờ đã giải quyết nhưng bịt kín tính tài liệu lưu nghị bây giờ cũng chỉ có thể thử dùng một chút li e để thay thế những chuyện này thiếp thân cũng không hiểu tuy nhiên phu quân cái kia có thể đủ tự động vận chuyển khí giới nếu đầu nhập sinh sản thật có như vậy lợi hại lữ linh khởi hiếu kỳ nói lấy thao túng quỹ đạo xe lại đem đường dây bằng gỗ đổi thành đường sắt l ờ i nói từ nơi này đến trường an chỉ cần thuốc nhuộm đầy đủ không đến hai ngày liền có thể đến trường an tuy nhiên con đường n à y sửa cũng không giống như đường dây bằng gỗ dễ dàng như vậy Lưu nghị cười khổ nói, đường Nghị nói, khổ s ắ trước phải phải lập phòng thành người có có tà vật t vẫn gỗ, ngừa ộ m cắp đ ờ đường sắt thông đạo, ven đường n thông ven còn đến chuyên môn nghiêm g gác sắt sắt cắp. thậm một trộm t chạm chí hộ pháp, đạo, đầu loại, bảo ư các cấm lập r mắt mà nói quỹ đạo xe đã đầy đủ đại hán vận chuyển với lại bây giờ giới hạn trong khai thác vấn đề kỹ thuật mỏ sắt còn không có dầu có đến để cho hắn tới trải đường sắt cấp độ cho nên cái này cũng chỉ là ngẫm lại muốn thay đổi thực tế chỉ sợ phải đợi đến thiên hạ nhất thống về sau trước mắt lưu nghị chỉ là muốn cầm máy hơi nước tiến hành cải tiến trước mắt máy hơi nước đưa vào hoạt động thành bản quá cao có chút được trả bằng mất không đến hai ngày lữ linh khởi có chút giật mình nhìn xem lưu nghị trước đó vì là gặp quan vũ cùng trương phi một lần cuối lưu nghị từ cư duyên xuất phát không ngừng ngày đêm thúc đẩy quỹ đạo xe tiền tiền hậu hậu cũng dùng năm ngày đã là cực nhanh từ y y h ạ n ngô đến trường an so cư duyên tốt bao nhiêu mấy trăm dặm đường trình chỉ cần hai ngày liền có thể đến cái này khiến lữ linh khởi có chút thật không thể tin cảm giác lưu nghị cũng không có giải thích quá nhiều hai ngày là cái dự đoán giá trị có ở đây không ra cái gì vấn đề với lại nửa đường không có dừng lại tình huống d ư ớ i trên lý luận là có thể làm đến nhưng trên thực tế trên đường đến bổ sung nước lại muốn cất bước phải lần nữa ra tốc thật vận hành lời nói chỉ sợ đến ba ngày đến bốn ngày bất quá đối với thời đại này tới nói cũng đã là rất nhanh thật có ngày nào đó ta liền từ đi quan t r ư ớ c tiếp phu nhân đi xem một chút đại huyện khang cư còn có cảng xa yên nghỉ đại hạ người ta phu thê cùng một c h ỗ du lịch thế giới lưu nghị cười nói thật đến ngày đó công nghiệp thời đại tiến đến chính là không người nào có thể tổ chức đến lúc đó lưu nghị cũng muốn mang theo thế tử đi xem một chút cái thế giới này lớn đến bao nhiêu lữ linh khởi có chút ước mơ tựa ở lưu nghị trong l ự c nhỉ non nói nếu là như vậy người ta nếu về không được làm vậy thì tìm cái người bên ngoài tìm không thấy địa phương non xanh nước biếc sơn minh thủy tú người ta phu thê liền ẩn cư lại nuôi con chó lại nuôi chút chân cầm dị thú qua này nhàn vân giã hạ sinh hoạt lưu nghị có chút hướng tới nói đ ờ i này của hắn ngay từ đầu cầu sinh về sau gặp được lưu bị gia nhập thiên hạ này tranh theo đuổi cũng bắt đầu phát sinh biến hóa từ ban đầu mau sớm kết thúc loạn thế càng về sau muốn vợ con hưởng đặc quyền bây giờ theo nhi nữ lớn lên lưu nghị đối với quyền lực tài phú đã dần dần coi nhẹ có nhiều thứ không có thời điểm sẽ dốc hết hết t h ạ theo đuổi nhưng khi có được đi qua có thể cầm coi thể những ẹ vậy vọng vì vì vọng vọng vĩnh viễn thật bây hy hy hy coi cảnh cũng có chính tộc có chút chắc loại hoa, hoa trong hạo rơi giờ đại lại lai kiếp, người người giới. như trên thang nghị lớn nhất hy vọng cũng là có thể vì là đại hán, mình dân tương cùng năng lượng như rồng, sừng phía thể hạ thứ thể hoa hạ lưu lưu là là là là một một ít trở trên gặp gì, sưng vật này nói đến tựa hồ cũng hư nhưng nhân sinh chính là như vậy là ngươi có được qua vinh hoa phú quý hưởng thụ qua quyền lợi về sau nếu có thể từ đó đi tới nhìn thấy đồ vật cùng suy nghĩ đồ vật cầm sẽ không lại hướng về những vật này bên trên dựa vào mà chính là theo đuổi c à n g cao tầng thứ đồ vật đương nhiên cũng có khả năng hướng á c phương diện đi nếu là mình lý tưởng đ ặ tới t vậy dạng này sinh hoạt chính là lưu nghị lớn nhất hướng tới nhưng về được chúng ta căn ở chỗ này lữ linh khởi tựa ở lưu nghị trong ngực nghĩ đến lưu nghị miêu tả hình ảnh si ngốc cười nói cũng cần đến lúc đó ngươi ta đã là tóc trắng xóa này không tốt sao chấp tử c h i thủ giữ tử giai lão trong bóng tối lưu nghị nắm chặt lữ linh khởi nhu đề mỉm cười nói ừ m an tết quan chính là hưng nguyên sáu năm lưu minh phu phụ cùng lưu thành một mực đang y y hảnh ngô thành làm bạn lưu nghị phu phụ đến tháng riêng mới rời khỏi hưởng thụ một tháng niềm vui gia đình về sau lưu nghị một lần nữa đầu nhập công tác hơn một tháng kinh tế phong tỏa hiệu quả đã đi ra theo đại hán cùng tây vực chư quốc bên trong cùng đại hán duy trì thông thương quách gia đoạn tuyệt cùng mấy cái kia tiểu quốc thương mậu tới lui nguyên bản tài phú trở nên không đáng một đồng trong nước quý tộc đầu tiên bắt đầu bất mãn thậm chí tại một tháng này thời gian bên trong xuất hiện nội loạn mới đầu tháng hai tiên k ỳ hướng về đại hán xưng thần nguyện ý quy thuật vương thất bị lưu nghị mang đến vụ uy an b à i như thế nào bởi triều đình làm chủ bây giờ như là đã mở đầu cư duyên vương đ á i nộ cũng sẽ không xuất hiện tại hán tiểu quốc vương thất chiến thân trừ phi như ô tôn đại huyển dạng này đại quốc nếu không đ á i nộ bên trên là không thể nào như lúc trước đồng thời vòng thứ hai q u ý đạo trải cũng tại các quốc gia tích cực hưởng ứng dưới bắt đầu nương theo lấy quỹ đạo khai thông không ít thiên công phường nung pha lê chế phẩm bắt đầu đại lượng tiêu hướng tây vực các quốc gia dùng cái này tới cướp bóc kiểu chiếm lấy chư quốc tài phú cùng tư nguyên mà đại lượng xa xỉ phẩm cuối cùng tiêu phí vẫn là rơi vào chư quốc bách tính t r ê n thân không chịu nổi thuế nặng bách tính bắt đầu nhao nhao trốn đi tiến về đại hán k h ô n g chế thành trì đi bộ đội hoặc làm mưu sinh không ít quốc gia bắt đầu chống đỡ không nổi có bắt đầu chăm lo quản lý cự tuyệt lưu ly chế phẩm cũng có dứt khoát cầm quốc gia tặng cho đại hán tới quản lý để cho đại hán tới bổ sung những này chống chỗ tây vực chư quốc phần lớn cũng là thiên hộ hoặc là bách hộ nhân khẩu tiểu quốc kháng phong hiểm có thể sức yếu lưu nghị thu nạp tây vực chư quốc tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc đến hưng nguyên bảy năm công nguyên hai mươi ba năm năm ban đầu theo vu đ i ể n quốc chính tiểu đầu nhập đại hán cương vực đã lan tràn về phần đ i ể n bờ sông một năm này lưu nghị tại tây vực đưa lên tiền mới số lượng đã đạt tới ba tỷ cái này bên trong nhiều nhất chỉ có năm trăm triệu là triều đ ì n h bên này đầu nhập còn lại cũng là Lưu n g hơn ị ở chỗ này tạo. Đồng thời, các loại tây vực chạy cho Đại Hán tích xúc cùng vực chỗ, thuộc thời, Hán, Hán nhân khẩu, nhân khẩu Hán nhân khẩu h này Đồng nguyên sung vòng tổng bên trong, vào mà Tây Tây trú tạo. tư tại một tra đạt tới loại Đại Đại Đại điều mới về bổ một năm thời gian bên trong lưu nghị mượn tây vực t r ư quốc lực lượng trải tam điều dọc theo thiên sơn sơn mạch q u ý đạo sâu chuỗi các quốc gia đồng thời còn có hai đầu ngang qua đôn hoàng về phần điển quốc q u ý đạo đón lấy thời gian hai năm bên trong lưu nghị chuẩn bị cầm càng nhiều tinh lực đặt ở quỹ đạo trải bên trên mà cho đến tận này lưu nghị tại tây vực dựng lên thành trì liền có mười một tòa hưng nguyên chín năm tây vực cảnh nội đường dây bằng gỗ đã đạt tới thập thất đầu nhiều mà đại hán cương thổ cũng từ vu điền quốc kéo dài đến sơ lạc thành trừ đại huyện cùng Âu tôn bên ngoài tây vực chư quốc cơ bản tất cả thuộc về tại đại hán đồng nhiên đại huyện cùng Âu tôn liên minh đối với sơ lạc cùng thạch thành khởi xướng tiến công đại huyện hộ tịch tám vạn nhân khẩu ba mươi vạn có binh mã sáu vạn nhiều ô tôn cũng có gần mười vạn nhân khẩu kiếm đủ hai vạn binh mã tám vạn đại quân coi như tại trung nguyên cũng là không đáp số theo đ ặ t ở tây vực dạng này một chi quân đội nếu t ạ i điều kiện cho phép tình hung dưới quét ngang tây vực đều không khó đại huyền cùng ô tôn hiển nhiên cũng là nhìn ra quỹ đạo tiện lợi tại lưu nghị hoàn thành đối với tây vực quỹ đạo trải về sau muốn mượn cơ hội đoạt tới trở thành nhà mình chiếm đoạt tây vực v ă n cầu mà đại hán tại tây vực chú quân cộng lại cũng bất quá năm vạn với lại c h ấ n thủ các phương căn bản không có khả năng ngăn trở hai quốc liên quân tốc độ chi tiết một trận cũng không như bọn họ trong tưởng tượng như vậy thuận lợi ô tôn đại quân tại thạch dưới thành bị ngụy sương dẫn đầu sáu ngàn binh mã ngăn trở công thành ba ngày không thể phá thành ngược lại tổn thương thảm trọng mà đại huyền bên này lưu nghị cũng đã bố trí nhiều năm vô luận đối với đại huyền tình báo vẫn là địa hình đều như lòng bàn tay tại đại huyền xuất binh ngay trong tháng đó lưu nghị tự mình dẫn đầu ngụy vinh cùng hoàng vinh nhị tướng dẫn một vạn đại hán tinh binh nên chiến đại huyện sáu vạn đại quân sáu vạn đại quân bị tùy tiện đánh tan lưu nghị càng là thừa cơ xua binh tây tiến một đường đánh vào quý sơn thành hoàn toàn cầm đại huyện đặt vào đại hán bản đồ chương sáu trăm mười hai đông nô sứ thần cái này chính là trường an thành trường an thành bên ngoài một đội nhân mã đứng ở nơi đây ngạc nhiên nhìn xem này to lớn thành tường tuy nhiên bọn họ cũng đồng dạng gặp qua đại hán tại kinh châu nhạc dương giang lăng cùng tương dương thành nhưng so với trường an này mấy chỗ thành trì tuy nhiên cũng là khó được kiên thành nhưng cùng trước mắt trường an thành so sánh nhưng là thiếu một chút khí phách dẫn đội thanh niên ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt to lớn thành trì rộng rãi trong cửa thành ngựa xe như nước từng đội từng đội thương khách hoặc là nam hạ hoặc là từ phương nam mà đến vào thành càng xa địa phương q u ý đạo hội tụ chỗ từng nhóm mười mấy l ê q u ý đạo xe hoặc là lái vào hoặc là nhanh chóng lái đi những năm này hán đế lưu thiện cũng không lại cử động đao binh mà chính là bắt đầu phát triển mạnh đại hán kinh tế t h u ộ c trung ích châu mấy năm liên tục bội thu đoạn đường này đi tới ven đường thấy đầy dây phun hoa để cho người ta chưa phát giác sinh lòng hướng tới tới khách quan mà nói bây giờ đông ngô cảm giác bên trên liền giống như là một chỗ vắng vẻ hương trang nghe nói những năm này đại hán tại kinh doanh tây vực đoạn đường này đi tới cho dù là tại kinh châu đều có thể nhìn thấy mũi cao thâm mục tây vực nhân tại các nơi hành h ư ơ n g một cái lưu loát quan thoại chí ít có thể khiến người ta giao lưu đang muốn tiến lên ở giữa liền gặp nơi xa tới một đội nhân mã cầm đầu một tướng bạch mã bạch b à o ngồi tại trên lưng ngửa cái eo thẳng tắp chỉ là hướng bên này đi tới liền cho người ta một cỗ khó tả cảm giác c á c bách mặt tướng trung hộ quân triệu nghiễm phía trước thế nhưng là đông nô sứ thần người tới giục ngựa đi vào đội ngũ trước tung người xuống ngựa hợp tay thi lễ cất cao giọng nói chính là tại hạ cố đàm thanh niên tung người xuống ngựa đối triệu nghiễm túi người hành lễ nói nghe qua tướng quân đại danh triệu nghiễm trước đây ít năm đảm nhiệm an nam tướng quân c h ấ n thủ lưu giang cùng tao ngụy đánh mấy cẩm thắng nhiều bại ít chính là tại đông n ô cũng rất có danh khí từ mặc tên ta cũng sớm có nghe thấy triệu nghiễm gật đầu cười nói mặt tướng phụng mệnh đến đây nên đón chư vị xin mời đi theo ta đi làm phiên tướng quân tuy nói là đại biểu đông nô nhưng ở triệu nghiễm cái này đại hán trung niên trong đồng lứa nhân vật kiệt xuất trước mặt cố đảm cũng không dám k i n h thường không người đáp lễ về sau mang đám người hướng về trong thành đi đến chưa là quân dẫn tiến vị này chính là tử du công con trai gia cắt khác cố đàm hướng về triệu n g h i ê m dẫn tiến bên cạnh hơi có vẻ mập mạp thanh niên cười nói gia cắt cẩn cùng đại hán sâu xa vẫn là rất sâu chẳng những là tả tướng gia cắt lượng huynh trưởng càng là gia cắt k i ể u cha đẻ gia cắt k i ể u những năm này tại đại hán cũng coi như thăng bằng góc chân bây giờ đã là đ ỉ n h úy thựa chấp trưởng h u y n h ngục trọng yếu nhất là gia cắt kiều vẫn là đại hán tư không lưu nghị con rể có cái này hai tầng quan hệ triệu nghiệm đối với gia cắt khác rõ ràng hiền lành không ít cửa thành sắp đặt trạm gác nhìn xem này từng người từng người lưng hùm vai gấu tướng sĩ xếp thành hai nhóm đội đội ngũ đều nhịp cố đ à m nhịn không được khen thật hổ lang chi sư vậy bọn họ triệu n g h i ệ m nhìn một chút những n à y thủ thành binh lính cười cười không có nói tiếp cố đ à m thấy thế hơi kinh ngạc nói tướng quân tựa hồ không tán đồng bây giờ đại hán binh chế có chỗ khác biệt các quân tướng sĩ、si、thành quân về sau sẽ bị phái đi phương bắc hoặc là tây bắc thú biên trải qua chiến trường mới có tư cách xưng là hổ làng chi sư những thứ này mới từ tân binh doanh bên trong huấn luyện ra chưa từng đi lên chiến trường không có tư cách xưng là tinh nhuệ huống chi hổ làng chi sư bọn họ còn chưa xứng triệu nghiễm trong lời nói mang theo một cỗ cường đại tự tin trải qua mấy năm phát triển đại hán binh chế ngày càng hoàn thiện tuy nhiên vẫn là chương binh chế nhưng bởi vì có thư viện duyên cớ cho nên là lấy tự nguyện làm chủ sẽ không cường chế c h ư ơ n g binh tóc lương không phát hướng nhưng tướng sĩ gia thuộc người nhà được hưởng chính sách ưu đãi thuế má giảm miễn c ò n cái có thể nhập thư viện sách chết trận sau khi còn có trợ cấp dù là không có hướng tiền nguyện ý toàn quân người vẫn là rất nhiều bây giờ đại hán chỉ hạ tăng thêm tây vượt quân đội cùng chú đóng ở phương bắc phòng bị tiên ti biên phòng quân có chừng năm mươi vạn chúng tân binh ở các nơi thủ thành tuần tra một thời gian ngắn về sau sẽ bị phái đi tiền tuyến tiếp nhận lão binh Tiếp nhận cố h Hán những hàng chiến, mạch phía nam khu vực, bây giờ đã bị đều tính vào Hán Thổ. Làm Đại Hán phía thịnh i Đại tiên ti giờ Đại cái ế n trường năm này năm đang cùng sơn sơn nam tướng quân, phía sau có dạng này một cái cường Tây tác một âm bây Lễ, Làm đều đã đều vào sau u vực, có bị q c cái quốc bước cường gia, gia trong từng với lại cái này quốc gia là trong tay là này bọn hắn thịnh một đảm ứ n lên, n g g triệu i h có Cố tự tin lý do.、Cố、đàm gật gật đầu đông n ô nếu cũng có cùng loại chính sách những năm này vì là bổ sung nhân khẩu tăng lên quân đội chiến lược hàng năm đều sẽ cùng sơn việt tác chiến những năm này tôn quyền một mực đang tận sức tại hướng nam phát triển lấy được không sai hiệu quả tuy nhiên so với trước mắt đại hán mà nói lại có chút tiểu vu gặp đại vu một đoàn người tiến vào trong thành t r ư ơ n g an thành phồn hoa để cho cố đảm ra cắt khắc chấn kinh nói không ra lời rộng lớn bằng phẳng lộ diện hai bên là phồn hoa cửa hàng cơ bản cũng là hai tầng lầu hợp thành sắp xếp chỉnh tề cửa hàng đường đi đủ để dung nạp tám xe song hành tại cửa hàng hậu phương là một tòa tòa nhà cao úc năm tầng lầu ở thời đại này tới nói s ắ c thực tính cả là ca o úc toàn bộ trường a n cho người ta cảm giác phi thường trình tề đại đa số kiến trúc vô luận cửa hàng vẫn là cư dân lầu cũng là thống nhất quy cách mỗi một đạo đầu phố đều có một chỗ có chút bắt mắt kiến trúc có thanh lâu có mấy năm gần đây mới hưng khởi từ lâu khách sạn còn có trà quán đại hán sao trà bây giờ vô luận tại ngụy triều vẫn là tại đông nô đều rất được danh sĩ ưu hái tuy nhiên tại đông nô bình thường đều là nhà mình s i ê u tầm giống trường an dạng này lấy ra mở con trà Tại Đông gần nhất tại kinh châu vân nam các vùng có chuyên môn trà ruộng thứ này ở bên ngoài có lẽ chân quý nhưng ở trường an thật không tính là gì vật hy hãn kém một chút dân chúng tầm thường cũng có thể uống lên đương nhiên thượng phẩm rất đắt phổ thông chừng trăm tiền liền có thể mua được một cân triệu n g h i ệ m suy nghĩ một chút nói chừng trăm tiền một cân cố đ à m cùng ra các khác chừng tóm mắt thật không thể tin nhìn xem triệu n g h i ệ m bọn họ nói thật sự là cùng một loại đồ vật thứ này tại đông nô rất đắt triệu n g h i ệ m không hiểu nhìn về phía hai người hắn đối với kinh tế không phải quá lành nghề với lại những vật này cũng là các thương nhân tự mình đầu cơ triều đình chỉ lấy thuế nhưng đối với những này hàng tiêu dùng sẽ không quá cỡ nào can thiệp nhưng kỹ thuật nhưng là nghiêm ngặt giữ bí mật cố đảm cùng ra các khác quen biết liếc một chút cười khổ im lặng cố đảm ngẫm lại đối với triệu nghiêm nói tiếp thiên tử là ngày mai chúng ta có thể trước tiên đi vào trà quán nhìn xem đã như vậy mặt tướng liền tiếp hai vị đi triệu nghiêm gật gật đầu hắn lần này cũng là phụ trách tiếp đãi đông ngô sứ thần tất nhiên đối phương muốn dạo chơi hắn cũng sẽ không cự tuyệt sai người trước đem hai người tùy tùng mang đến nghỉ ngơi triệu n g h i ệ m mang theo hai người đi trước trà quán triệu tương quân rất lâu tương lai chủ nhân quán trà nhìn thấy triệu n g h i ệ m tiền đến cười cầm ba người n g n tiến đến một bình trà ngon lại phối chút bánh ngọt cho chúng ta tìm thanh tĩnh chút vị trí triệu n g h i ệ m cười nói hắn ngày bình thường là không quá ưa thích trà nhà mình phụ thân ưa thích nhưng hắn cùng huynh trưởng đối với thứ này không có nóng như vậy thích đối với trà cũng không có gì coi trọng Tốt. ba vị xin mời đi theo ta đối phương gật gật đầu chà ầ người nên tiếp lầu 2. Trà lâu thiết kế có chút lịch sự tao nhã hành lang gấp khúc t i ể u kết cấu vô luận ngồi ở nơi nào toàn bộ t r à lâu cảnh vật đều có thể thu hết mắt có chuyên môn nhạc sư đàn tấu nhạc khí du dương âm nhạc như là dốc rách như nước chạy chạy xuôi tại toàn bộ trong t r à lâu ngồi tại cửa sổ vị trí nhìn ngoài cửa sổ rộng rãi trên đường phố ngựa xe như nước vậy mà để cho người ta sinh ra một cảm giác như đang nằm mơ cả người tinh thần đều phảng phất bị gột rửa một lần nguyên bản phong trần mệt Mọi giờ phút này vậy mà sinh ra rực rỡ hẳn lên cảm giác với lại ngồi tại trong trà lâu nhìn ra ngoài cảnh sát cùng trên đường nhìn thấy lại không giống nhau là mặt khác một phen cảm thụ để cho người ta không thể không cảm thắng cái này trường an thành người thiết kế suy nghĩ lý thú nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố ra các khác lắc đầu thở dài một tiếng năm đó lưu bị bị tào tháo đánh gần như không đất lập thân chật vật như chó mất chủ dựa vào giang đông mới có hơi tàn cơ hội ai có thể nghĩ tới cái này ba mươi năm ở giữa ngày xưa yếu nhất nhất phương thế lực bây giờ đã phát triển thành như thế quái vật khổng lồ đông nô g cũng chỉ có thể ngửa hơi thở hẳn có chút minh bạch lúc trước tôn quyền vì sao trăm phương ngàn kế muốn đánh chiếm kinh châu bây giờ đại hán đã không phải là đông nô g có thể uy hiếp được định quốc minh cố đàm nhìn xem triệu nghiêm nói lại không biết cái này trường an thành là người phương nào thiết kế kiến tạo bây giờ toàn bộ thiên hạ đối công tượng đều có chút theo đuổi tôn quyền những năm này tập kết người giỏi tay nghề vô luận là tạo thuyền thuật vẫn là kiến trúc binh khí bởi vì có thiên công phường mô bản còn có thiên công khai vật nghiên cứu tại những phương diện này tiến bộ không nhỏ tự nhiên là tư không triệu n h i ệ m hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người hai vị không biết tự nhiên là biết được cố đ à m cười khổ gật gật đầu bây giờ lưu nghị cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt thậm chí bị không ít thợ thủ công tôn sùng là tổ sư nhân vật bình thường chỉ là không ngờ tới cái này thành trì đúng là một người thiết kế m à thành t ư không những đệ tử kia cũng có tham dự triệu n g h i ệ m suy nghĩ một chút nói đệ tử cố đàm ánh mắt sáng lên nhìn xem triệu n g h i ệ m nói tư không cũng có thụ người tự nhiên là có bây giờ các quận thiếu phủ phần lớn là bởi tư không đệ tử đảm nhiệm triệu n g h i ệ m gật gật đầu lưu nghị đệ tử sự tình cũng không phải bí mật gì h ú n g chi nói thì phải làm thế nào đây lấy bây giờ đại hán phồn hoa cùng ở lại điều kiện có mấy người nguyện ý từ bỏ đại hán hậu đãi sinh hoạt điều kiện chạy đến ngụy hoặc là ngô đi những năm này chỉ gặp qua các quốc gia xảo tượng mộ danh mà đến chưa từng thấy quá lớn hán cái nào thợ thủ công trốn đi chớ nói chi là lưu nghị đệ tử chỉ cần là lưu nghị đệ tử này cơ bản cũng là các phương tranh nhau lôi kéo người vợ hai vị một hồi đi tứ hải cắt nghỉ ngơi một chút ban đêm mạ tướng mang hai vị đi y lìa lan c á c đón tiếp nhìn xem trà bánh ăn không sai biệt lắm triệu nhiễm đối hai người cười nói y lìa lan c á c cố đảm c a o mày nói thanh lâu nhà hắn dạy cẩn thận ngôn ngữ tuy nói thời đại này thanh lâu cũng không có c ỡ nào không chịu nổi thậm chí là rất nhiều sĩ nhân học đòi văn v ẻ địa phương nhưng hắn cũng rất ít đi đây cũng không phải là tầm thường thanh lâu đến l i ề n biết dài an nếu không đi một lần y rìa lan cắt vậy nhưng xem như đến không triệu n g h i ệ m cười nói chương 613, vạn quốc lai t r i ệ u y rìa lan cắt thật không phải tầm thường thanh lâu điểm này tại cố đảm cùng gia cắt khác tiến vào thanh lâu thời điểm liền có cảm giác không có dâm t ử diễm lời nói tương phản toàn bộ y Ghi ỉa lan các bố trí mười phần trang nhã trong các nữ tử cho dù là t ỷ nữ đều có mấy phần văn khí về phần y Ghi ỉa lan các bên trong lên đài trình diễn tài nghệ nữ tử thì càng không cần phải nói cho dù là giang đông một chút thế gia nữ tử tại khí chất hoặc là khí tràng bên trên cảm giác cũng không bằng tại đây nữ tử triệu nghiêm thật sự là dẫn bọn hắn tới đón gió đầu tiên là tại bãi tắm ngâm trong bồn tắm từ tắm phân biệt ra về sau chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái sau đó chính là ngồi tại lầu các phía trên xem các loại kỹ nghệ biểu diễn có là ca múa cũng có một chút thuyết thư loại hình đồ vật ngoài ra còn có nữ tử đồn dò đấu vật trận đấu chiến đấu các loại tương đối bạo lực tiết mục sang hèn cung hưởng lại cũng không đột ngột toàn bộ y ỉa lan các chia tứ tẳng hình thành một cái hình dạng xoắn ố c đại hành lang gấp khúc trung ương nhất là sân khấu thấp nhất một tầng dân chúng tầm thường có thể tiến đến đương nhiên phú hộ cao quan nếu là có cái này hào hứng hoặc là không muốn dùng tiền lời nói cũng có thể đi vào. đệ i vào. đ nhị t ầ n g thì là phú hộ quan viên khu vực chỉ cần chịu dùng tiền hoặc là tại trường an có quan thân đều có thể t i ì n đến một cái ghế bình thường có thể mang tám người không khỏi ít có ngồi đấy đệ tam tầng thì nhất định phải có nhất định thân phận mới được n g ư ờ i có thể làm cao quan có thể làm đại tượng nói là danh mãn thiên hạ thương nhân có lòng nhân tử những người này bình thường là miễn phí đương nhiên nếu muốn hắn phục vụ đến khác quên về phần tối cao tứ tàng bình thường là chống không ở nơi đó chẳng những có thể nhìn thấy giữa sân biểu diễn hơn nữa còn năng lượng nhìn thấy ngoài cửa sổ toàn bộ trường an cảnh sát trọng yếu nhất là cái này tầng thứ tư là có thể chuyển động một canh giờ có thể chuyển động một vòng gần phân nửa trường an thành cảnh trí đều có thể nhìn thấy toàn bộ đại hán t r i ề u bên trong năng lượng ngồi ở chỗ này cũng không nhiều nhưng cho dù không ai tại đây cũng sẽ không đối người khác khai phóng mà người khác cũng không ai dám yêu cầu bên trên tứ tẳng đại hán đồng dạng có chính mình đẳng cấp mà ở chỗ này xem nhất là rõ ràng chỗ khác biệt là đại hán là có minh sắc tăng lên con đường hoặc làm quan tạo phúc một phương hoặc trên chiến trường g i ế t địch kiến công luôn luôn ra mặt cơ hội hôm nay tới hơi trễ triệu nghiễm có chút ít tiếc nuối nói cái này y ỉa lan các bên trong là có mấy vị tài nữ hiến ca múa hai vị nếu là có thể tại trường ăn lưu thêm chút thời gian tháng sau có thể nhìn thấy tại đây hiến nghệ thuật mỗi ngày cũng không giống nhau cố đàm hiếu kỳ nói tự nhiên nếu mỗi ngày cũng là l ậ p lại vậy thì có cái gì ý tứ triệu n g h i ê m cười nói cũng thế cố đàng có chút cảm thán lắc đầu vốn cho là kiến nghiệp cũng coi như phồn hoa nhưng giống như trước mắt trường ăn so sánh vô luận từ phồn b ì n h vẫn là giải trí lên nói đều không đến so về phần càng sâu một ít gì đó trước mắt mới tới cũng không nhìn thấy thời gian không còn sớm ta tiễn đưa hai vị quay về tứ hải cắc đi cái này y ỉa là làn cắt tuy co dừng chân nhưng tốn hao khá cao với lại tứ hải cắc cũng không kém triệu n g h i ệ m đối hai người cười nói làm phiên định quốc huynh hai người riêng phần mình đứng dậy tại triệu n g h i ệ m chỉ huy dưới rời đi y hẻ lan g c á c trên đường phố mỗi một cái đầu phố đều có thể nhìn thấy một tòa tạo hình kỳ quái đỉnh ra các khác hơi nghi hoặc một chút nói định quốc huynh từ đi vào trường an đến nay dạng này kiến trúc đã nhìn thấy mấy cái không biết ra sao dùng cái kia chia nha nha vệ đóng quân dạng này chia nha toàn bộ trường an thành có năm mươi sáu cái mỗi cái đầu phố đều có một cái triệu nghiễm quét mắt một vòng cười nói nha vệ cố đảm cùng ra các khác có chút không hiểu nhìn về phía triệu nghiễm đây cũng là một cái lạ lẫm từ ngữ đại hán quan lại bên trong nhưng không có dạng này một cái cũng là phụ trách trường an trị an điều giải trong thành tranh chấp thống thuộc về trường an lệnh trường quản mỗi một chỗ chia n h à đều có hai mươi tên nha vệ đóng g i ữ đi đi lại lại dò xét trong thành tuy nhiên cũng là chút hơi đi qua huấn luyện người bình thường cũng là lại lần nữa trong binh doanh đào thải ra khỏi tới triệu nghiễm cười nói nói cách khác toàn bộ trong thành trường an chỉ là phụ trách dò xét trị an liền có một nghìn một trăm hai mươi người cố đảm cùng ra các khác trong lòng tính n h ầ m một chút có chút l i ễ u l ư ớ i bình thường vắng vẻ một chút quận đều không có nhiều như vậy chú quân a với lại đại hán chỉ sợ là thiên hạ hôm nay một cái duy nhất từ quân đội bên trong ra bên ngoài đá người quốc gia những năm này đối với đại hán quân chế mọi người có chỗ hiểu biết tuy nhiên cũng là t r ư ơ n g binh chế nhưng phúc lợi không giống nhau tướng sĩ có thể bằng công huân nhường cho con đệ sách ngoài ra giải ngũ về quê sẽ còn chia một chút ruộng đất cho thuê loại c h ế t trận cũng c ó vứt d ầ u cũng khiến cho đại hán cảnh nội t ò n g quân nô nước tấp nập người người tranh tiên trên chiến trường hán quân càng là không muốn sống chém người rất có bắt t r ư ớ c tiền tần chi ý nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau dạng này t r ư n g binh chế lại thêm hán quân trang bị bên trên ưu thế cũng khiến cho đại hán quân đội chiến đấu lực tại mấy năm này không ngừng tăng lên cũng là bởi vì đại hán càng ngày càng mạnh ngụy quốc cùng nô quốc mấy năm này đều tại mưu cầu cải biến cùng đột phá tuy nhiên đại hán làm như vậy có khí mới hùng thế lớn có cái lưu nghị ở sau lưng không ngừng thôi động đại hán kinh tế không ngừng giàu có trong triều lại có ra cắt lượng bọn người ở tại không ngừng hoàn thiện phác độ về điểm này vô luận là ngụy triều vẫn là đông nô đều không biện pháp bắt trước coi như rõ ràng cho ngươi phương pháp ngươi cũng bắt trước không dù là tất cả mọi người năng lượng nhìn ra đại hán bây giờ càng cường thế nguyên nhân cũng không được ngươi muốn bắt trước đại hán trước tiên đem những thế gia đó đại tộc cho đánh ngã nhưng ngươi muốn thật như vậy làm đại hán căn bản sẽ không cho ngươi thở dốc chỗ trống cho nên biết rõ tiếp tục như vậy tranh lệch sẽ chỉ càng lúc càng lớn lại cũng chỉ năng lượng trong này ở giữa không ngừng tìm kiếm thăng bằng tuy nhiên cũng đang thay đổi mạnh nhưng tốc độ lại không đổi kịp đại hán đương nhiên chia nha bây giờ cũng chỉ tại trường an lạc dương làm thử bây giờ trong quân đảo thải bình cũng không nhiều với lại những này nha vệ cũng là muốn tiếp nhận huấn luyện phá hoặc án được đại án hoặc là b ắ triệu được đạo đồng đãi nhưng tặc cung có công lao nhưng cầm, đồng dạng, có con em nhập học quyền lực, dạng lao tuy t quyền nhập nhiên ngộ bên em ê n không bằng trong quân tướng t r sĩ. nghiễm cười nói nếu là tương lai thiên hạ thái bình có lẽ sẽ cắt giảm quân đội đến lúc đó trong quân hạ xuống tướng sĩ liền sẽ bị phân phối đến các nơi làm nha vệ đến lúc đó sẽ còn tiến hành cụ thể chế định cố đ à m cùng gia cắt khác không có nói tiếp trong lòng có chút tóc chìm làm đông nô vẫn còn ở chăm lo quản lý nghĩ đến làm sao cường binh như thế nào từ bách tính trong tay nghiền ép lợi ích thời điểm đại hán bây giờ đã bắt đầu lập mưu vì bách tính suy nghĩ sự tình từ phát triển góc độ tới nói đại hán không thể nghi ngờ đã siêu việt dẫn t r ư ớ c tào ngụy cùng đông ngô rất nhiều rất nhiều cũng từ khía cạnh chứng minh đại hán quốc lực cường thịnh vô luận là cố đảm vẫn là gia cất khác trong lòng đều có chút tóc chìm lần này bọn họ đến là hướng về triều đình báo cáo chuẩn bị đông ngô tại hải ngoại phát hiện một hòn đảo bị tôn quyền mệnh danh là di châu tuy nhiên tôn quyền tự phế đế vị trước mắt là ngô vương còn chưa có tư cách làm quyết định này cái này muốn làm không cẩn thận đại hán hoàn toàn có lý do giống như tôn quyền khai chiến cho nên lần này hai người tới đây một là hy vọng đại hán có thể tán thành di châu thuộc về đông ngô hai cũng là hy vọng đại hán có thể cung cấp một chút tài lực hoặc là vật tư bên trên trợ rút dù sao trước đây ít năm đông ngô chiến bại bồi thường để cho đông ngô luôn luôn chỉ hoãn tuy nhiên khi đến s mờ mấy năm thậm chí chạy ngược lại đến lấy vật đ ổ i vật thẳng đến gần nhất hai năm vừa rồi bắt đầu h ò a hoãn tôn quyền là cầm di châu xem như chính mình đường lui cho nên hy vọng có thể thật tốt kinh doanh một phen tương lai nếu là thật sự chuyện không thể làm hắn sẽ chỉ huy tôn ra vượt biển đi hướng về di châu bây giờ nhìn thấy trường an tình cảnh lại thêm một đường tới thấy trong lòng bọn họ bất thình lình sinh ra một cỗ dao động có lẽ ngô vương lựa chọn đầu này đường lui là đối tứ hải các nếu cũng là dịch quán thay cái tên tuy nhiên làm trường an dịch quán tự nhiên giống như nơi khác khác biệt ba trượng có thừa đá bạch ngọc trụ có chút khác hẳn với đại hán nhưng lại không bàn mà hợp đại hán văn hóa lối kiến trúc rộng rãi đại khí trong chính điện khắp nơi có thể nhìn thấy mũi cao thâm mục dị tộc nhân đây đều là tây vực các quốc gia sứ thần cái kia là an tức quốc sử giả cùng hắn đi cùng một chỗ là quý xương quốc nữ thừa tướng còn có một số tiểu quốc bên kia cái kia đại hồ tử là đại tần quốc lô sắt tướng quân mang theo bọn họ vương tử đến đây đại hán tìm kiếm che chở cái kia mười một tuổi tiểu vương tử bị hắn huynh trưởng độc mù hai mắt m a n ghe t o tàn quân không biết ra các khác có chút hiếu kỳ nhìn một chút tây vực nhân hắn cũng đã gặp không quá lớn thành dạng này còn là lần đầu tiên gặp triệu h n hại à. Ít có địch thủ, không trải qua tháng bị phụ thân ta hồi chiều lúc nhìn thấy, đánh bại, có thể cùng cha ta kịch bách hợp, trải bại, nhiêu người à? Ít ta ta trong có lúc có cùng chỉ đấu để đầu, bị ban cũng không qua bao là sợ ở mắt đối nghiệm nói, nói đến nhà mình phụ thân thời điểm, rõ ràng mang gật phụ thời theo cười điểm, đầu rõ vân à i tiêu Triệu phần ngạo. v bây giờ đã là tây lương đô đốc tổng đốc tây lương quân đội nói chuyện quan chức lời nói giống như lúc trước q u a n vũ trương phi không so được nhưng luận võ nghệ thuật cũng không dưới hai người năng lượng giống như triệu v â n tranh đấu b á c hợp h dạng này người xác thực một thành viên h á n tướng này nghiễm lô sắt nhìn thấy triệu nghiễm thân thiết tiến lên giống như triệu nghiễm đánh một tiếng chào hỏi lô sắt tướng quân có mấy ngày không thấy vương tử thân thể nhưng có chuyển biến tốt đẹp triệu nghiễm khẽ vớt ư cằm nói tốt nhiều đại hán y tượng thật phi thường lợi hại vương tử ánh mắt đã có thể nhìn thấy một chút mơ hồ đồ vật xin ngài nhất định thay ta đa tạ bệ h ạ lô sắt gật gật đầu mỉm cười nói ta đại hán kính trọng nhất trung nghĩa chi sĩ vương tử tao ngộ ta đại hán mười phần đồng tình triệu nghĩa mỉm cười gật gật đầu lại hàn huyên vài câu về sau lô sắt cáo từ rời đi triệu nghĩa thì mang theo ra các khắc củng cố đảm đi phân cho bọn họ sân nhỏ nói mấy ngày nay ngay ở chỗ này lai đi mỗi ngày ban đêm bên này cũng đều có thực rượu nếu hai vị có tâm tư lời nói có thể đi thăm ra những n à y tây vực nhân đều thật nhiệt tình còn có rất nhiều tây vực đưa tới mỹ thực bên trong ăn không được đa tạ cố đảm cùng ra các khác đối triệu nhiễm g cưới người hành lễ t i ệ n đưa triệu nhiễm g rời đi về sau hai người mới cùng nhau thở dài lần này trường an chuyến đi quả thực để cho người ta có chút nháo tâm a chương 614, t h ầ y châu tứ hải các làm tiếp đại sứ nước ngoài bề tôi địa phương đồng thời cũng là đại hán đối ngoại muôn mặt tại thuộc tính bên trên lưu nghị tự nhiên làm qua điều chỉnh thoải mái dễ chịu hướng về hán loại hình thuộc tính đều có nhưng làm đông ngô sứ thần vô luận là cố đảm vẫn là ra cắt khắc một đêm này đều không có ngủ ngon đoạn đường này đi tới chứng kiến hết thảy tăng thêm làm đô thành trường an khí tượng vô luận từ chỗ nào một phương diện mà nói đại hán bây giờ đã áp đảo ngụy triều cùng đông nô phía trên đáng sợ nhất là đại hán còn bảo trì bình thản trên thực tế lúc trước lục tốn hỏa thiêu quan vũ thủy quân về sau đại hán là có năng lực cường công đông nô nếu như lúc ấy lưu thiện lại cấp tiến một chút cử binh tới công đông nô này có lẽ sẽ là một cái khác trận xích bích chi chiến kéo dài đông ngô chỉ cần giữ vững liền có lật bản cơ hội ngụy quốc nếu có cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua chỉ tiếc lưu thiện cũng không có làm như vậy mà chính là lựa chọn trước tiên vững chắc tự thân thực lực sau đó lại thận trọng từng bước tuy nhiên cho đông ngô cơ hội thở dốc nhưng đại hán đồng dạng tại mấy năm này thời gian bên trong từng bước một cầm dự t r ư ờ n g lưu giang lư lăng các vùng vững chắc trước mắt đại hán có thể xưng tam quốc số một bây giờ đại hán đã đầy đủ cường thế nhưng như cũ cũng không sốt ruột tiến công mà là tiếp tục phát triển cái này khiến cố đảm cùng gia các khác đều có chút lo lắng làm đại hán thật phát binh thời điểm là như thế nào c h ẳ n g cảnh ngụy t r i ề u có thể ngăn được sao đông ngô trước mắt đã là tuyệt đối kẻ yếu lúc này đại hán cùng đại ngụy hai quốc gia o phòng đông ngô cũng không có nhúng tay tư cách mặc kệ bên nào thắng được đông ngô coi như áp đúng sau cùng chia bánh kem thời điểm cũng không có đông ngô phân trừ phi đại hán chính mình nội bộ sinh loạn nếu không ngay kế tiếp trời sáng một đêm chưa từng ngủ ngon cố đảm cùng ra cắt khắc lướt nhau nhìn nhau cười khổ một tên bồi bàn tiến đến đối hai người không người nói hai vị tiên sinh t r i ề u hội thời gian nhanh đến triệu tướng quân đã tại tứ hải trong điện các loại hai vị làm phiền xin trả lời triệu tướng quân chúng ta sau đó liền đến cố đảm vớt cằm nói ây bồi bàn hơi hơi thi lễ không người cáo lui hai người cười khổ một tiếng diêm phần mình giặt thấu về sau mặc chỉnh tề tới gặp triệu nghiêm thì triệu nghiêm đang cùng vị kiên lô sát tướng quân nói chuyện hai vị ngủ không được ngon giấc triệu nghiễm ngoại ý muốn nhìn xem hai người nói thế nhưng là có chiêu đãi không chu toàn chỗ không có chỉ là trường an cùng giang đông dù sao có chỗ khác biệt có chút khó chịu ra cắt khắc lắc đầu cười nói hai vị b ậ y hạ đã hạ chiếu hôm nay tiếp kiến đông ngô sứ thần mời hai vị theo ta đi vào hoàng cung đi triệu nghiễm gật gật đầu cái này ngược lại là cũng có người xuất hiện qua cùng loại vấn đề tuy nhiên tại trường ăn ở lại mấy ngày thuận tiện vấn đề không lớn bất qua dưới mắt vẫn là thiên tử triệu kiến trọng yếu hơn làm phiền cố đàm khách khi nói nếu là đông nô sứ đoàn t r i ệ u kiến thiên tử thì cái kia có nghi trượng là nhất định phải có bọn họ hôm qua mang đến đi theo hộ vệ ngược lại là ngủ được không tệ từng cái tinh thần s á n g láng tại triệu n h i ệ m dẫn dắt d ư ớ i trực tiếp đi vào bên ngoài hoàng cung đang muốn vào cung thì đã thấy thành tường phương hướng bất thình lình dâng lên một đạo hỏa tiễn đồng thời to rõ kèn lệnh vang lên nhanh trước hết để cho mở triệu n g h i ệ m nghe tiếng hướng phía sau nhìn lại biến sắc vội vàng vung tay lên bốn phía hán quân tướng sĩ cùng đến đây triệu thần cùng chư quốc sứ thần nhanh chóng hướng về hai bên tối lui mắt thấy cố đảm cùng ra c á t khắc không rõ ràng cho lắm triệu n g h i ệ m vội vàng quát cố đảm cùng ra c á t khắc vội vàng mang theo sứ đoàn hướng về hai bên tối lui chỉ chốc lát sau liền gặp một ngựa phong trần m ệ t mỏi mà đến trên lưng còn cắm hai mặt chiến kỷ một đường thông suốt cho dù vào cung môn cũng không từng xuống ngựa định quốc huynh đây là cố đàm nghi hoặc nhìn về phía triệu nghiễm đập vào mắt thấy vô luận là văn quan vẫn là vũ tướng cho dù là thân là tam công hoàng quyền đang nghe kèn lệnh về sau đều nhanh chóng thối lui đến hai bên chiến trận này không biết còn tưởng rằng là thiên tử nghi t r ư ợ đến ai có thể nghĩ tới chỉ là tên lính quèn ta đại hán quy định bất cứ lúc nào tiền tuyến tình báo nếu lai、like. Bất t luận quan chức lớn quan nhỏ, chức ừm thừa tướng Tăng Tính, Bách cho Nhìn Công, xuống đến、Lê、Dân Bách Tính, đều là cần x đều để cho đi. Lê là e đầu i triệu nghiêm cười nói, chiến giật hơi nghi Kinh nói xa ra kỵ khác không sĩ, sự. tức một chút, bọn họ là một đường từ、Kinh、Châu cùng mình, bọn đường đến, không nghe g hoặc họ chạy đảm có Cố các lập là n nhất chiến có cái gì chiến sự à. Ừ, đ ầ năm thời điểm đại huyền ô tôn liên minh tụ tập tám vạn đại quân ý đồ đánh chiếm tây vực tư không xuất quân chống cự hẳn là chiến báo đưa tới triệu nghiễm gặp hậu phương không có hắn tiếu thám mỉm cười nói đại h u y ệ n ô tôn cố đ à m cùng ra các khác nhìn về phía triệu nghiễm hai chỗ này phương khoảng cách đại hán cũng không gần đâu khoảng cách trường an đến có hơn vạn dặm a căn cứ tính toán đại h u y ệ n quý sơn thành cách này có chừng hơn sáu n g h n bảy trăm dặm triệu nghiễm trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn thần sắp nói đi thôi tiền tuyến chiến b a o đến cố đ à m cùng ra các khác mang nghi hoặc đi theo triệu nghiễm cùng một đám phiên bang sử giả vào triều h ế t kiến thiên tử đối với khí thế kia rộng rãi cung điện hai người giờ phút này đã chết lặng từ tiến vào trường an bắt đầu đến bây giờ hai người đã không nhớ ra được trong lòng mình c h ấ n kinh bao nhiêu lần đến bây giờ dù là cái này hoàng cung lại như thế nào rộng rãi tinh xảo hai người cũng không có quá nhiều cảm giác lưu thiện còn chưa vào chiều lúc trước kỵ sĩ đã đợi tại trong đại điện đại hán văn võ phân biệt theo thứ tự đứng làm một nhóm ra cắt lượng cùng bảng thống phân loại hai bên phẩm cấp chính là lưu ba cùng hoàng quyền lại sau này chính là ngụy diên bàng đức mã đại các loại vũ tướng đại hán đại tướng bây giờ đều tại tứ phương thú biên ngay cả ngụy diên cũng là gần nhất mới từ hà sáu triệu hồi đến cũng là vì đoán luyện tuổi trẻ tướng lĩnh q u â n thần đến đông đủ về sau lưu thiện vừa rồi tại tiểu hoàng môn hoàng hạo cùng đi đi vào trên đại điện nhìn thấy trong đại điện kỵ sĩ lưu thiện hơi kinh ngạc nói hôm nay lại có chiến báo thế nhưng là tư không cùng đại huyện ô tôn chiến có kết quả hồi bệ hạ tư không bây giờ đã xuất quân công chiếm quý sơn thành Âu tôn cũng đã bị ngụy s ư ơ n g tướng quân cản tại thạch thành tại đến nghe đại h u y ề n quốc diệt về sau Âu tôn đã cả nước bắc rời ta đại hán tây châu ngoại hoạn đã trừ tư không đặc mệnh ti chức đến đây đưa lên tấu thư kỵ sĩ không người nói tây châu chính là lưu nghị tại cầm đại hán thế lực đẩy tới vu điền bờ sông một vùng là thượng biểu đề nghị triều đình tại ngày xưa tây vực tái thiết nhất châu thiết lập tiểu bang thứ sử cầm ngày xưa tây vực tam thập lục quốc chia làm sổ quận cái này bên trong đại h u y ể n cũng tại lúc trước phân chia quận bên trong tuất thư không không hổ là ta đại hán c ổ trụ lưu thiện vỗ tay cười nói mau đem tư h không tấu thư c h ì n h lên ây hoàng hạo chạy chậm đến hạ xuống tự kỵ sĩ trong tay tiếp nhận tấu thư lại nhanh bước chạy về tới nghiệm lưu thiện cười nói cũng làm cho chư khanh cùng các quốc gia sứ thần cùng hưởng ây hoàng hạo vội vàng mở ra tấu thư hít sâu một cái khí đè ép cuống họng lớn tiếng nói hưng nguyên chín năm ban đầu sơ lạc quy hàng Tây vực đã g ầ người đến nhất n h t ố có phiên bang đại quyển, Tô tôn hai quốc, bất phục phiên huyện, hai đại bang tôn bất ô v ơ sơ vương vương n chiến sự, mang theo chúng tới công,、may、mắn được Tây Châu chúng tướng、sĩ、dùng mệnh, trung tuần tháng đại huyện, đại cùng 2 tháng,、đại、hán thiên quân đánh huyện thành sân thành, huyện hiện n g g hóa, khẽ theo Châu phá thất, phái. may mở được lạc cuối tới tại tại đại đại đại đại đại sự, sĩ Tây bắt vào được đã ư quý đưa về trường an ngoài ra đại huyền có miệng hơn ba mươi vạn có thể đơn độc thiết lập nhất quận nơi đây dân phong cùng ta đại hán khác lạ lời nói cũng không tương thông nếu muốn hoàn toàn làm quy hóa làm bắt t r ư ớ c thủy hoàng sách đồng văn xe cùng quỹ n nếu có thể cầm nơi đây hoàn toàn hóa thành ta hán thổ thì nơi đây nhưng vì ta đại hán cùng tây vực chư quốc giao lưu trọng trấn về tôi mời bệ hạ mau sớm an bài việc này bây giờ tây vực cũng không phải lúc trước tây vực trước kia tây vực chư quốc bây giờ đã trở thành tây châu hiện tại tây vực hẳn là đại huyện phía tây địa phương mới có thể xưng là tây vực ba mươi vạn người miệng không ít người nghe vậy hơi kinh ngạc tại đại đa số người trong nhận thức biết tây vực những quốc gia kia nhân khẩu năng lượng đầy vạn thế là tốt rồi bây giờ bất thình lình xuất hiện cái có được ba mươi vạn người miệng quốc gia xác thực làm cho người kinh ngạc coi như phóng tới bên trong nhiều nhân khẩu như vậy cũng coi là trung đ ẳ n g quận khó trách lưu nghị lúc trước phân chia tây châu thì muốn đem đại huyền quốc đơn độc thiết lập quận t ố t lưu thiện nghe vậy cười nói tư không dụng binh như thần a t r u ẩ n tấu mặt khác đại huyền quốc tài phú bởi tư không làm chủ một bộ phận khen thưởng có công tướng sĩ một bộ phận khác thì bởi tư không chi phối tất nhiên chiếm cứ đại huyền lấy tư không tính cách chỉ sợ không thiếu được một phen cải biến vậy hạ lý nghiêm cao mày nói đây có phải hay không quá mức qua loa chí ít cũng nên kiểm kê một phen tư không phẩm tính cao khiết nhưng cũng khó tránh khỏi dưới trướng có tham lam người vậy hạ đại phu nói cũng không phải không có lý hoàng hạo thấp giọng nhắc nhở cũng đúng này chính phương ngươi liền mau sớm phái người tiến đến đại huyện kiểm kê tài vật mặt khác lưu thiện quay đầu nhìn về phía gia cát lượng nói cái này đại huyện thái thú nhân tuyển liền do tả tướng an bài cùng nhau lên đường b ề tôi tuân mệnh gia cát lượng cùng lý nghiêm ra khỏi hàng không người lĩnh mệnh về sau riêng phần mình lui về ban liệt gia cát khác nghe vậy nhưng là híp híp mắt nhìn xem lý nghiêm lại nhìn xem hoàng hạo b ậ y hạ thái thường ra khỏi hàng không người nói đông nô sử giả đã tới ồ lưu thiện gật đầu nói nghe nói ngô vương tại hải ngoại phát hiện nhất đảo có chút y ề n bác hồi bệ hạ ra các k h ắ c củng cố đàm đứng ra không người nói đúng là như thế đảo này địa vực có phần nhiễm nhưng so sánh nô quận ở trên đảo đã có bách tính nghe nói là tiền tần trước kia lần lượt vượt biển phiêu bạt đến tận đây nô vương cầm nơi đây mệnh danh là di châu hy vọng bệ hạ có thể đem đảo này tính vào giang đông t r ì hạ l ư u thiện ngẫm lại gật đầu nói tất nhiên ở trên đảo dân cùng ta đại hán điểm số đồng tông với lại đảo này khoảng cách giang đông gần nhất liền trở về thuộc về giang đông đi không sang tiên tịch t à i ruộng các loại cần mau sớm chỉnh lý thành sách nộp lên triều đình bệ hạ cố đàm cười khổ nói nô q u ố c những năm gần đây k h ố n cùng nô vương có ý cầm ta đại hán ân trạch vải cùng di châu làm sao hữu tâm vô lực chúng thần lần này đến đây triều bái thiên tử hy vọng bệ hạ có thể phát một chút tiền thuế dùng cho di châu kiến thiết lưu thiện nghe vậy nhữ nhữ mày định danh chia sự t ì n h này di châu vốn chính là tôn quyền phát hiện với lại cũng không nơi tay một bên một mép đụng một cái đại hán trên bản đồ liền thêm một cái quận hắn tự nhiên nguyện ý nhưng bây giờ lại đòi tiền cần lương cái này liền phải cân nhắc một ít dù sao lưu nghị vừa mới đánh xuống tây vực bây giờ đại hán lực lượng đều tập trung ở xây tây vực thượng diện riêng là tiền tệ phương diện cái này cơ bản không có khả năng đừng nói ngô quốc lưu thiện những năm này đều không làm sao gặp qua tiền bậy hạ việc này lớn không thể tùy tiện tuyệt đoạn bàng thống nhữ nhữ mày đối lưu thiện không người nói không tệ đại hán bây giờ cũng tại các nơi khởi công cần thương nghị Lưu lại lại người Trường đầu, Thiện gật gật tại nhìn về phía hai nói, An về mà ở chương ú t thời chờ gian, đợi cùng chấm k h sáu trăm mười lăm thiên đầu văn tự di châu tính vào giang đông chỉ hạ sự t ì n h đã xác định nhưng liên quan tới giúp đỡ giang đông kiến thiết di châu sự t ì n h nhưng lại chưa định hạ xuống từ trong hoàng cung đi ra ra các k h ắ c củng cố đảm cùng nhau thở dài một tiếng hôm nay trên triều đình càng nhiều là đối tây châu phân chia như thế nào quản lý cùng bắc đội ô tôn phải chăng muốn tiếp tục truy cứu vấn đề tranh luận về phần di châu hiển nhiên cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng ngẫm lại nếu cũng không kỳ quái dù sao đông ngô bây giờ tuy nhiên hướng về đại hán xưng ơ thần nhưng trên thực tế cũng không chiều cống với lại có tuyệt đối quyền tự chủ không nhận đại hán bất luận cái gì phương thức chi phối mà tây vực đây chính là người đại hán chính mình riêng là này đại h u y ể n ba mươi vạn người miệng quả thực để cho người ta có chút đỏ mắt nha nguyên tôn huynh hôm nay phải t r ă n g cái kia tiếp một chút gia cắt thừa tướng cố đàm nhìn về phía gia cắt khác c ư ờ i hỏi gia cắt lượng tại Hán Triều, nhưng nói là nhưng dưới một người người Hán nói trên vạn người nhân Gia tại Triều một vật.、Ra、cắt khác đệ đệ gia cắt kiều bây giờ càng là gia cắt lượng con riêng có phần quan hệ này tại có lẽ có thể thử một chút mời gia cắt lượng giúp đỡ chút là nên tiếp gia cắt khác gật gật đầu coi như không có chuyện này dựa theo lệ nghĩa chính mình dài an cũng nên tiếp ra cắt lượng trước đó không có đi tiếp là vì tránh h i ể m nghi bây giờ yết kiến thiên tử về sau cũng nên đi tiếp một chút chính mình vị này thúc phụ đúng đại huyền cụ thể ở nơi nào nguyên tốn có thể từng đi qua cố đàm hiếu kỳ nói bọn họ đối với đại huyền hiểu biết càng nhiều là nguồn gốc từ tại xét xử biết nơi đó thừa thãi ngựa tốt nhưng cụ thể như thế nào liền không được biết cách trung thổ có vạn giảm xa ai cũng không nghĩ tới muốn đem đại huyền cho công chiếm thật chiếm lĩnh làm sao chữa lý coi như từ trường an xuất phát đi hướng về đại huyện chỉ sợ cũng cần mấy tháng mới có thể đến a không có đi qua g i a c á t khác cười khổ nói bên trong sĩ tử tại học thành về sau đại đô hội lựa chọn du học tăng n g h i ệ m kiến văn nhưng cũng chính là tại trung nguyên đi một chút xuất ngoại thật là không nhiều chí ít g i a c á t khác không có đi qua ta đi chọn lựa chút lễ vật cố đàm gật gật đầu không có lại nói tiếp những năm này đại hán phát triển quá cường thế ai có thể nghĩ tới tây vực cứ như vậy vô thanh vô tức bị đối phương bắt lại Vạn cương vực. vấn、so、tại lại cương Không nào sánh nay hướng bên trên hiện mánh ngày dùng nhớ trên đỉnh thình lình cười nói. rằm Hôm một cách được. chút có cắt khác cười Gia khỏe, phát thể lát. so sau đề, ta một tới triều bất ồ cố đ à m nhìn về phía g i a c á t khác nơi đây không tiện nói g i a c á t khác nhìn trái phải một cái lắc lắc đầu nói đi trước bái phòng thuốc phụ đi cố đ à m đông nô yêu cầu viện trợ sự t ì n h cuối cùng cũng l i ề n không đại hán bây giờ tuy nhiên cường thịnh nhưng dùng tiễn địa phương cũng nhiều lưu nghị chuẩn bị tại đại huyện thành lập vài tòa thành quan để phòng bị quý sương cũng chính là ngày xưa n g u y ệ t thị cùng phía bắc khang cư xâm phạm quý sương khang cư cùng ô tôn tập tính giống như hung nô tiên ti gần cũng là không có chỗ ở cố định loại kia bây giờ cầm xuống đại huyện đại hán lực khống chế đã đến cực hạn q u y đạo xe chính là ngày đêm liên tục vận hành trung gian không suy nghĩ khí trời biến hóa cũng phải hơn nửa tháng mới có thể đến quý sơn thành lại xa coi như đánh xuống cũng không có cách nào t r ư ờ n g khống n g u y ệ t thị tuy nhiên có thể thông qua thục trung sơn đạo đi khoảng cách như vậy bên trên sẽ gần một chút nhưng chính là đường dây bằng gỗ trải cũng so tại tây lương tây vực trải đường dây bằng gô khó nhiều tạm thời lưu nghị cũng không có cách nào suy nghĩ những thứ này lưu nghị thu đến hồi tín thời điểm đã là cuối mùa thu cùng đi còn có triều đ ỉ n h phái tới đại huyện quận thủ tướng lô s ắ t tướng quân lưu nghị có chút bên ngoài nhìn xem đưa tới giấy viết thư lô s ắ t cười nói không muốn triều đ ỉ n h càng đem ngươi phái tới nơi đây lúc trước lô sắt mang theo tám trăm tướng sĩ chạy tới tìm kiếm tre chở thời điểm còn giống như hán quân lúc ấy thủ quân đánh một cầm tuy nhiên có thành trí sắc lại thêm thủ thành lại là đã có phong phú kinh nghiệm tác chiến ngụy s ư ơ n g âu thức chiến pháp tại thói quen về sau đối phó luôn có thể tìm tới phương pháp tây vượt hướng tây bên này riêng là đại huyền chiến pháp bên trên càng tiếp cận âu châu chiến pháp lưu nghị lúc ấy đang nghiên cứu phá địch kế sách lô sắt kém chút bị xem như đại huyền đi đầu bị lưu nghị tận diệt lô sắt tướng quân là đại tần xuất thân đối với bên này sự t ì n h cái kia so với chúng ta càng thêm hiểu biết là lấy triều đình phong lô sát tướng quân vì là kỵ đô uý đóng giữ đại h u y ệ n đồng hành tới còn có triều đình tân nhiệm đại huyện thái thú cũng coi là người quen chính là lúc trước vũ u y thái thủ trương nguyên những năm này trương nguyên bởi vì công tích bị gia phong vì là quan nội hầu vào triều thính dụng lần này đại h u y ệ n thái thú cần quen thuộc tây vực sự t ì n h với lại phải có đầy đủ kinh nghiệm quản lý trương nguyên vừa vặn phù hợp yêu cầu này cho nên được phái tới đảm nhiệm đại huyền thái thú đi theo còn có một nhóm trong thư viện vừa mới học lên học sinh đây là lưu nghị muốn tìm vừa mới tốt nghiệp một bầu nhiệt huyết chính là nhất có mạnh dạn g đi đầu thời điểm mà đối với đại huyền dạng này có chính mình văn hóa quách ra tới nói bên trong kinh nghiệm cũng không thể d ậ p khôn tới dùng những kinh nghiệm kia g i ả dạn chẳng dùng những này không có kinh nghiệm nhưng lại đầy đủ sức sáng tạo người trẻ tuổi càng thích hợp tại đây đại huyền cầm xuống cũng không chỉ là vì đại hán tăng thêm nhất quận tri địa còn có mấy chục vạn nhân khẩu đơn giản như vậy tại đây cũng là đại hán cùng toàn bộ âu á đại lục các quốc gia giao lưu cửa sổ cùng môn hộ lưu nghị hy vọng đại hán có thể hấp thu càng nhiều tư tưởng thư không tiên sinh ta hiện tại cần làm cái gì lô sắt cười nói tiếng hán nói không sai lưu nghị kinh ngạc lập tức cười vỗ vô, vô lô sắt bả vai ra hiệu hai người ngồi xuống nói vậy hạ có thể từng muốn ta hồi chiều lúc trước lưu nghị nói với lưu thiện q u a tây vực bình định này chính là hắn hồi chiều thời điểm cho nên có câu hỏi này không có trương nguyên lắc đầu cười nói bậy hạ nói tư không đối với bên này quen thuộc nhất cũng biết nên như thế nào quản lý để cho tư không chờ đợi bên này sự tỉnh sau khi hết bận tư không rồi đi không muộn tất ố t t nhiên d ạ n g này vậy ta liền lưu thêm chút thời gian hai vị đi theo ta lưu nghị thở phào bây giờ đại huyện tuy nhiên công chiếm nhưng tình huống cũng không lạc quan lúc này nếu muốn chiêu hắn hồi chiều nói không chừng sẽ phí công nhọc s ứ c lưu nghị mang theo hai người tới một chỗ rộng lớn trong đại sảnh nơi đó bày biện một tòa cự đại sa bản mặt trên còn có dùng khí giới cấu kết gậy chỉ huy thật không thể tin lô sắt có chút sợ hãi thán phục nhìn xem tòa này sa bản toàn bộ đại huyện địa hình bao quát đại huyện phía dưới thành c h ấ n đều ở nơi này bây giờ đại huyện tuy nhiên đã dưới nhưng ngôn ngữ không thông suốt trước mắt nan để có ba điểm một chính là ngôn ngữ không thông suốt giao lưu khó khăn vấn đề này đến mau sớm giải quyết hai dân tâm không phụ cái này đại huyện bách tính đối với ta đại hán rất có bài xích chi ý ba chính là nơi khác bao quanh bắc có khang cư tây có quý sương này cả hai đều là tây vực cường quốc có thể chiến người có vài chục vạn chúng mà ta công đại huyện chỉ đem tới một vạn tây quân bản địa hàng binh có bốn vạn tả hữu ta đã bắt đầu tại vùng này khai quật nền tảng chuẩn bị kiến tạo mấy đạo thành tường lấy ngự địch tới đánh nhưng ít ra cũng cần thời gian nửa năm cho nên phương diện ngoại giao cần lượn vòng nơi này hai quốc ở giữa để cho chúng ta có đầy đủ thời gian tới quản lý đại huyện chương nguyên gật gật đầu tuy nhiên nghĩ tới chuyến này khó khăn lại chưa nghĩ tới sẽ như thế khó khăn c a o mày nói tư không cái này đại h u y ệ n người hình dạng cùng ta đại hán khác lạ muốn dung hợp chỉ sợ không dễ đoàn kết giao lưu đơn giản nhất để bọn hắn cùng làm việc ta đã thư tín bệ hạ triệu tập một nhóm người trước m ổ m tới bổ sung đại h u y ệ n đồng thời sẽ đem đại h u y ệ n nhân khẩu đưa đến các nơi nói đến đây lưu nghị xoa xoa thái dương huyện biện pháp này tuy tốt nhưng cũng không dễ dàng đầu tiên ngươi phải nói động những này đại huyện cư dân lấy bây giờ đại huyện bách tính đối với hán nhân bài xích trình độ cũng không dễ dàng lô s á t tướng quân cũng là tây vực nhân có thể hay không cùng bọn hắn câu thông trương nguyên bất thình lình nhìn về phía lô s á t do hỏi cái này chỉ sợ không được lô s á t cười khổ lắc lắc đầu nói tây vực có khăn cư t i ê n nghỉ quý xương các loại rất nhiều quốc gia đại tần lời nói cũng không có thể thông dụng bọn họ nói chuyện ta cũng nghe không biết đại huyền quốc ngược lại là có không ít hiểu được tiếng hán người ta đã để bọn h ắ n triệu tập một chút nguyện ý thân cận đại hán bách tính tới học tập tiếng hán nhưng cái tốc độ này quá chậm nhân tâm bất ổn làm cái gì cũng không dễ dàng lưu nghị thở dài một tiếng nói chương nguyên gật gật đầu đây đúng là cái vấn đề nhìn về phía lưu nghị nói tư không như thế thời điểm lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt những tụ tập dân chúng đ ó nháo sự tàn bất lợi ngôn luận người cũng không cần giết tây châu bây giờ không ít q u ạ n g mỏ đều thiếu nhân thủ C ó thể đi e m bọn hắn h p á đi những địa những phương này, có thể cho cơm ăn, nhưng không thể cho cho cơm có t ra ả thù l o xem như lạc ấ lấy, y l mặt khác, giống như giống dương thiên lao n hiện ư vậy lao ngục, không b ế t tư thể. thiên dương không có hay không hay h còn có có Lạc ra. lao, Xây đi i tại cơ bản đồng đẳng với quan bền vững quan viên phạm tội cơ bản cũng là hướng về nơi đó tiến đưa nếu là bên này cũng khởi công xây dựng cùng loại năng lực lao ngục lời nói nhưng cũng chưa hẳn không thể thử một lần đi lưu nghị gật gật đầu thuộc tính mặc dù lớn trên phương hướng có thể k h ô n g chế nhưng cụ thể ra cái gì thuộc tính vậy coi như không nhất định hắn cũng không dám đánh cược tuy nhiên thân thiện đoàn kết dân tộc dung hợp loại hình thuộc tính kiến trúc ngược lại là có thể cỡ nào xây một chút đương nhiên cũng có tin tức tốt lưu nghị cười nói cái này đại huyền quốc cũng là lấy nông canh làm chủ gieo trồng thóc gạo còn có lúa mạch cách sống cùng ta đại hán gần có thể bắt đầu từ hướng này cái này hạ quan có thể chủ trì nhưng mời tư không phái chút có thể vì ta câu thông người giao cho ta trương nguyên gật đầu cười nói cái này không khó lưu nghị gật gật đầu lúc trước cùng đại hán tiến hành thương m ậ u tới lui lại huyện lái buôn co không ít những người này cũng là sớm nhất một nhóm hướng về lưu nghị biểu trung tâm người đương nhiên lưu nghị hiện tại cũng không dám dùng linh tinh tuy nhiên lấy ra làm phiên dịch cũng không tệ lô sắt tướng quân lưu nghị quay đầu nhìn về phía lô sắt tư không tiên sinh xin phân phó lô sắt đi một cái đại tần lễ nghi bây giờ có tây châu quân một vạn hàng quân bốn vạn ta cho ngươi năm ngàn tây châu quân cùng năm ngàn đại huyện hàng quân ngươi tới phụ trách đem bọn hắn dung hợp chỉnh biên đồng thời phụ trách các nơi phòng vụ trị an ta chuẩn bị dẫn hắn người đi sơn khẩu thành lập thành t ư ờ n g nếu có đại sự lập tức đến đây hướng về ta báo cáo lưu nghị cầm một cái lệnh tiễn giao cho lô sát nói hoàng v i n h lâu trong quân đội đón lấy thời gian hắn sẽ đảm nhiệm ngươi phó tướng cũng chính là phó tướng có cái gì không biết vấn đề có thể hướng về hắn hỏi thăm Mệnh. Lô sắt t h lễ, t h ầ n sắc t r a n g n g h i ê m tiếp n h ậ n Lưu n g h ị truyền đạt l ệ n h t i ễ n đ ó n lấy liền g i a o c h o hai Nghị nhìn hai vị. Lưu ư n g xem ờ i cười nói t r ư ơ n g n g u y ê n cùng Lô s ắ t đồng thời nói. t m ư ơ n g 616, tuyết lớn đầy trời đại h u y ề n dựa theo địa hình đến xem hẳn là hậu thế tu mơ nistang ở đời sau thuộc về sa mạc khu vực nhưng ở thời đại này lượng mưa cũng không tệ lắm đồng thời không có xuất hiện sa mạc hóa trên thực tế tây châu sa mạc cũng là tương đối nhỏ không có hậu thế lớn như vậy về phần sa mạc hóa nguyên nhân ngược lại không tất cả đều là chém lung tung loạn phạt hoặc là canh tác thời kỳ này phương bắc lượng mưa muốn so về sau cao thành tựu i phương diện so hậu thế hẳn là cao một chút cho nên có thể đủ chống đỡ mảnh đất này lấy nông canh tình thế tồn tại vấn đề này nhân lực rất khó giải quyết đây là thành tựu i cùng lượng mưa quyết định lưu nghị làm được kiến trúc cho dù có mưa thuận gió hòa cái này thuộc tính cũng rất khó giống như loại này đại hoàn cảnh trống l ạ bất qua dưới mắt tới nói tại đây thành tựu cũng khá giống như tây châu đại bộ phận khu vực không sai biệt lắm ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn đông hạ độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn dù sao ở tại trung nguyên địa khu người bỗng nhiên đi tới nơi này bên cạnh sẽ rất không quen lưu nghị hướng về triều đình xin điều đến cũng hơn nửa là từ tây lương bên kia hướng về q u a điều hiện tại đại huyền bách tính kháng cự đại hán thống trị nói trắng ra vẫn là ngôn ngữ không thông vấn đề không phải tộc loại của ta tâm tất dị đây cũng không phải là hán nhân độc hữu khái niệm trên đời chỗ nào đều có dung mạo ngươi giống như mọi người không giống nhau nói chuyện cũng không giống nhau thậm chí không có cách nào bình thường giao lưu cái này cho quản lý mảnh đất này mang đến rất lớn không t i ệ n nhưng vạn sự khởi đầu nan bây giờ đại huyền đã công chiếm quản lý lại phiền phức luôn có thể nghĩ đến biện pháp hiện tại lưu nghị quan tâm hơn vẫn là phương diện ngoại giao vấn đề một đạo vượt ngang quy bờ sông vạn lý trường thành bắt đầu khởi công xây dựng tuy nhiên trước đó lưu nghị trước tiên muốn làm là ở chỗ này dựng lên xi măng gạch ngói các loại nhà xưởng, loại đại các nhà huyền bên này tư khai phát cũng không phải là quá khẩn cấp vẫn là lưu lại chờ hậu nhân đi mình đã tại bắt đầu cầm nguyên bản thời đại khoa học kỹ thuật hướng về ngàn năm về sau thôi động cái này máy hơi nước còn không có nghiên cứu ra được đâu liền chạy đối i nghiên phải điện phải nghiên Đời hơi nghiên thời rồi. không ngay cũng này nước đồng thành thục vận dụng hay chút? thể thục cứu. có cả cứu có cứu được được Dâu mỏ, một đem máy vậy ra đ là với những này đại h u y ệ n hàng quân tới nói trong khoảng thời gian này là cũng thật không thể tin trong bọn họ tuyệt đại đa số người có thể thể đ ờ i này chưa từng có học qua công tượng chớ nói chi là kiến tạo thành t ư ợ n g đại h u y ệ n quốc hưu chuyên môn phụ trách loại sự tình này người nhưng không biết vì sao làm tên kia đến từ đông phương đại hán triều nam tử đem bọn hắn tiền tệ cấp cho đến trên tay bọn họ thời điểm bọn họ bất thình lình có loại cảm giác chính mình giống như đã là một cái kỹ nghệ tinh xảo công tượng có thể thành thạo kiến tạo thành t ư ợ n g phong úc kinh ngạc hơn là bọn họ trong đầu xuất hiện tri thức cũng không thuộc về đại huyền vô luận phương pháp kiến trúc vẫn là lối kiến trúc đều hẳn là hán nhân mới đúng về phần tại sao lại như thế không ai biết tất cả mọi người tại thu đến tiền về sau sẽ bắt đầu kìm lòng không được đầu nhập công tác loại kia theo thời gian chuyển rời những ngày hàng quân bắt đầu đối với lưu nghị sinh ra sùng bái phần này sùng bái sẽ trực tiếp thể hiện tại hành vi bên trên đối với lưu nghị mệnh lệnh bọn họ sẽ không chút do dự chấp hành đồng thời cũng bắt đầu hướng về những người hán kia chiến sĩ học tập hán ngữ mùa đông liền ở tại chính mình thân thủ dựng trong doanh địa cảm giác kia tựa hồ so quý sơn thành tòa thành đều muốn ấm áp mà theo thời gian chuyển rời trong tay bọn họ tiền tệ cũng càng ngày càng nhiều bọn họ bắt đầu thử nghiệm tại thay phiên nghỉ ngơi lúc đi phụ cận thành trấn giao dịch đồng thời thuyết phục những cái kia không nguyện ý nhận ngũ thủ tệ trên trấn thương nhân bây giờ đại huyện quốc đã không tồn tại hiện tại có là một cái quận về sau dạng này ngũ thù tệ tướng sĩ tại đây lưu thông hóa tệ có lưu nghị dạng này một cái như thần tồn tại bọn họ không cho rằng quý xương hoặc là khang cư có thể đối với đại huyền hình thành uy hiếp hàng quân bên trong loại tâm tình này bắt đầu hướng về bách tính lan tràn lại thêm những đại thương nhân đó một mực đang tích cực vì là tiền tệ thay đổi chuyện tiến hành quảng bá thậm chí đến cuối đông thời điểm cự tuyệt ngũ thù tệ bên ngoài tiền tệ hoặc là đối với tiến hành chèn ép đồng dạng là đồng tệ nhưng nếu là dùng hắn đồng tệ tới giao dịch phân lượng ít nhất là ngũ thủ tệ hai đến gấp ba mới được cũng chính là bởi vậy khi tiến vào mùa đông cái cuối cùng tháng thì ngũ thủ tệ bắt đầu dần dần thay thế nguyên bản tiền tệ hết thể đều tại bắt đầu hướng về địa phương tốt hướng về phát triển khang cư cùng quý sương lưu nghị cũng phái sử giả t i ề n đến tặng lễ kết giao chủ yếu là tuyên bố khối này địa phương tương ứng tạm lấy cùng phóng thích thiện ý nguyện ý cùng hai quốc khai thông mậu dịch khang cư cùng quý sương bây giờ còn có sử giả tại đại hán tại thương lượng phương diện cũng không khó khăn lợi ích phương diện lưu nghị ngược lại là nguyện ý nhường ra một bộ phận để đổi lấy tạm thời hòa bình chờ đại huyền sắp xếp như ý khi đó cũng không cần lại sợ hãi cái này hai quốc tuy nói phương diện ngoại giao thương lượng thành công nhưng cái kia có cảnh giác sẽ không thiếu đại huyền là cái l o m hình địa thế lưu nghị bây giờ kiến thiết thành tưởng chính là cầm cái kia l o m hình miệng cho phong bế trừ cái đó ra lưu nghị tại các nơi thiết lập phong hỏa thai để phòng ngừa hai quốc ngoài miệng một bộ sau lưng lại là một bộ tuy nhiên cái này l o m miệng có chút lớn 150 km vạn lý trường thành xem như lưu nghị cho đến trước mắt lớn nhất công trình tuyết rơi quý sương thành tòa thành bên trên nhìn xem bay là tả bay xuống cành tuyết lữ linh khởi từ phía sau tựa ở lưu nghị trên thân tòa lâu đài này lai đến còn thói quen lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi cười hỏi quý sơn thành tòa thành là trọng kiến tuy nhiên cũng không phải là theo vốn có thiết kế âu châu cổ bảo lưu nghị kiếp trước liền có chút thưởng thức cho nên hắn là tại nguyên bản quý sơn thành lối kiến trúc trên cơ sở làm một chút cải biến chí ít chính mình rất hài lòng kiên cố tòa thành không thể phá vỡ 68, dân tâm sở hướng 66, khu lệnh nghỉ mát 63, nhân tài hấp dẫn 66, công tác hiệu suất 68, chuyên chú 67. không tính tốt bao nhiêu cũng không có cái gì đặc thù thuộc tính tuy nhiên tại dạng này lạnh lẽo mùa đông bên trong có thể đứng tại tòa thành rộng rãi trên ban công thưởng thức tuyết quốc phong quang mà không có quá l ã n h cảm cảm giác Cũng không tệ. bây giờ đại hán bây giờ không có tất yếu đi hâm mộ ngoại quốc như thế nào vô luận kinh tế vẫn là quân sự chính trị đang đang nhanh chóng đang phát triển đại hán tuyệt đối là đường kim toàn bộ thế giới mạnh nhất bất quá đối với hắn tới nói loại này âu thức kiến trúc cũng rất không tệ đời trước nguyện vọng lớn nhất cũng là năng lượng tại bờ biển có một ngôi biệt thự mặt hướng đại hải xuân về h o a n ở phu quân trong khoảng thời gian này thong thả lữ linh khởi nghi ngờ nhìn xem lưu nghị hắn nhớ kỹ trước đó mấy năm lưu nghị bận b ệ u có đôi khi năm cũng là vội vàng qua hết liền rời đi không lưu nghị lắc đầu tây chu cùng đại huyền quận đã đi vào quỹ đạo hết thể đều tại hướng địa phương tốt mặt phát triển lúc này nếu ta còn bận b ệ u vậy ta muốn lô sắt còn có chương nguyên bọn họ để làm gì vì ta hò hét trợ vì sao phốc phốc lữ linh khởi nhịn không được cười gia cắt thừa tướng nếu là nghe được lời này không biết nên làm cảm tưởng gì cho nên nói à người không thể quá thông minh hắn bắt hắn tiêu chuẩn để cân nhắc tất cả mọi người trên đời này có mấy người có thể làm được ta nếu tại dưới tay hắn ta cũng làm không được cái kia dạng lưu nghị lắc đầu đối với thuyết phục gia cắt lượng hắn đã bỏ đi người thông minh là rất khó thuyết phục lưu nghị cố nhiên có chính mình đạo lý nhưng khổng minh hiển nhiên là sử nữ toạ hắn có chính mình một bộ hành sự chuẩn tác ngươi nói hắn hắn có thể sẽ ý thức được nhưng một lúc sau vẫn là đổi không có thể khẳng định bây giờ ra cắt lượng có chính mình có bằng thống có đại lượng nhân tài giúp hắn chia sẻ sẽ không thật đem chính mình mệt mỏi chết đã như vậy lưu nghị cần gì phải đệm phần này lòng dạ thanh thản lão bà không đẹp vẫn là nhi nữ bất hiếu ta xem phu quân so thừa tướng càng thông tuệ lữ linh khởi tựa ở lưu nghị trên bờ vai cười nói lời này cũng không thể nói lung tung lưu nghị lắc đầu thứ này không có cách nào so với lại đời trước mang đến khái niệm quậy phá lưu nghị cho tới bây giờ không nghĩ tới giống như da cắt lượng b ả n g thống bực này nhân vật sánh vai chính mình chỉ là cái vận khí tốt người bình thường mà thôi chính là bởi vì có phần này tâm tính cho nên lưu nghị cũng thỏa mãn phu quân vì là đại hán khai cương thác thổ phần này công lao sự nghiệp thiên cổ không có thừa tướng có thể không sánh bằng lữ linh khởi h ừ nhẹn nói chính mình nam nhân tự nhiên là tốt nhất ai cũng không thể nói lưu nghị chính mình cũng không thể tây vực cộng lại mới bao nhiêu nhân khẩu lưu nghị lắc đầu quay người cưng chiều cầm thê tử ôm vào trong ngực cười nói phu quân nơi này là bên ngoài nghĩ gì thế ngao âu ngay tại lưu nghị cùng thê tử anh anh em em thời khắc t ò a thành phía dưới bất thình lình chuyển đến một trận thép dài vượng tài đều che kín lưu nghị cười mang theo phu nhân đi vào lan căn nơi hướng phía phía dưới nhìn lại khi thấy vượng tài tại trong đống tuyết đối với thiên trường d i đảo lữ linh khởi bất thình lình nhữ mày phu quân v ư ợ n g tài âm thanh tựa hồ có chút không đúng、ừ. lưu nghị nhữ nhữ mày túi đầu nhìn lại khi thấy vượng tài trước người trên mặt tuyết đỏ một mảnh vượng tài vẫn còn tại đối với thiên trường di đảo nhanh xuống dưới lưu nghị sắc mặt biến thay đổi mang theo lữ linh khởi nhanh chóng từ trong thành bảo chạy xuống thì vượng tài đã nằm d ạ p trên mặt đất nhưng như c ũ đang gọi v ư ợ n g tài lưu nghị thấy rõ ràng v ư ợ n g tài cũng không có chịu đến ngoại lực công kích máu tươi là theo nó miệng bên trong ho ra đến hai người khi đi tới vượng tài đã hấp hối gâu vượng tài quay đầu nhìn về phía lưu nghị trong ánh mắt mang theo vài phần nỗi buồn cùng nồng đậm không muốn xa rời thân thể cũng đã nằm dạp trên mặt đất đầu yên lặng rũ xuống phu quân lữ linh khởi ngồi sồn người xuống sờ sờ vượng tài đầu lập tức nhìn về phía lưu nghị lắc đầu lưu nghị yên lặng không nói yên lặng ngồi sồn người xuống sờ lấy vượng tài còn ấm áp thân thể thở dài nói coi như nó cùng ta cũng có ba mươi năm đi thật dài chương sáu trăm mười bảy thời đại mới chìa khóa sinh lão bệnh tử cả đời này lưu nghị đã trải qua quá nhiều lưu bị chết quan vũ trương phi lần này vượng tài chết lưu nghị tâm lý rất khó chịu nhưng tâm tình lại không có khá lớn ba động dù sao đối với một con chó tới nói có thể sống ba mươi năm đã coi như là trường thọ tại cái này tuyết lớn đầy trời khí trời bên trong lưu nghị tại tòa thành dưới dựng tòa t ố t lều giúp vượng tài xây một tòa phân mộ tuy nhiên thiên hàn địa đ ó n g nhưng lữ linh khởi lại luôn luôn đi theo lưu nghị bên người dù là rời đi tỏa thành về sau nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống cũng thủy trung hầu ở lưu nghị bên người một mực đến phần mộ xây xong vượng tài bị an táng về sau lữ linh khởi vừa rồi tựa ở lưu nghị bên cạnh nói phu quân chớ có quá mức thương tâm đối với vượng tài tới nói nếu đã rất tốt đúng vậy à. lưu nghị sờ lấy mộ b ì cười nói vượng tài theo giúp ta ba mươi năm với hắn mà nói nhà chúng ta có lẽ cũng là nó cả đời tuy là đáng cười nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một chút cảm giác tang thương năm đó vượng tài vẫn là cái tiểu c ầ u tệ lúc ấy lưu nghị cũng chỉ là một cái vốn tại ngoạ long cương bên trong cu ly tượng cái này n h ó á n g một cái chính là ba mươi năm đi qua lưu nghị bất thình lình nhìn về phía lữ linh khởi nói chờ bên này sự t ì n h phu nhân theo giúp ta quay về lội ngoạ long cương đi ở cái thế giới này lưu nghị vẫn cảm thấy chính mình không có cô hương nhưng giờ phút này lại đột nhiên sinh ra một cô quay về ngoạ long cương đi xem một chút ý nghĩ dù sao hơn ba mươi năm năm đó nhận biết những người kia không biết còn có bao nhiêu còn sống lại còn có mấy cái còn lưu tại n g ọ a long cương bên trong tính toán ra nơi đó năng lượng xem như chính mình nửa cái cố hương đi ừ m lữ linh khởi nhẹ nhàng gật đầu h ứng một tiếng đại huyền trận này tuyết rơi vài ngày cái này nếu là tốt hiện tượng tuyết lành triệu năm được mùa à. đối với bách tính tới nói dù là thời gian khổ một chút nhưng ít ra có cái hy vọng đại huyền bách tính bây giờ đã dần dần an định lại đối với hán nhân thống trị bọn họ đã bắt đầu dần dần tiếp nhận tuy nhiên song phương ngôn ngữ không thông nhưng vị này hán nhân cao quan đúng là đang một mực vì mọi người buôn ba trước đây còn hứa hẹn hàng năm thuế phụ sẽ giảm đi một nửa tuy nhiên rất nhiều người cũng không cho rằng đây là thật bất quá trong lòng bao nhiêu ôm lấy một chút hy vọng một chút đầu não linh hoạt người bắt đầu tích cực học tập hán ngữ bởi vì đây có lẽ là đại huyền ngày sau chủ yếu đại huyền có xây chuyên môn thư viện sẽ có người ở nơi đó chuyên môn giáo sư học tập hán ngữ đảm nhiệm lao sư lại cũng không là hán nhân mà chính là lưu nghị đặc địa chọn lựa ra sẽ nói hán ngữ đại huyền người hưng nguyên m ộ ư ơ i năm mùa đông khang cư người khởi s ư ớ n g qua một lần dò xét tính tiến công bị lô sắt mang binh chém giết tháng m ộ ư ơ i hai khang cư phái sử giả đến đây chỉ trích yêu cầu bồi thường bị lưu nghị sai người c h ạ m thu thập treo ở bắt mắt nhất địa phương khang cư vương biết được tin tức về sau giận dữ tự mình dẫn binh đến đây tấn công bị lưu nghị tại quy bờ sông đánh tan lần này lưu nghị thể hiện ra cùng ngày xưa khác biệt lanh khốc ba vạn khang cư hàng binh bị lưu nghị lừa g i ế t khang cư vương bị bắt sống đưa về trường an tháng m ộ mươi hai mạn lưu nghị chọn lựa một tên hiệu được hán ngữ đồng thời thân thiện đại hán khang cư quý tộc làm khang cư vương đến tận đây đại hán tên bắt đầu huy c h ấ n khang cư quý xương các vùng hai quốc không còn d á m mạo m ộ i đến đây gây hấn đồng thời đại huyện chỗ dân tâm dần dần quy thuận lưu nghị lại tại vạn lý trường thành chưa lên trước đó tại đại huyện kiến thiết vài tòa chuyên môn cung cấp các nơi tới lui thương khách nghỉ ngơi tiểu chấn làm đại hán phía tây môn hộ đồng thời cũng là trọng yếu mậu dịch thành trì lưu nghị đối với thương nghiệp duy trì cổ vũ thái độ nhưng một bên khác đối với thương thuế lại vô cùng coi trọng hương nguyên mười một năm công nguyên hai trăm ba mươi tám năm xuân cái này thời tiết là đại huyện mùa mưa vô cùng chân quý lưu nghị từ đại hán đưa tới mấy tên lao nông giống như đại huyện bách tính giao lưu nông canh kinh nghiệm đến đề thăng đại huyện chỗ nông nghiệp sản lượng đồng dạng làm nông canh văn minh đại hán nông canh nhưng so sánh đại huyện tiên tiến rất nhiều phân chuồng mương máng tinh cày ba mươi vạn người miệng cũng không phải đại huyện có thể cực hạn chịu đựng đồng thời nhóm đầu tiên từ tây lương điều tới di dân cũng bị đưa tới đại lượng hán nhân t i ế n đến song phương n ô n ngự a không thông tình hùng dưới tự nhiên sẽ xuất hiện không ít mâu thuẫn toàn bộ mùa xuân c h ơ nguyên n g cùng lô sắt đều tại cái thành trấn ở giữa buôn ba an bài hán dân vào ở an bài cày ruộng điều giải các nơi xuất hiện mâu thuẫn tuyển bạc quan viên báo cáo về phần làm đại huyền quan lớn nhất thành viên lưu nghị trong khoảng thời gian này cũng rất thanh nhàn đương nhiên cũng không phải thật thanh nhàn chỉ là rất ít để ý tới quân chính sự vật hắn trong khoảng thời gian này một mực đang cải tiến máy hơi nước chế tạo đại huyền tại đây nước tư nguyên đối lập tây vực tới nói cũng tạm được trọng yếu nhất là phát hiện đại lượng mỏ sát mỏ đồng còn có kim loại hiếm máy hơi nước cũng tại lưu nghị không ngừng tinh giản dưới đối với tư nguyên lượng t i ê u hao hạ xuống rất nhiều Đi qua nhìn ữ n năm này nghiên cứu, đối với cơ quan học sửa đổi không ngừng, máy hơi nước hiện tại đã có thể tại các nơi tài nguyên khoáng sản sử dụng, khiến cho công tác hiệu tăng lên trên dịa rộng, đối với người lực nhu cầu cũng tương ứng giảm xuống rất nhiều. Máy hơi nước, động lực chuyển hóa 68, bị kín tính 69, hao tổn 66, động lực chuyển lại 61, công n g giảm máy Máy tài học hơi thể cho hiệu hơi hóa hao hiệu đối với đổi tại tại đối với lại cứu, cơ có các tác lực cầu lực lực suất suất đã sửa dịa sử tác rất 68, 69, 66, 61, 68. bị trước mắt cao cỡ một người khí giới tại thuộc tính trợ giúp giới cuối cùng miễn cưỡng đạt tới lưu nghị bịt kín tính yêu cầu n h、so、lưu, lưu nghị nghiêm trọng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc tuy nhiên máy hơi nước cũng không thể đại biểu công nghiệp thời đại nhưng nó xuất hiện Tuyệt đối l hơn, hơn nửa tháng thời gian có thể giảm bớt đến hai ba ngày kể từ đó đại hán tiến vào cơ giới hóa văn minh có lẽ tự mình nhìn không đến nhưng tương lai hai ba trăm linh năm bên trong tuyệt đối có thể làm đến tàu hỏa cười cười, có, có, có lẽ trọng yếu nhưng quan trọng hơn là q u ý đạo tại không có cao su tình huống dưới coi như nơi này có đại lượng dầu mỏ tương nguyên lưu nghị cũng, cũng đem xe hơi cho lấy ra cho nên tương lai rất nhiều năm tàu hỏa sau khi ra ngoài sẽ là rất trọng yếu công cụ giao thông về phần đường sắt lưu nghị cũng nghĩ qua sắt vẫn là trọng yếu tư nguyên tình hung dưới muốn hoàn toàn ngăn chặn mọi người đối với nó ngấp nghẽ là không thể nào cho nên trừ tại luật pháp phía trên đối với tiến hành trộm cắp đường sắt người trọng phạt bên ngoài bản thân bảo hộ cũng cần hoàn thiện lưu nghị chuẩn bị kiến tạo một tòa thông đạo cầm muốn trộm đường sắt người phạm tội thành bản đề cao từ đại huyện đến trường an gần bảy n g h n dặm lộ trình chỉ là đường sắt cờ hờ ế tạo cũng là một cái khủng bố số lượng còn muốn xuyên qua toàn bộ tây châu cùng tây lương một chút trọng yếu thành trì những này trước mắt mà nói cần đại lượng nhân lực hỗ trợ vô luận là quỹ đạo kiến thiết vẫn là bản thân giã luyện cùng thông đạo dựng cái này bên trong xi、si、măng cùng mỏ sắt tiêu hao tuyệt đối là lấy vạn tấn làm đơn vị tính toán đương nhiên thời đại này là không có tân cái này tính toán đơn vị lấy trước mắt đại hán khai thác tốc độ tới nói chỉ là cần thiết tìm mỏ sắt chỉ sợ cũng đến toàn bộ đại hán hai ba năm lượng khai thác đây là triều đình không có khả năng tiếp nhận cho nên tại kiến tạo quỹ đạo trước đó lưu nghị trước phải đem các nơi mỏ sắt sản lượng tăng lên nhưng có thể trước tiên xây thông đạo â trương nguyên gật gật đầu tuy nhiên không biết lưu nghị muốn làm gì nhưng khẳng định giống như đài này cương thiết quái thú có quan hệ đón lấy ta sẽ đi các nơi đi đại huyện bên này cục thế đã ổn định liền dựa vào hai người các ngươi lưu nghị v ô vỗ trương nguyên bả vai cười nói â trương nguyên nghiêm túc thi lễ lưu nghị cũng không nhiều lời lập tức liền dẫn lữ linh khởi thu thập hành trang xuất phát trận chiến đầu tiên đi trước vu điển nơi đó tài nguyên khoáng sản tư nguyên phong phú cần một đài máy hơi nước tới khai phát khoáng sản trạm thứ hai phải đi ra mà h ỉ rộ sau đó là rời chi đôn hoàng vũ uy kim thành vân châu hà sáo lưu nghị mang theo lữ linh khởi sôi động đạp vào quỹ đạo xe máy hơi nước trương an trên triều đình nhìn xem đại huyền đưa tới tình báo lưu thiện có chút mờ mịt nhìn về phía q u ầ n thần chấm nhớ kỹ năm đó tư không nói qua việc này đồng thời làm qua một cái mô hình chỉ là cái này máy hơi nước đến tột cùng là vật gì chư công nhưng có người biết được máy hơi nước lý niệm tại mạc học trong viện đã có một cái cũng thành thục lý niệm bây giờ các nơi thiếu phủ bên trong không ít người đang nghiên cứu bất quá đối với trên triều đình những đại thần này tới nói đối với cái này cũng không sáng hồi bệ hạ ra cắt lượng đứng ra không người nói máy hơi nước sớm tại kiến an trong năm bá huyên cũng đã đưa ra có thể thông qua thiêu đốt cầm nước đun sôi lợi dụng nước sôi tràn ra tới thủy vụ thông qua cơ quan tới chuyển hóa thành máy móc lực lượng lấy đạt tới thay thế nhân lực tác dụng thư không bây giờ làm thành lưu thiện có chút thật không thể tin nói tuy nhiên các nơi thư viện đều có người đang nghiên cứu thứ này thậm chí máy hơi nước đã ghi vào thiền công khai vật thứ thập sách bên trong trên nguyên lý tinh thông phương diện này người không khó lý giải lực truyền cùng chuyển hóa vấn đề nhưng nhiều năm như vậy luôn luôn không ai có thể làm được lưu thiện vẫn cho là chỉ là nghị v i ề n vông không nghĩ tới lưu nghị làm thành bây giờ xem ra xác thực như thế g i a cát lượng cười nói bản thân hắn cũng ưa thích tại khi nhàn hạ nghiên cứu những này đối với lưu nghị cái này lý niệm luôn luôn cảm thấy rất hứng thú thậm chí làm qua mấy cái đơn giản máy hơi nước quan cũng có thể xem như máy hơi nước một loại đi nhưng thật cầm loại vật này đầu nhập thực tế vận dụng g i a cát lượng cũng luôn luôn không được m ô n kính bây giờ lưu nghị tất nhiên làm được vậy cũng cầm đại biểu cho đại hán sẽ tiến vào thời đại mới năng lượng quan lại khoảng trống phụ tá thật là ta đại hán phúc vậy lưu thiện cảm thán nói chuyến châm chiếu thư tây chu tây lương quan phủ các nơi chờ đợi tư không phân công nhưng có chỗ cần làm ưu tiên cung ứng không được sai sót bậy hạ tư không tấu thư bên trong còn nói cái này sơ kỳ cần t r ụ c tỷ tiền tới hỗ trợ một bên hoàng hạo cẩn thận nhắc nhở lưu thiện nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ thật lâu vừa rồi yên lặng nói từng bước một tới đi trước mắt triều đình trừ tiền cái gì cũng có chương sáu trăm mười tám đường về tây châu cảnh vật đại đa số thời điểm là cùng loại ngồi đang hành xử quỹ đạo xe bên trong nhìn phía ngoài cửa sổ đi khả năng liên tục mấy canh giờ đều không nhìn thấy biến hóa quá nhiều dù là bây giờ tây châu so với ngày xưa đã có rất nhiều khác biệt nhưng tại đây quá lớn lớn đến ngồi tại bây giờ nhanh nhất quỹ đạo xe bên trên cũng sẽ để ngươi cảm thấy con đường này có thể sẽ vinh viên đi xuống không có cuối cùng hưng nguyên mười một năm đại hán đổi niên hảo vì là duyên hy đây là đại hán cái thứ tư niên hảo nghiêm chỉnh mà nói hương nguyên chỉ có mười năm đón lấy cũng là duyên hy nguyên nhiên công nguyên hai trăm ba mươi tám năm đây là một cái cũng không bình thường thời đại có lẽ đối với toàn bộ thiên hạ tới nói một năm này rất bình tĩnh nhưng ngay tại phần này trong bình tĩnh tại bao la tây bắc đại địa trí thượng máy hơi nước bắt đầu ở tất cả đại q u ạ n g mỏ xuất hiện thay thế đại lượng nhân lực đại hán các loại tài nguyên khoáng sản sản lượng cũng tại một năm này bắt đầu tăng vọt một năm khai quật ra mỏ sát mỏ than đã còn có mỏ đồng là những năm qua gần mười lần nhiều nhưng đầu nhập nhân lực ngược lại so những năm qua thiếu không ít thừa ra người đều bắt đầu ở kiến thiết thông đạo từ đại huyện quý sơn thành bảo m a i cho đến trường an trung gian sẽ thông qua trên trăm cái thành trì làm dính liền miệng thông đạo là phong bế t i ể u nhưng lại sẽ lưu lại lỗ nhỏ làm thoát khí lỗ không có người biết đại hán vì sao muốn xây đầu này thông đạo thậm chí ngay cả đại hán nội bộ cũng không ai biết vì sao muốn xây tòa này thông đạo nhưng một năm này bắt đầu đại lượng xi、si、măng từ các nơi vận chuyển về tây chu thông đạo đường tắt trăm tòa thành trì bắt đầu mới xây đứng đài đây cũng là một cái tươi mới từ ngữ không ai biết thứ này có làm được cái gì là vì dính liền thông đạo vì ngăn ngừa thông đạo cầm tây vực chia cắt ra tại thông đạo hai bên còn thành lập đại lượng lục địa cầu tới để cho hai bên người thông hành bởi vì cũng không phải là thẳng tắp đi qua cuối cùng đo lường tính toán về sau đầu này thông đạo chiều dài là một vạn hai nghìn hai trăm ba mươi mốt giảm trong triều đại đa số người hoặc là có thể nói toàn bộ cũng không quá hiểu biết lưu nghị muốn triều đình há miệng muốn t r ụ c tỷ c h i cự tiền khoản đến tột cùng muốn làm gì nhưng lưu thiện cuối cùng vẫn đồng ý lưu nghị tại quá khứ trong hơn mười năm đều không có sai lầm hắn tin tưởng lần này lưu nghị muốn làm sự tình nhất định là vì đại hán hắn nguyện ý tin tưởng lưu nghị một năm này tam quốc góc nhìn tuy nhiên bình an vô sự nhưng muốn nói hoàn toàn thái bình cũng không đúng tháng riêng lên ngụy thái úy tư mã ý liền phụng chiếu phạt liêu đông công tôn uyên công tôn n g uyên phân biệt đi sứ hướng về đại hán cùng đông ngô cầu cứu đại hán lấy mã đại là từ vân châu định tương xuất binh chuẩn bị quấn kích lưu châu lại bị ô hoàn cùng tiền ti ngăn lại dù là có lưu nghị nhận hàng hung nô diệt tộc t h á c b ả t uy thế tại nhưng đối với trên thảo nguyên tiên ti cùng ô hoàn nhị tộc tới nói h i ệ n nhiên vẫn là càng thân thiện hơn tảo ngụy nhiều một ít tăng thêm mấy năm này đại hán tại hà tây hành lang cùng định tương mấy lần cùng tiên ti tác chiến song phương tích lũy không ít cựu hoán bây giờ theo tây vực cầm xuống đại hán kỵ binh số lượng tại từng năm gia tăng đã không còn e ngại tiên ti ô hoàng kỵ chiến tập kích quấy rối đối với tiên ti cùng ô hoàng nhị tộc thái độ cũng càng phát ra cường ngạnh ngược lại là tào ngụy những năm này đang liên hiệp hết thệ có thể liên hợp lực lượng tuy nhiên so với cái này lưu nghị càng chú ý là mặt khác hai chuyện thiêu đương khương vương mang bên trong khởi sự lại bị triệu vân nhanh chóng dọc tát mà trong trận chiến này có một cái tên nhưng là không thể không sách lưu thành tại một trận bên trong thiết kế vây khốn thiêu đương ư ơ n g k h t a mà chiến n lấy g n vạn thiêu đương hàng bình, đồng bắt thiêu thời được lưu à m cho thiêu đ ơ khương n nội lẫn n g giết h bộ tự a thành i giết, người, thiêu. ê lên u đầu đương Đương đến tận đây khương vương khương nghệ dâng tận chú chém h bị o toàn t được u lưu vào Mà Đại Hán. Mà lưu thành cũng bởi vì công được phong làm an tây tướng quân năm gần hai mươi tuổi an tây tướng quân nạc gạ tổ đình hầu xem như tân hán trẻ tuổi nhất đình hầu chính là quan hưng ơ cùng trương bao ở cái này số tuổi thời điểm cũng không có bị phong hầu đây triệu vân quyết định cầm mười sáu tuổi nữ nhi gả cho lưu thành là lưu thiện tự mình làm mai mối lưu nghị lần này quay về trường an chính là vì chủ trì hôn sự về phần một kiện khác để cho lưu nghị cảm thấy hứng thú nhưng là phát sinh ở ngụy quốc ngụy cảnh mùng hai năm uy nữ vương hỉ mỉ cổ khiển đại phu nan thăng mễ cùng đô thị bỏ sắc các loại bái p h ò n g đại ngụy dâng lên nam nữ tất cả mười người cùng ban vải mà xem như đáp lễ tào duệ phong hỉ mỉ cổ vì là người thân ngụy uy vương nan thăng mễ vì là dẫn đầu thiện trung lang tướng Đô thị bò sắc vì là d ẫ nếu đầu đ quốc quốc lưu thiện giao ý. Sự tình bản thân không chính như giao giữa giao bản cùng gì, ý. Sự có ở là vậy n t y như i phải hay không đại biểu cho đã tìm tới đại ê n không hán đến uy quốc hàng tuyến. Nếu n đây đã hay uy có cho quốc h tìm khai phát đi ra lời nói này máy hơi nước vẫn còn có thể dùng tại hàng hải bên trên cái này nhưng so sánh tàu hỏa thành bản kém không ít thiên hạ nhất thống về sau có thể ở phương diện này tiến hành ý nghĩ máy hơi nước phát minh cũng đại biểu cho cương thiết chiến thuyền xuất hiện cầm có thể thực hiện phu quân đang suy nghĩ gì lữ linh khởi quay đầu h i ế u kỳ nhìn về phía lưu nghị nói ta đang muốn làm năm cái kia một ư ơ i hai tuổi liền rời gia đình trốn đi mai danh nhận tính tiểu tử thúi bây giờ cũng phải thành ra lưu nghị lấy lại tinh thần nhìn xem vợ mình cười nói phu nhân có hay không phát hiện không biết khi nào bắt đầu này thời gian trôi qua thật nhanh là phu quân bận quá lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị khỏe mắt ngày càng tăng nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt dù là lao chậm như trước vẫn là biết về già bận một ít tốt người sống một đời dù sao cũng nên lưu lại thứ gì mới được cũng sẽ không sống n g uổng phí lần này lưu nghị lắc đầu cười nói cửa h ải cuối năm đã gần đến năm nay cửa h ải cuối năm chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ thiếp thân cũng muốn gặp gặp ta này ngoại tôn đây lữ linh khởi cười nói tám tuổi a lưu nghị thẳng tắp thân eo do hỏi an tiết quan cũng là chín tuổi lữ linh khởi lắc lắc đầu nói hắn sẽ nhận cho chúng ta a lưu nghị cười hỏi đều không gặp qua lữ linh khởi có chút buồn cười nói ta luôn cảm thấy sinh minh nhi đều không bao lâu đâu bây giờ minh nhi đều có hải tử cái này tâm lý tư vị phức tạp khó học ta lưu nghị lắc đầu thở dài nói trong trí nhớ giống như nữ nhi cũng còn không chút ở chung đâu cái này nháy mắt nữ nhi hải tử đều đã giống như năm đó nữ nhi như vậy lớn còn không phải phu quân không có bao n h i ê u thời gian theo nàng lữ linh khởi tức giận chừng lưu nghị liếc một chút nữ nhi khi còn bé phu quân thế nhưng là rất ít ở nhà đúng vậy a lưu nghị thở dài một tiếng hắn còn nhớ rõ năm đó chính mình lúc ra cửa nữ nhi gắt gao ôm bắp đ u ổ i mình không muốn tách ra chẳng diện bây giờ hồi tưởng lại trong lòng không khỏi tính nhẩm lắc đầu lưu nghị không muốn nói thêm những này khó chịu sự tình nhìn xem chính mình phu nhân cười nói ngươi nói tử long ngày bình thường nhìn xem rất phù hợp phái một người lại có cái mười sáu tuổi nữ nhi coi là thật người không nhìn tướng mạo a triệu vân mười mấy năm trước lấy cái tiểu t i ế p khi đó hán quân còn không có đánh vào con trung triệu vân tại kinh nam đóng g i ữ hẳn là khi đó lấy tiểu thiếp đi phu quân có biết này tiểu thiếp là người phương nào lữ linh khởi buồn cười hỏi người phương nào lưu nghị m ở mịt nhìn về phía lữ linh khởi ta biết lữ linh khởi gật gật đầu lưu nghị nhữ mày chính mình tiếp xúc nữ tính không nhiều cẩn thận muốn một lần cũng không nghĩ tới nhìn xem phu nhân giống như cười mà không phải cười ánh mắt lưu nghị cười khổ nói phu nhân nói thẳng đi phu quân còn nhớ được năm đó phu quân quét ngang tứ quận tại quế dương lúc gặp được triệu phạm lữ linh khởi cười hỏi lưu nghị hồi tưởng một chút gật đầu nói tự nhiên nhớ kỹ hắn lúc ấy trả lại cho ta vì hắn tẩu tẩu làm mai mối đâu thật sự là buồn cười nói đến đây lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía lữ linh khởi phiền thị ừng lữ linh khởi mỉm cười gật gật đầu nhìn xem lưu nghị bộ dáng cười nói phu quân nhưng có hối hận lưu nghị chẹp chẹp chẹp chẹp miệng nói đến chính mình giống như nữ nhân kia cũng có qua chút tiếp xúc không khỏi nhiều năm trước sự tình thậm chí ngay cả đối phương dung mạo đều vong chỉ nhớ rõ là cái rất xinh đẹp nữ nhân không tại nhà mình phu nhân phía dưới gặp lữ linh khởi giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình lắc đầu nói bộ dáng đều vong hối hận cái gì đến ta tuổi như vậy đâu còn sẽ muốn những này phu quân chẳng lẽ liền không có nghĩ tới thê thiếp thành đàn lữ linh khởi hiếu kỳ nói đừng nói hiện tại lưu nghị coi như ban đầu ở mặc thành thời điểm không biết bao nhiêu cô nương đều muốn cho lưu nghị làm thiếp tự nhiên nghĩ tới lưu nghị cũng không tị hiểm cũng thản nhiên gật gật đầu muốn nói một điểm ý nghĩ đều không có đó là g ậ t người nay vì sao lữ linh khởi biểu lộ không có quá nhiều biến hóa nhưng trong xe nhiệt độ tựa hồ tại giờ khắc này hàng không ít tức cái gì lão phu lão thế còn lưu nghị lôi kéo nhà mình phu nhân chịu cười nói ta cũng không phải thánh nhân có ý nghĩ này rất bình thường chỉ là đến một lần lo lắng phu nhân thương tâm thứ hai à bận quá bận bịu quá cũng liền không có cái kia tâm tư bây giờ n h ì nữ n song toàn cũng không có gì tốt tiết đ ớ i lữ linh khởi vốn là có chút tiểu tâm tình tuy nhiên nghe đến đó tâm lý không khỏi mềm l ũ n chí ít phu quân trước tiên nghĩ đến là mình cảm thụ với lại những năm gần đây lưu nghị tựa hồ luôn luôn không có ngừng qua ngay từ đầu là tại kinh châu làm kiến thiết về sau đi theo đến thuộc trung hỗ trợ tác chiến làm kiến thiết lại về sau thật vất vả thuộc trung bình định lại chạy về kinh châu làm kiến thiết tác chiến chờ đến nam dương đều đánh xuống kinh châu kiến thiết cũng làm l ư tựa hồ lại c h tại lưu nghị cái này ba mươi năm k i ế p sống bên trong vẫn luôn đang bận rộn toàn bộ đại hán năng lượng có được hôm nay cảnh tượng nhưng nói là nhà mình phu quân một tay dựng lên bận rộn như vậy bên trong phu quân còn muốn mất thời gian tiếp người nhà tiếp hải tử tựa hồ cũng xác thực không có thời gian đi lại cùng hắn nữ nhân giao lưu cảm tình thanh nhàn nhất thời gian chỉ sợ cũng chỉ có tại kinh châu đoạn thời gian kia nghĩ như vậy lữ linh khởi bất thình lình có chút đau lòng nhà mình phu quân đường đường đại hán tư không cả đời này tựa hồ cũng đang bận b i ể u kiến thiết đại hán phát triển đại hán thượng diện thậm chí ngay cả tìm thêm một nữ nhân tinh lực đều không có nếu lữ linh khởi rất rõ ràng coi như lưu nghị thật thê thiếp thành đàn nàng mặc dù sẽ có oán nghiệm nhưng cũng không thể năng lượng đi ngăn cản đây là cái này thời đại thái độ bình thường có đôi khi thậm chí hy vọng lưu nghị đi tìm nữ nhân chí ít đừng để cho chính mình bận rộn như vậy thiếp thân có tài đức gì có thể được phu quân như vậy yêu thương lữ linh khởi yên lặng tựa ở lưu nghị bên người nói mê nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc bất thình lình hy vọng con đường này đi thẳng xuống dưới vĩnh v i ệ n không có cuối cùng sưu cầu chương sáu trăm mười chín lưu thiện d ạ tâm không biết có phải hay không là lưu nghị ưa thích gan tết i quan nguyên bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu đại hán cảnh nội cũng bắt đầu có cái tập tục này mắt thấy năm sắp tới trong thành trường an từng nhà răng đèn kết hoa lưu nghị đi tới nơi này cái thời đại nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được một cô năm vị lúc này mới ra dáng sao vừa mới trở về lưu nghị nhìn xem trong thành từng nhà răng đèn kết hoa nhịn không được cười nói ngày xưa chính mình người một nhà qua tuy nhiên náo nhiệt nhưng cuối cùng vẫn là không có loại kia bầu không khí bây giờ tất cả mọi người bắt đầu qua cảm giác kia liền không giống nhau trong thành trên đường phố năng lượng nhìn thấy không mặc ít bộ đồ mới hài đồng đang chơi đùa vui đùa ở mỹ xa giá chậm rãi tiến lên đầu đường cuối ngõ nơi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy m ũ i cao thâm mục tây vực nhân gương mặt a n mặc h ạ n phục cho người ta cảm giác có chút quái nhưng đi tại trên đường phố bách tính lại cũng không cảm thấy quái thậm chí còn năng lượng bình thường giao lưu đại khái cũng là không cảm thấy kinh ngạc đi tham kiến tư không một tên hoạn quan mang theo một đội tùy tùng ngăn trở lưu nghị xe ngựa ngươi là lưu nghị nhìn trước mắt hoàng quan có chút quen mắt lập tức nhưng là nhận ra hoàng hạo đúng vậy hoàng hạo gật đầu thi lễ đối lưu nghị không người nói bậy hạ sớm biết tư không hôm nay sẽ đến đặc mệnh nô tì đến đây nên đón tư không có thể thẳng vào cùng trong gặp mặt b ệ hạ ồ lưu nghị gật gật đầu đối lữ linh khởi nói phu nhân về trước đi ừ n lữ linh khởi gật gật đầu đưa mắt nhìn lưu nghị nhảy xuống xe viên về sau xe ngựa chậm rãi rời đi b ệ hạ vì sao như thế vội vàng triệu kiến lao thần lưu nghị bên trên hoàng hạo chuẩn bị kỹ cảng xe ngựa nhìn xem ngoài xe đường thuận miệng dò hỏi tư không có chỗ không biết năm gần đây ta hướng lao tướng lần lượt ly thế hiện hữu đại tướng quân phiếu kỵ tướng quân cùng vệ tướng quân sau c ó i trương nhâm nghiêm nhan các loại lao tướng bây giờ ta hướng binh lực cường thịnh lương thảo sung túc trong triều đã có đại thần đề nghị xuất binh hổ lao liên hợp đông ngô phạt diệt tào ngụy làm sao một đám lao tướng ly thế trừ ngụy diên quan bình hai vị tướng quân bên ngoài đã mất người có thể thống xoái đại quân lần này tư không trở về b ệ hạ có ý mời tư không thống soái tam quân hoàng hạo liền vội vàng k h ô n g người nói tính toán ra năm đó đi theo lưu bị tướng lĩnh đến bây giờ còn còn sống cũng liền chỉ còn lại có triệu vân trần đáo hoàng trung cùng ngụy diên quan bình hoàng trung đã gần trăm cho dù có tâm xuất trinh cũng khó đảm nhiệm triệu vân thủ vệ tây lương giám thị vân châu tiên ti bên này có động tĩnh triệu vân cũng phải quản hiện tại có thể điều động đại tướng cũng chỉ có trần đáo ngụy diên quan bình những người này đương nhiên xuống chút nữa một đời nhân tài vẫn là không ít quan hưng trương bao triệu nhiễm g triệu thống ngụy sương ngụy vinh hoàng vinh những nhị đại này bây giờ mức độ đều không kém còn có văn võ song toàn đặng ngải khương duy cùng những năm này các nơi thư viện bồi dưỡng được người tới mới ngoài ra năm đó tuổi trẻ tướng lĩnh như n ô b a n trương dực trương Nghi, liêu hóa bây giờ cũng là trong quân cổ trụ tướng lĩnh đội hình bên trên đại hán nếu cũng không thiếu nhưng đại hán bây giờ lại khuyết thiếu x o á y tài nếu từ hán linh đế thời kỳ đến bây giờ nửa cái thế kỷ thời gian bên trong nhìn chung thiên hạ có thể xương x o á y tài theo lưu nghị liền ba cái dưới tào tháo quên một cái chu du quên một cái lục tốn quên một cái lưu bị năng lượng quên nửa cái đừng nhìn lưu bị nửa đời trước rất bất ức nhưng lưu bị nửa đời trước một mực đang giống như tào tháo cứng rắn đ o n t h i ê n g cố nhiên một mực đang thua nhưng trên thực tế cũng một mực đang tiến bộ với lại lưu bị đang dùng người phương diện thật không có đến chọn có thể biết người cũng d á mà dùng người, c n quyền. phần g dám bị Về đại hán bên này nếu chưa từng có qua chân chính s o á y tài quan vũ tác chiến lợi hại nhưng quá đơn độc làm thống xoái năng lực tác chiến là một mặt thức nhân dùng người cũng là một cái trọng yếu khảo hạch nhân tố ở phương diện này vô luận quan vũ vẫn là mã siêu trương phi đều nghiêm trọng lệnh khoa chính mình lợi hại nhưng thủ hạ có rất ít người nào năng lượng sáng trói cho dù là bảng đức nhân vật như vậy tại mã siêu thủ hạ thời điểm cũng rất khó tách ra chính mình quang mang tới mà tam quân thống xoái thống xoái khẳng định là mấy vạn mấy chục vạn binh mã không có khả năng cũng là binh như thế nào điều hành tướng lĩnh không phải đơn giản vứt mấy cái lệnh tiễn là được tướng linh ở giữa hiệp đồng phải chăng có mâu thuẫn như thế nào lẫn nhau xúc tiến đây đều là nguyên soái muốn cân nhắc vấn đề thứ này thiên phú rất trọng yếu bây giờ xem hoàng hạo nói lưu thiện là hy vọng chính mình nhân soái cái này gọi lưu nghị có chút dở khóc dở cười b ậ y hạ quá mức xem trọng ta lưu nghị thở dài nói tư không k i ê m tốn tư không từ ra làm quan đến nay mỗi chiến tất thắng chính là ta đại hán xương cánh tay hoàng hạo cười nói lưu nghị quay đầu xem hoàng hạo liếc một chút thư i ể u tử tâm, này có c o tới nay cũng là l u thiện tâm phúc, nhưng lại rất ít toát phúc, nhưng lại ra không cớ gì như vậy xem nô tỳ hoàng hạo bị lưu nghị xem có chút sợ hãi trong lòng không người nói ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết người bên ngoài sau lưng nói như thế nào ta lưu nghị cười lắc đầu nói thiết bích tướng quân đây là xuôi thai thuyết pháp không dễ nghe cũng có xúc đầu ô quy loại hình lưu nghị từ ra làm quan đến bây giờ thường thắng bất bại nguyên nhân nếu rất nhiều người đều rõ ràng đó là một đường sợ đi ra gặp được yếu liền khi dễ gặp được mạnh vậy cũng chỉ có một cái sách lược thủ tiến công trước tiên mặc kệ trước tiên kinh doanh doanh trại cầm doanh trại xây kiên cố vô cùng sau đó lại củng cố hậu cần để cho địch nhân không có cơ hội có thể thừa dịp lại sau đó cũng là hao tổn hao tổn đến ngươi tâm hoảng ý loạn sau đó lại nghĩ biện pháp tâm ngươi coi như bị khám phá cũng không cần g ố p dù sao sẽ không hao tổn quá nhiều người nhưng thành công vậy coi như là lấy tiểu bắt lớn lấy đại hán trang bị phương diện dẫn trước trình độ lại thêm lưu nghị ô quy chiến pháp tào tháo năm đó đều không triệt bao nhiêu danh tướng là bị lưu nghị dạng này chiến pháp cho miễn cưỡng mày chết hạ hầu u y ê n tào hồng lưu nghị đã không nhớ ra được cái này binh pháp nô t ỷ cũng không hiểu nhưng nô t ỷ biết cuối cùng là tư không thắng hoàng hạo ngượng ngùng cười một tiếng đối lưu nghị không người nói đúng vậy a ta thắng lưu nghị thở dài được làm vua thua làm giặc không quan tâm thủ đoạn có bao nhiêu v h á thức nhưng cười đến cuối cùng mới là bên thắng chỉ là hắn có chút thay những người đó bi ai nguyên bản bọn họ có thể danh dương thiên hạ nhưng bởi vì chính mình có chỗ bẩn hắn năng lượng nghĩ đến hậu thế đối với mình cái nhìn liền như là lưu bị khóc lên thiên hạ lưu nghị c ậ u thả đi ra nguyên soái tuy nhiên lưu bị giang sơn thật đúng là không phải khóc lên tại lưu bị giới t r ư ớ n g hai mươi năm lưu bị thức nhân dùng người bản sự cùng có can đảm bị quyền khí phách từ xưa đến nay minh quân cũng không có mấy cái có hai người có một dựng không có một dựng nói chuyện rất nhanh đến hoàng c u n g lưu nghị đang muốn xuống xe lại bị hoàng hạo ngăn lại tư không bậy hạ nói tư không có thể đón xe lên điện hồi nháo lưu nghị đẩy ra hoàng hạo nói quy củ cũng là quy củ hả có từ h mình phá Nghị ể bởi đi. vì vẫn một ta trong lòng Lưu là càng xe bên trên nhảy xuống lưu nghị dựa vào l ệ nghĩa để cho hoàng hạo tiến đến thông s u ố t bẩm về sau vừa rồi đi vào điện ba mươi hai tuổi lưu thiện nhìn qua so năm đó thành thục rất nhiều chỉ là sống c u n g trong thân thể có chút mập mạp sắc mặt cũng có chút á m t r ầ m dù sao thời đại này không có gì giải trí khi trời tối duy nhất giải trí cũng là tạo nhân tăng thêm thiên tử thân phận hắn ở phương diện này có đầy đủ tư nguyên b ề tôi lưu nghị tham kiến bệ hạ lưu nghị đi vào trong điện không người nói tư không mau mau xin đứng lên lưu thiện trên mặt lộ ra nụ cười liền vội vàng tiến lên cầm lưu nghị đỡ dậy bây giờ cũng không phải tào c h i ề u tư không không cần như thế giữ lễ tiết quân thần chi lễ không thể phế lưu nghị lắc lắc đầu nói hắn những năm này công lao thật có chút lớn với lại bây giờ đứng hàng tam công muốn giải trừ thiên tử lo lắng một là đường đụng quyền lợi đường đi quá giới hạn thứ hai thì là tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ đây cũng là tự bảo chi đạo tóm lại tuyệt không thể để cho thiên tử ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia uy hiếp t ư không khi nào cũng biến thành như vậy bảo thủ lưu thiện cười khổ lắc đầu tư không những năm này kinh doanh tây vực vì ta đại hán khai cương thác thổ chấm nếu không biết nên như thế nào cảm tạ tư không vậy hạ lời ấy sai rồi lưu nghị nghiêm mặt nói bề tôi bản bố ý ỉ tiên đế không lấy bề tôi ti tiện lấy hậu lễ chờ đợi bề tôi bề tôi vì là đại hán tận trung vốn là chuyện đương nhiên làm sao có thể g i à n h công tự ngạo tư không cao nghĩa lưu thiện thở dài một tiếng lôi kéo lưu nghị nói tư không tại tây vực những năm này lao khổ công cao lần này hồi chiều vốn không nên khoái nhớ tư không nhưng hôm nay thiên hạ cục thế phong vân tái khởi chấm đành phải mời tư không đến đây thương nghị ồ lưu nghị nhìn về phía lưu thiện nói chẳng lẽ tào ngụy lại có dung chuyển ừ n lưu thiện gật đầu nói giấu tại ngụy cảnh mật thám mật báo tào duệ bệnh tình nguy kịch lưu nghị nghe vậy thần s á c nhất động tào duệ làm tào ngụy trên thực tế đệ tam nhậm hoàng đế tuổi nhỏ kế vị năng lực tuyệt đối không tệ những năm này cũng rất có hành động nhanh như vậy cũng phải treo tính toán ra cũng mới ba mươi lăm tuổi a lần này chấm vì là tư không cùng phiếu kỵ tướng quân làm mai mối một người xác thực muốn thúc đẩy chuyện tốt cả hai cũng là hy vọng mượn cơ hội này điều tư không hồi chiều chuẩn bị xuất binh nhờ vào đó chiến bình định bên trong lưu thiện nhìn xem lưu nghị lưu nghị lần thứ nhất từ lưu thiện trong mắt cảm nhận được tên là dã tâm tâm tình tại phong thích xem ra bệ hạ đã sớm chuẩn bị lưu nghị nhìn xem lưu thiện cười nói hộ hung nô trung lang tướng bàng đức đã bí mật tại định tương đóng quân phục ba tướng quân mã đại đóng quân tại cửu nguyên tiên tiên nếu có di động hai người cùng lúc xuất binh ngoài ra x a n h chỉ t ầ n quân đã tới t ả phùng d ư ợ c bên ngoài trinh năm vạn thụ quân bảy vạn quan t r u n g quân đi vào hà lạc nam dương kinh châu cũng được tám vạn binh mã thôn làng tại nam dương ngoài ra còn có hai vạn thủy quân thôn làng vu nhạc dương vân châu binh mã x a n h chỉ t ầ n quân thụ quân quan trung quân hà lạc quân nam dương quân kinh châu quân lưu nghị nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lần này trên cơ bản đại hán có thể điều động binh mã đều bị điều đi đi ra chừng ba mươi vạn chúng chương sáu trăm hai mươi cung đình ba mươi vạn đại quân nghe tựa hồ giống như năm đó lưu bị gia thục đánh vào quan trung lúc xuất binh lượng không sai biệt lắm nhưng lúc đó lưu bị thế nhưng là chỉ có ích châu cùng kinh châu hai khối địa bàn cần đóng giữ địa phương đều có quan hệ ải dễ thủ khó công bây giờ đại hán cương vực tuy nhiên càng rộng nhưng cần đóng giữ địa phương cũng nhiều hơn tây lương vân châu tây vực những địa phương này cũng là vô hiểm khả thủ cần biên phòng quân cũng nhiều hơn Có ở đại â quân y này không những thủ tình hùng vận dụng d ư còn có pháo đ i đánh vào lúc đến lợi mượn nhờ có lợi địa hình tình hôn g dưới như cũ có thể đem cầm trong tay dưỡng súng đại pháo địch nhân giết chết thiên thời địa lợi nhân hòa những vật này vô luận là ở đâu cái thời đại đều hữu dụng bệ hạ khổng minh sĩ nguyên chi tài thắng ta gấp trăm lần bề tôi hành quân tác chiến phong cách bệ hạ cũng nên rõ ràng cái này thống xoái chi vị sao không để cho sĩ nguyên cùng khổng minh đảm nhiệm lưu nghị cười khổ nói việc này chấm cũng cùng nhị tướng thương nghị qua lưu thiện gật gật đầu lưu nghị tác chiến phong cách hắn là từ nhỏ nghe được lớn trên cơ bản d á n g chức lôi n ặ n g bao dù là tại đại hán nội bộ rất nhiều người đều cảm thấy lưu nghị cũng không có quá nhiều bản lĩnh thật sự năng lượng luôn luôn như thế thuận một là dựa vào thủ hai là tay dựa dưới lợi hại bây giờ đại hán đã không thể so với lúc trước tả tướng cần t ọ a c h ấ n hậu phương ở giữa điều hành cho nên lần này xuất trinh h ư u tướng cùng tư không các l í n h một đội binh mã hai đường đại quân đều xuất hiện phần thắng lớn hơn liệu thiện cười nói đại hán vũ tướng tuy nhiều nhưng có thể thống xoáy mười mấy vạn đại quân tác chiến lấy chiến tích đến xem chỉ sợ cũng chỉ có lưu nghị không quan tâm người ta dựa vào cái gì thắng nhưng chiến tích còn tại đó không nói năm đó liền lưu thiện đăng cơ đến nay bình hung nô diện tiên ti quét ngang tây vực mở đất thổ vạn giảm chỉ riêng phần này công tích coi như chua lưu nghị người lại nhiều cũng không có cách nào xem nhẹ sự thật này riêng là bình tây vực lưu nghị thủ hạ thật là không có gì danh tướng ngụy sương ngụy vinh cùng về sau hoàng vinh mặc dù là tướng môn con em nhưng ở giống như lưu nghị trước đó cũng không có đánh qua cái gì cẩm bây giờ không giống nhau là danh c h ấ n tây vực lại nói trước đây giống như lưu nghị tác chiến bộ tướng quan bình đang cùng lưu nghị trước đó nhưng cũng không có một mình đảm đương một phía năng lực còn có quan hưng trương bao triệu nghiễm đi theo lưu nghị thời điểm cũng chỉ là mới ra đời tuy nhiên việc nhà hiến hách cũng có chút danh tiếng nhưng muốn nói năng lực thật không có còn có sớm hơn đi theo lưu nghị lưu vĩ trần quyền bây giờ cũng là kinh châu bên kia trọng yếu tướng lĩnh rất được trần đáo cùng hoàng trung thưởng thức lập không ít công lao tính như vậy đứng lên từ lưu nghị thủ hạ đi ra tướng lĩnh không có một cái nào là tầm thường cái này cũng nói rõ vấn đề lưu nghị có lẽ hành quân tác chiến không thông thạo nhưng lại sẽ bồi dưỡng người có thể tướng bộ hạ tướng dẫn năng lực hoàn toàn phát huy ra phần này bản sự có đôi khi nhưng so sánh những cái kia danh mãn thiên hạ tướng xoáy lợi hại hơn lại không biết muốn thế nào xuất binh lưu nghị bất đắc dĩ gật gật đầu nếu lấy trước mắt c ụ c thế chia ra mười mấy đường tới cái đầy mặt nở hoa hiệp đồng tác chiến lấy đại hán nhân tài dự trữ cũng hoàn toàn không có vấn đề hai lộ r a binh ngược lại sẽ rất có thể phòng ngự đương nhiên nếu là có thể thắng lợi nói thu hoạch cũng sẽ mười phần cự đại cái này còn cần cùng nhị tướng thương nghị lưu thiện lắc đầu cười nói bản thân hắn đối với chiến sự cũng không tinh thông về điểm này lưu thiện kế thừa lưu bị phong cách chính mình không biết liền để hiểu người tới làm chính mình chỉ cần cố thủ hậu phương là được chấm lần này mời tư không đến chính là vì bãi tư không làm một đường thông soái về phần như thế nào đánh còn cần làm tiếp thương nghị lưu nghị gật gật đầu làm một cái đế vương tới nói cẩn thận là chuyện tốt dù sao ba mươi vạn đại quân chiến tranh cái này phía sau liên lụy đồ vật quá lớn cũng không chỉ là phái ba mươi vạn người đơn giản như vậy lưu nghị cũng muốn hỏi hỏi hai người nếu nếu chỉ là một đường quân nhiệm trợ lời nói triệu vân hoặc là trần đáo những này lao tướng đều có thể đảm nhiệm triệu vân những năm này c h ấ n áp khương nhân chủ tính trung toàn cục năng lực bên trên nếu cũng không kém này bề tôi liền cáo lui trước lưu nghị đối lưu thiện thi lễ nói ừ m g chấm biết tư không trở về nhà nóng lỏng hôm nay liền không lưu tư không ngày mai lại t r o n g cung thiết t i ế n vì là tư không đón tiếp lưu thiện gật đầu cười tự mình cầm lưu nghị đưa ra đại điện b ậ y hạ dừng bước lưu nghị đi ra cửa điện đối lưu thiện không người nói hoàng hạo đời chấm tiến đưa tư không hồi phủ lưu thiện cười gật gật đầu đối bên cạnh hoàng hạo nói â hoàng hạo đáp ứng một tiếng đi vào tư không bên cạnh nói tư không mời tới bên này lưu nghị gật gật đầu đi theo lưu thiện đi ra ngoài nửa ngày về sau xuất cung môn hoàng hạo cũng không có mang theo lưu nghị trực tiếp rời đi mà chính là đối lưu nghị cười nói tư không phải chăng nghỉ ngơi một hồi mà lại đi lưu nghị nghe vậy n h u mày nhìn về phía hoàng hạo có người muốn gặp ta thái tử lâu hòa thuận tư không uy danh hôm nay đến nghe tư không còn hướng có phần muốn gặp tư không một mặt hoàng hạo vội vàng túi lầu nói lưu nghị sống bên trên tại tây châu đại t u y ể n cũng là sát phạt quyết đoán cái này n h u mày ở giữa phát ra khí thế để cho hoàng hạo có chút ăn chịu không nổi thái tử lưu nghị n h u n h u mày nói nếu là thái tử tương chiêu b ề tôi tự nhiên tiến về bài kiến nhưng trong lòng thì có chút mâu thuẫn lưu thiện chính là tuổi xuân đang độ thời khắc thái tử lúc này tìm hắn là có ý tứ gì tuy nhiên tất nhiên thái tử sai người tìm đến mình cũng không thể không thấy dù sao cũng là thái tử không tốt phe phẩy đối phương mặt mũi thư không mời tới bên này hoàng hạo vội vàng nói không biết thái tử tìm ta chuyện gì lưu nghị nhữ mày hỏi thái tử nếu quên huyết thống l ờ i nói xem như thứ x u ấ t mẫu vương quý nhân vốn là hoàng hậu thị nữ về sau bị lưu thiện tin một bề về sau sinh hạ lưu tuyển nguyên bản lấy thứ x u ấ t thân phận là không có tư cách kế thừa thái tử làm sao hoàng hậu luôn luôn không xuất ra lưu thiện cũng là tại năm nay mới đưa lưu tuyển phong làm thái tử bất quá đối với vị này thái tử lưu nghị nhưng là cũng không quá quen chỉ là nghe nói yêu thích kỵ sạn xuất nhập vô độ có chút hoàng k ố tuy nhiên loại sự tình này lưu nghị cũng không phải là quá để ý tào tháo lúc tuổi còn trẻ không phải cũng là cái hoàn khố đệ tử người nào lúc tuổi còn trẻ chưa làm qua mấy món hôn t r ư ớ n g sự tình cái này nô tì không biết hoàng h ạ o lắc đầu trực tiếp mang theo lưu nghị đi vào một chỗ lạch s ả n h một thân hoa phục lưu t u y ể n đã đợi ở nơi đó nhìn thấy lưu nghị tới đứng dậy đón lấy tuyền s ớ muốn cùng tư không nâng cốc tâm tình lại làm sao tư không lâu không tại triều bên trong lần này nhưng là cuối cùng có cơ hội cùng tư không thật tốt nâng cốc tâm tình lưu tuyền mỉm cười giống như lưu nghị chào nói lưu nghị hơi hơi thi lễ đối lưu tuyền k h ô n g người nói b ề tôi tham kiến thái tử tư không không cần đa lễ bản cung đã chuẩn bị tiệc rượu vừa vặn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo tư không không bằng tư không theo bản cung qua phủ ăn uống tiệc rượu như thế nào lưu tuyền cười nói thái tử có chỗ không biết b ề tôi tại đại h u y ể n đến nghe bậy hạ triệu kiến liền đêm tối đi gấp chạy đến trên đường đi phu nhân chịu chút phong hàn lần này sợ là không thể dự tiệc thái tử nếu có sự tính nhắc nhở không bằng nói rõ lưu nghị lắc đầu mười bốn mười lăm tuổi hải tử mặc dù có chút lòng dạ nhưng chạy đến lưu nghị tới trước mặt khoe khoang cũng là múa dịu qua mắt thợ tuy nhiên lưu tuyển cái gì cũng không nói nhưng nhìn ra được lưu tuyển là muốn tự mình bồi dưỡng thế lực ừ thứ xuất thân phận tại cái này coi trọng dòng roi thời đại chúng quy là không dễ nghe không quan tâm hoàng hậu hiện tại không có hải tử nhưng chỉ cần mang thai chỉ á i kia c í n là hoàng chữ chính hơn ở giữa tranh chấp lưu nghị không tiện hiện tại liền đứng đội lưu thiện vẫn còn qua sớm đứng đội không có ý nghĩa ngược lại rước lấy lưu thiện không vui về phần lưu tuyển kế vị lấy lưu thiện hiện tại trạng thái sống thêm cái hai ba mươi năm không có vấn đề hai ba mươi năm về sau a chính mình còn không biết có ở đó hay không trên đời này làm gì đi quản khi đó sự tình là bản cung cân nhắc không chu toàn thư không chớ trách lưu tuyền liền vội vàng không người nói tuy nhiên tại biểu hiện ra thiện ý nhưng trung quy là cái mười bốn mười lăm tuổi tiểu hải tử biểu hiện trên mặt có chút cứng n g ắ c thái tử không cần như thế lưu nghị lắc đầu cười nói là bề tôi không đúng chỉ là thân thể này thật có chỗ khó chịu nhìn thái tử chớ nên trách tội như thế nào lưu tuyền nụ cười trên mặt đã khôi phục thong rong khẽ vớt c ầ m nói nếu cũng không có gì chuyện quan trọng bản cung tiễn đưa tư không xuất cung đi sao dám làm phiền thái tử lưu nghị liền vội vàng lắc đầu nói không sao lưu tuyền lắc đầu cười nói thư không mời lưu nghị bất đắc dĩ lắc đầu bồi tiếp lưu tuyền hướng về ngoài cung đi đến bản cung nghe nói phụ hoàng lần này phạt ngụy có ý để cho tư không ấ n x o á i đi trên đường lưu tuyền có một dựng không có một dựng giống như lưu nghị trò chuyện bất thình lình cười hỏi cái này lưu nghị lắc đầu nói chưa định ra về tôi không dám tự mình đoán bựa bản cung bên người có mấy vị tài học sĩ nếu là tư không ấn x o á y lời nói có thể hay không để bọn hắn đi theo tư không bên người cũng làm cho bọn họ theo tư không chinh chiến xa trường tăng nghiễm kiến văn lưu tuyền nhìn về phía lưu nghị nói dù sao dù cho là lương tài mỹ ngọc nếu là luôn luôn chờ đợi tại cái này trong thành trường an cũng khó tránh khỏi hoang、phế. không nếu như để cho bọn họ theo tư không xuất trình cũng nhiều hướng về tư không tỉnh giáo lưu nghị nghe vậy thở dài tuy nhiên cự tuyệt thái tử mời nhưng cuối cùng vẫn muốn bị nhét người lưu nghị có chút bất đắc dĩ nhưng lần này cũng không dễ cự tuyệt lập tức gật đầu nói đã là thái tử nhờ vả bể tôi tự nhiên cố gắng nhưng bể tôi đã nói trước trên chiến trường không thể so với trường an cần kỷ luật nghiêm minh chống lại quân lệnh người bể tôi tuyệt không nhân l ư ợ n g đây là đối với tam quân tướng sĩ phụ trách nếu thật là nhân tài lưu nghị sẽ bồi dưỡng dù sao cũng là đại hán dường cột tự nhiên đối xử như nhau nhưng nếu là tới gây sự vậy coi như đừng trách lưu nghị không k h á c h khí cái này cảnh cáo phải nói ở phía trước chuyện xấu lưu nghị tuyệt sẽ không nhân nhượng lưu tuyền vội và nghiêm mặt nói tư không yên tâm nếu thật sự là như thế nhất định phải nặng trừng phạt hai người nói chuyện đã đi tới cửa cung lưu tuyền đưa mắt nhìn lưu nghị rời đi về sau nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất chương sáu trăm hai mươi mốt nhân tài tranh lưu nghị hồi chiều cũng không có hù dọa quá sóng lớn lan tuy nói những năm này lưu nghị cầm t a y vượt đặt vào đại hán cương vực nhưng tại trường an mà nói lưu nghị là thuộc về dần dần làm n h ạ t nhân vật đương nhiên đương triều tam công bên trong nhất có phân lượng một cái lại làm n h ạ t cũng chỉ là trường an bách tính đối với vị này tư không cảm giác xa lạ đối với triều trung đại thần mà nói lưu nghị phân lượng đại đa số người vẫn có thể x á c h xong lần này đến trả không chút nghỉ ngơi đến đây b á i phòng tham viếng người liền nối liền không dứt không quan tâm có biết hay không phải chăng từng có gặp nhau đều sẽ chạy tới lăn lộn cái q u e n mặt lưu nghị lời nói tại hướng công đường nhưng so sánh thái u y tư đồ có phân lượng nhiều với lại bây giờ mắt thấy đại chiến tương lên lưu nghị rất có thể là chủ soái một trong trong nhà có tổng quân con em đều muốn nhìn một chút có thể hay không ở chỗ này tìm phương pháp cũng không có khả năng tất cả đều không thấy tóm lại lưu nghị muốn thật tốt ngủ một giấc suy nghĩ là không thể hoàn thành đưa tiễn sau cùng một nhóm khách nhân thời điểm đã nhanh đến giờ tí lưu nghị có chút m ỏ i mệnh cởi xuống ngoại bảo ngồi ở giường trên giường để cho thị nữ giúp hắn ngâm chân lữ linh khởi giúp lưu nghị cầm k h ă t nước đưa qua nói sao cảm giác phu quân so tác chiến đều mệt mỏi ta ngược lại tình nguyện tác chiến mọi người địch ta phân minh tất cả xính cơ mưu chính là người ta lâu không tại triều bên trong đối với trước mắt triều đình không hiểu rõ lắm những k i a tuổi trẻ con em cái nào có tài cái nào không tài há lại gặp một lần liền có thể nhìn ra ta cũng không phải thần tiên lưu nghị mỏi mệt nằm ở giường trên giường nói nhanh kết thúc đi các loại nhất thống thiên hạ về sau ta liền tự hạ vì là thiếu phủ chờ đến tây vượt đầu này đường sắt hoàn thành về sau liền đi vân du thiên hạ lại không quản thiên hạ này thị thị phi phi quyền lợi thứ này có đôi khi cũng rất phiền đương nhiên này phải đợi ngươi có được qua về sau mới có thể cảm thấy phiền không có có được qua nói như vậy chỉ có thể nói chua mắt thấy con trai mình đại hôn sắp tới toàn bộ đại hán triều lại tại trong bóng tối tiếp tục binh lực chỉ mong lấy tào duệ chết sau đó liền lập tức xuất binh ngươi nói có bao nhiêu người sẽ ngóng trông ta chết lưu nghị bất thình lình hỏi phu quân vì là đại hán lập xuống lớn như vậy công lao ai sẽ ngóng t r ồ n g phu quân chết lữ linh khởi lắc đầu phú quý mê người mắt quyền thế động nhân tâm nha lưu nghị lắc đầu tam công chi vị chính là nguyên tội nay khổng minh cùng b à n g sĩ nguyên còn có thiên tử chẳng lẽ không phải nhiều người hơn ngóng trông bọn họ lữ linh khởi chưa hề nói số dưới coi như chỉ có chính mình hai vợ chồng nói lời này tại thời đại này cũng có chút qua tuy có chút bất kính nhưng chính là đạo lý này càng cao vị trí ngấp nghẽ người thì càng nhiều lưu nghị nhìn xem chính mình phu nhân cười nói phu quân nhưng có hối hận qua lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị cười hỏi thế thì không có người sống ở trên đời này một lần lại có thể cam chịu tầm thường lưu nghị ngẫm lại lắc đầu nói năm đó an phận làm tiểu thợ thủ công ý nghĩ bây giờ muốn đến có chút buồn cười thời thái bình ngược lại không có gì có một ki chi trưởng liền có thể sống cũng thoải mái nhưng ở trong l o ạ n thế nhân mạng như cỏ rác này tưng dương nam dương chỗ qua nhiều năm như vậy trải qua bao nhiêu hạo kiếp bách tính ở chính giữa chân mệnh không khỏi mình à loại kia ngay cả sinh tồn đều không biện pháp tự chủ nỗ lực đều có thể tìm không thấy phương hướng cảm giác có thể để người điên lên rơi lữ linh khởi cười gật gật đầu giúp lưu nghị lấy ra đệm chăn nói đón lấy lại phải xuất trinh ừ n đại khái làm lớn lưu nghị y ê n l ặ n g một lát sau g ậ tuy đ ầ nói. t u nhiên hôm nay chuyển chuyển cự tuyệt một chút nhưng lưu nghị đoán chừng cuối cùng vẫn là phải rơi vào trên đầu mình có năng lực đồng thời có tư lịch thống xoáy t ă n g quân toàn bộ đại hán triều cũng không nhiều với lại lần này kế hoạch là hai mặt tiến công không phân chủ thứ xem như hai cái độc lập quân đoàn tác chiến tự chủ tính rất cao rất nhiều người ta trung tử đệ trong quân đội toàn quân tự nhiên muốn đến tiếp một chút xem có hay không cơ hội gì không nói lên trước lúc tác chiến đợi chiếu cố một chút đừng lên nguy hiểm địa phương đi đối với loại sự tình này lưu nghị nếu có chút dính nhau quân nhân còn có sợ nguy hiểm lưỡng quân giao chiến địa phương nào không nguy hiểm coi như quản lương thảo vận chuyển cũng có thể bị đối phương cướp lương muốn cầm công hân lại sợ nguy hiểm vậy còn không như chờ đợi trong nhà đây l ư u tuyền cho mình người chỉ sợ cũng là cùng loại tính chất ta nghĩ đến những n à y lưu nghị lại có chút đau đầu không nói những này nghỉ ngơi đi lưu nghị hướng về trên giường một chuyến đối lữ linh khởi cười khổ nói、ừ. lữ linh khởi gật gật đầu hơi thở đèn chui vào chăn thời gian trôi qua rất nhanh trong chớp mắt cửa hải cuối năm liền đến bởi vì lưu nghị khó được trở về năm nay cửa hải cuối năm tư không phủ tại đây đặc biệt náo nhiệt lưu minh mang theo trượng phu ra cắt k i ể u trở về còn mang lưu nghị ngoại tôn ra cắt chính nhìn xem tiểu gia hỏa m ạ i thanh mai khí kêu ngoại công còn một mặt sợ hãi biểu lộ lưu nghị cười không ngậm miệng được c ầ m đã sớm chuẩn bị kỹ cẳng kỳ lân vòng tay cho tiểu gia hỏa mang lên còn có lữ linh khởi thân thủ may của lót Các hích chơi, loại Lưu tại Tây vực thời điểm, trí đồ cây vực năm g không có việc gì liền sẽ suy nghĩ tương lai cho đứa cháu ngoại này lễ vật gì. Nguyên người gia cũng Nghị miệng tiếng ngoại công tế, lanh lợi tại tư không phủ trong h cho cháu hỏa nhiệt tình hòa lanh phủ sánh chơi ị bị liền này bản còn dần dần tan, quên n có việc cả vật lai tiểu lợi tại đại trời lễ lạ Lưu sẽ suy sợ một mặt một tê, tư đứa đất. mở nay a là nhà chúng ta người lớn nhất chỉnh tề một lần lưu nghị uống vào lữ linh khởi bưng tới t r à nhìn xem hoạt bắt đáng yêu ngoại tôn tâm lý cỡ nào cảm khái vô hạn từng có lúc chính mình ngay cả nàng dâu cũng không biết đi đâu tìm người nhiều năm như vậy hạ xuống nhi nữ song toàn càng là ngay cả ngoại tôn đều có bây giờ con ta cũng sẽ thành ra minh nhi a có muốn hay không qua lại muốn một cái lưu nghị sờ lấy dưới hàm một sợi sợi dâu nhìn xem nữ nhi cười nói cái này có thể có cha lưu minh bất mãn chừng lưu nghị liếc một chút tuy nhiên kết hôn về sau lưu minh so với ngày xưa rõ ràng thiếu một chút tùy hứng nếu là lúc trước cũng sẽ không đơn giản như vậy đúng Bá Tùng. lưu nghị dựa vào lương ghế mỉm cười nhìn về phía g i a c á t kiểu nói ây i a c á t kiểu vội và ngồi nghiêm chỉnh không cần như thế giữ lễ tiết lưu nghị lắc lắc đầu nói lần này hồi chiều b ệ hạ hơn phân nửa muốn ta lanh binh nếu thật sự là như thế lời nói bên người thiếu mấy cái người có thể dùng được bá tùng có thể nguyện vọng theo ta cùng đi mười mấy vạn đại quân những đại đó thành danh tướng lĩnh lưu nghị cũng không dễ trực tiếp giống như lưu thiện muốn này đến triều đỉnh phân phối nhưng lưu nghị bên người đến có mấy người dùng thuận tay người mới được ra cắt k i ể u không tệ đến một lần lần này đi cùng năng lượng lăn lộn cái quân công thứ hai ra cắt k i ể u năng lực làm hỗ trợ vận chủ tham tướng cũng khá tự nhiên nguyện ý ra cắt k i ể u liền vội vàng k h ô n g người nói phụ thân ta lưu thành có chút xấu hổ nhìn xem lưu nghị làm sao thử tin cũng muốn đi lưu nghị nhìn xem nhi tử nhịn không được cười nói hài nhi tự nhiên là muốn đi giúp phụ thân chỉ là trước đây đã đáp ứng h ư u tướng đi theo chỉ sợ lưu thành cười khổ nhìn về phía lưu nghị ngươi là nhi tử ta sau đó xuất binh trinh chiến không đi theo ta ngược lại chạy đến bảng sĩ nguyên giới trướng lưu nghị trợn tròn ánh mắt nhìn xem lưu thành đạo ngươi nghịch tử này đến tột u cùng là thế nào lớn lúc ấy h ư u tướng tự mình đến đến trong quân tương thỉnh hài nhi cũng không dễ không đáp lưu thành cười khổ nói hơn nữa lúc ấy cũng không biết phụ thân cũng phải xuất t r ì n h không đi lưu nghị khoát tay một cái nói còn ta cái này tân hôn sắp đến có thể nào chạy tới cho này xịu quỷ là cái này dáng dấp liền không giống người một đường ách ra c á t kiều cùng lưu thành có chút xấu hổ lời này lưu nghị có thể nói nhưng lại không ai có thể tiếp gọi bàng thống xịu quỷ đoán chừng phóng nhãn thiên hạ cũng liền lưu nghị một cái lưu bá nguyên lời này bàng mố coi như không thể làm làm không nghe thấy bầu không khí đang c ư ờ n g lấy liền thấy ngoài cửa bàng thống mang theo cái hồ lô rượu t i ề n đến ánh mắt bất thiện nhìn xem lưu nghị ít đến thành nhi không biết ta sẽ xuất trình ngươi sẽ không biết ngươi cái này nói rõ lừa ta lưu nghị nhưng cũng không có xấu hổ năm mươi tuổi người da mặt đã sớm ma luyện đầy đủ cứng cỏi cái này tiểu tràng diện còn không đến mức để cho hắn xấu hổ cho nên hắn quyết định đánh đòn phủ đầu ta để cho cự sư cùng ngươi đi là được bàng thống có chút tâm hỏng tuy nhiên lưu thành biểu hiện thực sự trói sáng để cho hắn nhịn không được liền xuống tay lúc này dù là lưu nghị chửi mình xử quỷ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận ai bảo lưu thành xuất sắc như vậy đâu lại thêm khương duy lưu nghị khoát tay trận lại nói lưu thành không được đó là đệ tử ta bàng thống lập tức khoát tay nói khương duy thế nhưng là h ắ n đệ tử đắc ý có thể nào để cho người ta đệ tử ta xung quanh nghi ngờ không phải cũng bị ngươi mang đi a lưu nghị ánh mắt bất thiện nhìn xem bàng thống nói tuần này nghi ngờ chỉ là phụ trách xây dựng cơ sở tạm thời bá ước thế nhưng là tướng soái chi tài bàng thống phản bác tướng soái chi tài có một cái liền đủ ngươi muốn nhiều như vậy làm gì lưu nghị nắm lưu thành đẩy đi ra nói con ta tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng những năm này một mực đang tây lương lãnh binh từ nhỏ tiểu ngũ dài đến bây giờ đã là trung lang tướng đây chính là thật công huân tích tụ ra đến mỗi chiến tất thắng tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng năng lực này là rõ ràng cự sư mặc dù không tệ nhưng là nội chính nhân tài ta hành quân tác chiến mang theo hắn chẳng lẽ không phải vương hữu chớ có cho là ta không biết ngươi này nửa đứa con trai đặng ngải cũng sẽ tùy ngươi xuất trinh người này chi tài không xuống ba ước bàng thống ngử l ệ n h nói làm hai quân chủ soái lần này phạt ngụy thế nhưng là chạy nhất chiến công thành phương hướng đi bọn thủ hạ mới tự nhiên là càng nhiều càng tốt với lại một trận là đại hán khôi phục đến nay lớn nhất một c ổ m khả năng cũng là sau cùng một trận đại c ổ m cho nên bàng thống mới b u ô n g xuống mặt mũi tự mình chạy tới triệu vân nơi đó giống như triệu vân đòi người lại chiêu hiền đ ạ i sĩ mời lưu thành đến giúp chính mình ai biết đảo mắt lưu nghị muốn chạy hắn trô này vào người ai nói sĩ tái am hiểu đồn điển hắn lại không đánh qua cái gì đại cầm lưu nghị phản bác ha ha n ă m đó này lữ ngông đánh lén kinh châu nếu không có đặng sĩ tái bây giờ kinh châu phải chẳng tại ta đại h ắ n trong tay cũng khó nói đặng sĩ tái bày mưu tính kê trí năng cũng không so ngươi ta kém bàng thống cười lạnh nói dừng lại hắn là không thể so với ta kém nhưng so ngươi lại kém nhiều ngươi so với ta mạnh hơn nên cho thêm ta một số người mới mới đúng lưu nghị khoát tay chặt lại cũng tự hào nói cho cười những năm này ngươi chiến công cũng không ít thường thắng tướng quân tên trên đời lại có mấy người nhưng ta cái này thường thắng tướng quân tên như thế nào được đến ngươi sẽ không biết lưu nghị hỏi ngược lại ngược lại là ngươi bảng sĩ nguyên n g ọ a long phượng s ổ đến một có thể an thiên liên d ư ớ i ta lại không lợi hại như vậy mọi người nghe được hai người tranh phòng càng nghe càng cảm giác khó chịu đây coi như là cãi nhau à làm sao đều tại nâng đối phương chương sáu trăm hai mươi hai phát binh trước đó lưu thành tất nhiên đáp ứng bàng thống lưu nghị liền không khả năng mặt dạy mày dạn đem người giữ lại quan hệ như thế nào trước tiên để một bên cái này dính đến một cái tín dự vấn đề tất nhiên đáp ứng vậy thì phải đi chấp hành đây cũng là lưu nghị từ nhỏ quán thâu một loại lý niệm lúc này không có lý do đi n h ư n g nhi tử vi phạm cái này lý niệm về phần đem khương duy muốn đi chứ xả dận bên ngoài cũng là tránh cho bàng thống tên này bất công dù sao cũng là tướng x o á y nhân tài chỉ để lại lưu thành một cái cũng càng có thể t h i ể m quang nếu là khương duy giống như lưu thành tập hợp cùng một chỗ này sau cùng cũng là ngày chắn tranh nhau phát sáng khẳng định sẽ có bên trong hao tổn thả chính mình tại đây tự nhiên là không có nhiều như vậy vấn đề đ ạ i khách trong phòng bài trí cũng không tính hoa lệ nhưng lộ ra rất có phong cách bàng thống đến bên này tự nhiên không chỉ là vì là lưu thành sự tình mà đến ngày mai trên triều đ ỉ n h hội nghị như thế nào xuất binh bàng thống đến bên này chủ yếu vẫn là giống như lưu nghị câu thông một chút như thế nào xuất binh ba mươi vạn đại quân xuất trinh làm sao có thể đủ nhanh nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả đây là hai tên chủ xoáy nhất định phải suy nghĩ vấn đề ta à ngụy bây giờ địa vực mặc dù nghiễm nhưng đại khái có thể hoàng hà làm d a n h giới ngăn cách bang thống chỉ địa đồ nói ta mô phỏng cầm ta bộ binh mã phân hai đường tử tin dẫn một quân từ nam dương xuất binh chiếm đóng như nam thánh xuyên ta thì dẫn đầu một bộ khắc binh mã đi đường thủy thẳng đến đông lăng đình từ đó lên bờ công tử châu sau đó cùng tử tin đông tây hô ứng ngươi muốn dụ đông nô xuất binh nhìn xem địa đồ lưu nghị mắt sáng lên nhìn xem bàng thống cười nói khẩu vị quá lớn a coi t r ư ờ n g biến khéo thành v ụ lại c o i ý đó nếu đông nô tới đoạn ta đường lui thì trần đáo văn xính có thể xuất quân thuận thế đánh vào giang đông thì nhất chiến mà thiên hạ nhất định bàng thống mỉm cười nhìn về phía lưu nghị không có phủ nhận lục tốn chi tài không thua ngươi nếu trận chiến này năng lượng d i ệ t tảo ngụy đông nô tự sẽ quy hàng làm gì mạo hiểm như vậy lưu nghị c a o mày nói còn nhớ được năm đó xích bích bại trận vân trường cũng là bại vào ngô quận coi như ta không cần cái này bá huyên coi là đông nô g sẽ ngồi nhìn ta hướng diệt đi tào ngụy bàng thống cười lạnh nói tôn quyền những năm này không ngừng chế tạo chiến thuyền kinh doanh thủy quân cần làm chuyện gì bá huyên cái kia rõ ràng lưu nghị gật gật đầu tôn quyền những năm này tuy nhiên trung thực không ít nhưng lại một mực đang củng cố đông nô g phòng tuyến với lại cỡ nào tạo chiến thuyền mưu đồ vì sao điểm ấy không cần nói năng d ù n g già l ụ c tốn mặc dù không tệ nhưng đông nô là quá nhỏ bây giờ đông nô như thế nào còn có năng lực cùng đại quốc chống đỡ bàng thống mỉm cười nói đông nô năm đó tuy nhiên giữ vững sau cùng đàn dương nô quận cùng hội kê nhưng lại bỏ lỡ hơn phân nửa cương vực này một cầm tuy nhiên thắng quan vũ nhưng đông nô cũng bị đánh lại khó cùng đại hán cùng tào ngụy chống đỡ dù vậy ta vẫn là cảm thấy trước tiên dưới tào ngụy lại nhận đông nô lưu nghị lắc đầu hắn không có đi phủ định bàng thống nhưng hắn tính cách từ trước đến nay tìm vững vàng nếu như tào ngụy bị d i ệ t này giang đông quy hàng cũng chính là vấn đề thời gian không nói cái này ngươi nếu vì tiến nhưng có nghĩ tới như thế nào xuất binh bàng thống lắc đầu không muốn lại giống như lưu nghị thảo luận vấn đề này hắn đối với mình sách lược có hoàn toàn chắc chắn trước tiên xuống sông bên trong sau đó chia một nhánh quân n i ể m trợ đánh vào hà đông chiếm đóng tịnh châu ta thì dẫn đầu chủ lực thẳng đến nghiệp thành chỉ cần công h ã m nghiệp thành Chính chạy, Hoàng thất Nguyễn Châu, Châu Châu là Triều bỏ đương nhiên nói đến đơn giản làm cũng không dễ dàng một trận lưu nghị thủ hạ đại khái binh lực là mười sáu vạn tả hữu tăng thêm bàng đức vân châu quân tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể điều động mà ký châu làm t à u ngụy hạch tâm tất nhiên có trọng binh thủ vệ đến lúc đó thật đánh đứng lên lại là cái dặn gì giao đấu là ai cái này không ai nói rõ được sở lưu nghị vẫn cảm thấy đem lực lượng kết hợp tại một chỗ tương đối an toàn trung quy trung c ủ bàng thống lục lọi cái cảm cho ra chính mình phê bình lưu nghị cái này chiến lược dùng đến sẽ không quá kém nhưng cũng sẽ không có cái gì kinh diễm cảm giác đây là tác chiến ngươi cho rằng viết văn đâu ta đặc nương còn muốn bận tâm hậu phương thật đầy mặt nở hoa người nào khống chế được nổi lưu nghị có chút im lặng xem bảng thống l i ế t một chút tác chiến loại vật này trọng yếu nhất cũng là v ư ơ n g vàng đại hán hiện tại lại không thiếu lương hao tổn đều có thể giống như tào n g h ị hao tổn nổi đây chính là quyết định thiên hạ vận mệnh nhất chiến làm nhiều như vậy lòe loẹ loẹt đ ổ vật vạn nhất lật thuyền trong mương một đời kia anh danh coi như hủy đối với thường thắng tướng quân cái này thanh danh tốt đẹp lưu nghị vẫn tương đối để ý hắn cũng không hy vọng chính mình sau cùng một cầm náo ra cái gì yêu thiêu thân. như vậy đánh, có ý kiến có thể thay sách cũng vọng cùng náo kiến người, thần cầm cái cứ có có gì kỳ kế kỳ yêu vậy một mưu sau sao ra Ta dù phải đó ý bàn g thống tại lưu nghị bên này vẫn đợi đến trạng v à tối tuy nhiên còn không có chính thức hạ chiếu nhưng trên thực tế hai bọn họ xuất trinh ấn x o á y đã là ván đã đóng thuyền sự t ì n h so với xuất binh phạt ngụy mà nói lưu thành hôn sự liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể thậm chí vì là phối hợp xuất binh lưu nghị cùng triệu vân đều không có lựa chọn đại xử lý đương nhiên cái kia có khâu là không thể tỉnh triệu vân nữ nhi lưu nghị cũng đã gặp phụ thân cùng mẫu thân vậy cũng là xuất ca mỹ nữ nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không quá kém với lại rất có giáo dưỡng dù sao lưu nghị là rất hài lòng tân hôn điểm này không có gì cần lắm lời ngày thứ hai lưu thành tới thỉnh an thời điểm lưu nghị năng lượng rõ ràng cảm giác được chính mình cái này cao lệnh quen trên người con trai nhiều mấy phần nhân tình vị nụ cười trên mặt cũng nhiều thậm chí năng lượng giống như lưu nghị mở lên trò đùa duyên hy hai năm công nguyên tháng hai năm 39 t n ă m ngày đầu tháng riêng ngụy thái u y tư mã ý khải hoàn hồi t r i ề u chưa về nhà liền bị tào duệ triệu kiến cùng tào sảng cộng đồng làm phụ chính đại thần cùng ngày tào duệ liền chết bệnh cung trong lúc 36 tuổi tuổi tân đế tào phương là tào duệ dưỡng tử cha đẻ không rõ nhưng hẳn là tào thị tông thân nếu không cũng không có khả năng kế thừa tào ngụy cơ nghiệp tào duệ lúc còn sống từng có ba cái nhi tử hai cái dưỡng tử nhưng trừ tào phương bên ngoài đều chết yểu bây giờ cũng chỉ có tào phương có tư cách kế vị về phần vị này ngụy triều tân đế tám tuổi hai tử so lưu tuyền đều nhỏ cũng đừng trông cậy vào lớn bao nhiêu năng lực nhưng lần này tào ngụy cục diện chính trị lại lạ thường ổn định đại hán đoạn này thời gian liên tiếp điều binh coi như lại tận lực dầu diếm tào ngụy có thể nào không có phát giác cho nên bây giờ toàn bộ ngụy triều đều đang chuẩn bị nên đón đại hán khả năng xuất hiện tiến công đại tướng quân t à o sản xuất quân c h ấ n thủ hứa x ư ơ n g tàu ngụy binh lực cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu hướng đông rời đi đồng thời phái người tiến về đông nô tìm kiếm hợp tác hai mươi năm trước đông nô cùng đại hán liên hợp chống lại ngụy triều tới bây giờ tình huống lại trái lại ngô ngụy liên hợp tới chống lại đại hán đây cũng không phải là s o n g phương lần thứ nhất liên thủ nhưng lần này tôn quyền lại cẩn thận nhiều cũng không có tùy tiện đáp ứng dù sao cái này vô luận phương nào thắng đông ngô đều không nhìn thấy hy vọng kết quả tốt nhất nếu là hán ngụy hai nhà lưỡng bại câu thương đông ngô mới có cơ hội bắt thượng đồng thời đại hán bên này những ngày qua tới đều tại vì phạt ngụy sự t ì n h thảo luận trên cơ bản lưu nghị cùng bảng thống làm hai đường nguyên x o á y là không có tranh luận bảng thống từ không cần phải nói năm đó n g ọ a long phượng sồ đến một nhưng phải thiên hạ những năm gần đây bảng thống tại quân sự phía trên triển lộ ra năng lực đủ để phục chúng về phần lưu nghị chính yếu nhất vẫn là tìm vững vàng dù sao lưu nghị ân x o á y kết quả đó là năng lượng nhìn thấy ngươi đừng hy vọng lưu nghị năng lượng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm biểu hiện với lại tốn hao cũng khẳng định so b ả n g thống lớn nhưng ít ra có thể cam đoan không thua ba mươi vạn đại quân là đại hán khai quốc đến nay mạnh nhất đội hình nhưng tác chiến loại sự tình này không ai dám nói chắc thắng cho nên lưu nghị cũng là lần này xuất binh tuyến b ả n g thống bên kia có thể thắng tự nhiên tốt nhất nếu xảy ra sự cố lưu nghị bên này chí ít có thể c ả bù tổ cái không đến mức bại quá thảm huống hồ lấy bây giờ đại hán quân lực còn có trang bị tới nói muốn thua quá thảm cũng là chuyện khó đội hình phương diện lưu nghị bên này có lao tướng ngụy diên đặng ngại khương duy ba người bên ngoài thì là những năm gần đây đại hán bồi dưỡng được tới một nhóm tướng lĩnh mà bang thống dưới trướng thì là lưu thành quan bình quan hưng trương bao triệu nghiễm n ô ban liêu hóa trương dực hoác qua các loại mấy chục thành viên tướng lĩnh lấy lao tướng chiếm đa số còn có văn xính trần đ á o phối hợp h i ệ n nhiên đại hán lần này chủ công phương thức bên trong đối với bên trong lúc nhất định phải được tướng lĩnh đội hình phương diện muốn so lưu nghị bên này mạnh rất nhiều lưu nghị bên này ra ngụy diên đặng ngải khương duy bên ngoài cũng liền chỉ còn lại có năm đó ở vân nam thu phục mánh tướng ngạc hoán cùng mã siêu con trai mã thu bàng đức con trai bàng hội xem như tương đối ưu tú hơn cũng là một chút mặt l ạ hoác phần lớn là thái tử lưu tuyển cùng người khác đưa tới đệ tử trong tộc hoặc là thân cận tướng lĩnh nhân số cũng không ít nhưng chất lượng bên trên lưu nghị có loại muốn theo b ả n g thống đổi cảm giác t h ư không đây cũng quá phẩm cấp a ngụy diên ngồi tại lưu nghị bên người nhìn xem những này bảng danh sách có chút rợ khóc rợ cười nói cái này khích lễ không phải này khích chính con trai a hán tới nơi này để làm gì lưu nghị lục lọi cái cảm nhìn xem trận này cho liền biết đại hán lần này đối với ký châu nếu là không có gì ý nghĩ cầm xuống bên trong tịnh châu hẳn là chủ lực về phần lưu nghị dưới trướng những người này phần lớn là tới lăn lộn cái công h â n đồng thời hấp dẫn ngụy quân chủ lực vì là bảng thống đánh yểm trợ nào có phẩm cấp lưu nghị khép lại trúc giảng đưa cho một bên ra cắt kiều cười nói tác chiến dựa vào cũng không chỉ là tướng lĩnh bản sự cũng phải dựa vào hợp tác lần nữa cũng có thể đánh thắng t r ậ n bất quá ta hiện tại tương đối quan tâm là những người này có thể hay không nghe lời khiến cho đi cầm đoán thời đại này quân đội xuất t r ì n h không có cái gì tiên tiến truyền tin thiết bị cho nên đối với quân đội tính kỷ luật yêu cầu nếu là rất cao mà những tướng lãnh này lại là quân đội ống loa những người này nếu là không có cách nào làm đến kỷ luật nghiêm minh lời nói một vạn hai vạn vẫn được mười mấy vạn đại quân lưu nghị thật là không di chuyển được khó nói ngụy diên thở dài lắc đầu nói không ít cũng là trường an hoàng khố tư không lâu không tại triều không biết những tiểu tử này có thể ra đây ta nhìn nổi nặng tay khi tất yếu cũng phải dưới đi đi trước nhìn xem chúng ta tướng lĩnh có bao nhiêu khó mang đi ngươi đi thông chi bọn họ ngày mai giờ thìn tập kết người đến muộn cũng không cần tới lưu nghị nói ây chương 623, làm hỏng quân cơ dựa theo đại hán quy củ dưới triều đình chiếu thư xuất binh các bộ tướng lĩnh nhất định phải tại xuất chính trước đó đến quân doanh lưu nghị lần này thủ hạ trong hàng tướng lãnh có hơn phân nửa là cá nhân liên quan hơn phân nửa bối cảnh không tầm thường cho nên cũng không lập tức tiến đến quân doanh bào đến mà chính là quay về riêng phần mình trong nhà lan trì tân quân đã tại bá kiều tập kết lưu nghị mang theo ngụy diên đặng ngải khương d u cùng ra các kiều bàng hoành trước một bước đổi tới quân doanh đến một lần để cho mọi người quen thuộc quân vụ thứ hai à, lưu nghị muốn nhìn một chút những người này quân kỷ như thế nào dù sao lưu nghị cũng không phải cái gì người mới uy thế đầy đủ coi như trên chiến trường g i à n h tiếng không phải quá tốt nhưng ở đại hán cảnh nội lưu nghị uy danh đủ để c h ấ n nhiếp tăng quân loại tình huống này nếu còn có người dám chống lại quân lệnh lời nói cũng đừng trách lưu nghị tâm o a n loại này đại cẩm quân kỷ thế nhưng là yếu tố đầu tiên n g à y kế tiếp s ắ c trời không rõ thời khắc bá kiều bên ngoài năm vạn sanh trì tân binh tập kết thành dưới cái vạn nhân phương trận ngang dọc xếp hàng đều nhịp đứng tại trên điểm tướng đài nhìn sang đối với có cường bách c h ứ n g người mà nói loại này trận hình là phi thường dễ chịu hán quân tân binh đi vào sanh trì huấn luyện trừ thường ngày binh khí huấn luyện bên ngoài trọng yếu nhất huấn luyện cũng là bảy trận huấn luyện không chỉ là trước mắt phương trận viên trận nhạn hành trận trường x a trận các loại phổ biến trận liệt đều phải quen thuộc nhìn tựa hồ chỉ là trận liệt luyện tập nhưng thời gian d à i huấn luyện phía dưới quân kỳ tự nhiên cũng liền bồi dưỡng được tới tuy nhiên những tân binh này không có đi lên chiến trường nhưng quân kỳ t h ư ợ n g diện đã được cho quân cơ xâm nghiêm n g u y diên lưu nghị nhìn xem n g u y diên trầm giọng nói điểm binh ây n g u y diên tiến lên trước một bước nhìn về phía tam quân tướng sĩ quát các bộ tướng lĩnh kiểm kê nhân số có không đến người lập tức báo cáo ây đều nhịp ứng hòa âm thanh bên trong các bộ tướng lĩnh nhanh chóng kiểm kê phe mình nhân mã sau một lát báo cáo âm thanh không ngừng truyền đến tướng quân trường thủy doanh ngũ bộ đến đông đủ phá quân doanh ba bộ đến đông đủ trường thủy doanh lục bộ đến đông đủ đại hán quân chế nhất giáo ngũ bộ một bộ bốn trăm n g ư ờ i tuy nhiên theo thiên hạ đại loạn có rất ít cấp giáo bộ đội có thể tập hợp đầy hai ngàn người cho nên tại năm đó xích b í c h chi chiến trước sau rất nhiều giáo huy dưới trướng chỉ có hai bộ hoặc là một bộ nửa giáo huy cũng từ khi đó bắt đầu trở nên không đáng tiền đứng lên về sau tam quốc bố cục hình thành đại hán bên này bắt đầu một lần nữa quy hoạch cấp giáo đơn vị tuy nhiên không còn là ngũ bộ nhất giáo căn cứ chức năng khác biệt dẫn đầu bộ đội cũng có khác nhau có chỉ có hai trường học quanh năm chuẩn bị chiến đấu quân đội thì sẽ che kín ngũ bộ có chút sẽ còn vượt qua tân binh có lẽ chiến lược không đủ nhưng ở quân dung phía trên nhìn qua xác thực rất có vài phần khí thế các quân tướng lĩnh nhưng có đến đông đủ lưu nghị khẽ vớt cảm lan chỉ đại doanh theo năm đó lưu bị nhập quan bên trong về sau liền thành lập cho tới nay đã có mười hai năm là đại hán trọng yếu nhất luyện binh chỗ những năm này quân đội thay đổi không ít lão binh lựa chọn lưu lại đảm nhiệm huấn luyện viên lan chỉ đại doanh tân binh tố chất cũng là từng năm đề cao chí ít trước mắt chi này tân binh trừ thiếu một chút sát khí bên ngoài chỉnh thể cho người ta cảm giác có chút không tệ so với năm đó lưu nghị quét kinh nam chi đ ị a bảy liêu tám đến một chút đi ra binh mã cần phải mạnh không chỉ một bậc hồi đô đốc chưa đến đông đủ ngụy diên trầm giọng nói lưu nghị lần này xuất trình trừ tư không bên ngoài còn có một cái chạy kỵ tướng quân cùng đô đốc chức vụ có tổng đốc tam quân quyền lực nếu không lời nói tư không quan tước tuy cao nhưng cũng không có lĩnh quân trách tam quân nghe lệnh chờ những tướng quân này khi nào đến chúng ta khi nào xuất binh lưu nghị nghe vậy cũng không nhiều lời trực tiếp cầm áo choàng hướng về mặt đất quăng ra thân thể đứng t h ẳ n g tháp cất cao giọng nói b ả n đô đốc cùng tam quân tướng sĩ cùng nhau chờ bọn h ắ n tam quân tướng sĩ nguyên bản có chút lời oán giận nhưng giờ phút này gặp lưu nghị đi đầu như là một cây súng đứng thẳng tắp trong lòng này cố oán khí nhất thời tản ra không ít yên lặng đứng thẳng người tư thế hành quân vốn là tân binh huấn luyện một hạng nội dung vì là cũng là ma luyện tam quân ý chí thứ này vẫn là lưu nghị nghĩ ra được tuy nhiên lưu nghị nhưng lại chưa bao giờ thật đi đã đứng giờ phút này cầm thân thể đứng thẳng tư thế quân đội cũng không tiêu chuẩn nhưng lại tự có một phen khí độ ở nơi đó tháng riêng bên trong gió lạnh lạnh thấu xương thỉnh thoảng thổi qua gió lạnh không ngừng mà theo cổ áo hướng về trong quần áo xuyên băng lanh thâu xương lưu nghị d ư ớ i hàm đã có chút hoa dâm sợi dâu tung bay theo gió đô đốc không bằng mặt tướng phái người đi truyền lệnh trong nháy mắt nửa canh giờ đi qua ngụy diên trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ nhìn về phía lưu nghị nói không cần chờ lưu nghị không hề động hít sâu một cái khí cất cao giọng nói tại tam quân tướng sĩ thể lực hao hết trước đó đây là bản đô đốc cho bọn hắn sau cùng cơ hội â ngụy diên đáp ứng một tiếng không nói thêm gì nữa kịp thời đổi u tới những tướng lanh kia trong lòng yên lặng thở phào hiển nhiên vị này tư không là muốn lập v A. trương an phương hướng số lượng xe ngựa hướng phía bá kiểu phương hướng gấp đổi u lại nhanh chút một tên người mặc quân phục thanh niên nhữ mày nhìn xem s á t trời thúc giục sa phu thanh địch huynh không cần khẩn trương như vậy chúng ta chính là phụng thái tử chi mệnh đến đây trợ trận tư không như thế nào chuyện như vậy khó xử chúng ta trong xe một tên khác thanh niên mỉm cười nói tư không từ trước đến nay trị quân lấy nghiêm đại hán quân luật phần lớn là tư không biên soạn ngươi h ạ cửa ra vào thanh niên lắc đầu nếu là tư không biên soạn vậy dĩ nhiên cũng có thể đổi thái tử chính là tương lai thiên tử tư không coi như công cao nhưng hắn cũng là bề tôi thanh niên đứng d ậ y đi vào cửa xe nhìn phía xa phong cảnh cười văn g nói lần trước cự tuyệt thái tử mời đã làm cho thái tử có chút bất mãn vừa vặn mượn cơ hội lần này gõ một cái hắn cho hắn biết như thế nào quân thần n g ư ơ i ta cũng là thần tử a thanh niên thở dài nói tư không chính là lưỡng triều nguyên lão càng thêm đại hán khai cương thác thổ thiên tử đối với đều kính trọng có thửa ngươi cần gì phải như thế rơi hắn mặt mũi thái tử còn không phải thiên tử như thế giống như lưu nghị đỉnh cho lưu nghị chơi n g á n g chân đối với thái tử cũng chưa chắc có cái gì tốt nơi chính là bởi vậy m ấ i cái kia cầm chèn ép một phen công cao c h ấ n chủ sự t ì n h xưa nay cũng có thanh niên lắc đầu cười nói thanh địch huynh yên tâm ta có chừng mực trước tiên phơi hắn một phơi tư không lại như thế nào người ta chính là thái tử cẩn thận ngày khác chờ đợi thái tử sau khi lên ngôi những ngày lao thần đều cái kia trừ bỏ hướng ân cẩn thận ngôn ngữ thanh niên giật mình vội v à n g quát đừng nói lưu tuyển hiện tại còn không phải thiên tử coi như có một ngày lưu tuyển leo lên thiên tử chi vị loại l ờ i này cũng không thể tùy tiện nói ngươi hả quá mức nhát gan một chút thanh niên lắc đầu cười nói tư không lanh binh trí năng ngươi lại không phải không biết hôm nay chỉ là đ i ể m binh chúng ta chính là đến trễ chỉ chốc lát thì thế nào lại nói pháp bất trách chúng thanh địch thở dài bất thình lình có chút hối hận đi theo con hàng này làm loạn người này tài học tuy có nhưng quá mức tự ngạo dưới mắt không còn ai thậm chí ngay cả lưu nghị bực này nhân vật cũng không thế nào để mắt thật dài tự so tả tướng nói chính mình nếu sớm sinh ba mươi năm sao có thể có lưu nghị tên càng sẽ không làm cho công tượng c h i học đại hưng hướng ân tên đầy đủ cố niên biểu tự hướng ân, tính ự h ư kế bên trong n quyết thắng ngoài ngàn giảm cảm giác hãn cũng không phải là thư viện học sinh lo cho gia đình vốn là có gia truyền học vấn khinh thường tại giống như những người vì đó ngũ ba năm trước đây cố niên tham dự trường an thư viện học lên tuyển bạn lực áp cùng thế hệ bị thái tử lưu tuyển coi trọng thu làm phụ tá cũng là lưu tuyển hạch tâm lưu thần chỉ là làm người là quá ngạo một chút thậm chí trừ bảng thống cùng g i a cắt lượng bên ngoài ngay cả lưu nghị bực này nhân vật cũng không để tại mắt bên trong tiếp tục như vậy sớm muộn gì muốn xuất sự tình à bá c t i ể u đại doanh đã thấy ở xa xa Khoảng không cách lưu nghị điểm danh canh hai canh、giờ. thanh chút theo, họ chuyến hai cảnh Hy như hướng pháp trách chúng trong cao. niên lòng ẩn ẩn có chút không theo. bọn họ một chuyến này, có mấy người, cảnh đều có địa vị cao. Hy vọng đúng ẩn nói, giờ giờ, có có có lưu mươi qua đều địa vị điểm đã đi. bối một mấy bất xe ngựa xử đến ngoài doanh trại nhưng toàn bộ quân doanh lại l ặ n g ngắt như tờ cố niên nhịu nhũ mày xuống xe ngựa trong quân quy củ hắn vẫn là biết một chút không phải t h á g mã t h á g báo không được phóng ngựa rong r u ổi chớ nói chi là xe ngựa dừng lại các ngươi người phương nào cố ử a ra vào tướng sĩ ngăn sĩ lại c niên một Ta đoàn người. Ta chính loại à an môn g i á hủy trình tướng lĩnh, có lệnh tiên ở đây, còn chưa tránh đây này cố có còn Cố niên, lần tướng tiên hứng niên đều đây, xuất là l ra. ở o trừ chính mình tướng lệnh đối này thủ doanh tướng dẫn đường các người đi vào doanh cần đeo cỏng gông xiềng lấy hướng về tam quân tướng sĩ c h u tội thủ doanh tướng dẫn ánh mắt bất thiện nhìn xem những người này cũng là bởi vì đám người này năm vạn tướng sĩ lên tới đô đốc xuống đến phổ thông sĩ tốt trọn vẹn tại cái này trong gió lạnh đứng hơn hai canh giờ làm càn cố niên ánh mắt mánh liệt đưa tay theo tiễn d ầ m d ầ m viên môn phía trên từng dậy nỗ thủ nhanh chóng cầm trong tay n ỗ cung nhắm ngay một đám người từng cái sắc mặt khó coi người muốn tạo phản thủ doanh tướng dẫn điểm n h ư n ó i hướng ân huynh chúng ta trễ giờ mão đã làm sai trước giờ phút này nếu lại xung doanh chính là bị tại chỗ bắn g i ế t cũng không có người sẽ vì chúng ta làm chủ thanh niên vội vàng ngăn lại cố niên người khác đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh cố niên hít sâu một cái khí hư lạnh một tiếng vung tay ra nói ta chính là thái tử xá nhân đeo cỏng tướng lĩnh lại không để ý tới hắn vung tay lên sớm có tướng sĩ tiến lên cầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng xiềng xích gông xiềng cho một đám người mang lên sau đó mới cho đi cố niên trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc cũng không lý tới này tướng lĩnh mang theo một đám người nhanh chân đi vào trong doanh chỉ là trước mắt một màn dù là cố niên cũng cảm giác có chút h ạ i đến hoảng năm vạn đại quân đứng ở trong doanh từng cái như là đ i ề u k h á c nhiều người như vậy l ạ i doanh nhưng là im ắng một mảnh không có một tia âm thanh một đoàn người đi ở chính giữa hành lang bên trên chu vi hội tụ tới ánh mắt hình thành một cố không khỏi áp lực để cho một đám người cảm giác hô hấp đều trở nên ngưng trệ trên điểm tướng đài lưu nghị vẫn như c ũ là như thế tư thế cái eo thẳng tắp chỉ là nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại có chút lạnh băng hàn t h u xương chương sáu trăm hai mươi bốn tế cờ xuất t r ì n h cố niên tự nhiên là gặp qua lưu nghị tuy nhiên lưu nghị có biết hay không hắn liền không nhất định cho tới nay lưu nghị vô luận là hành quân tác chiến vẫn là tại trong triều cho người ta cảm giác đều không phải là loại kia quá cường thế người đương nhiên đây là không cùng lưu nghị cộng sự hơn người ý nghĩ không gặp lý nghiêm bây giờ đang lưu nghị trước mặt đều phải k h á c h khí trước kia cố niên cảm thấy lưu nghị không gì hơn cái này năng lượng có cái không bại tướng quân danh hào cũng là cả đời làm xúc đầu ô quy co lại đi ra nhưng giờ khác này nhìn xem điểm ấy cầm trên đài không biểu lộ lưu nghị thì không khỏi trong lòng sinh ra một cô khó tả k i ể m chế đi vào điểm tướng đài dưới cũng không có sách gông xiềng sự tình chỉ là k h ô n g người nói mặt tướng an môn giáo h y cố niên bãi kiến đô đốc cố niên lưu nghị híp híp mắt đây là thái t ử cấp với lại lưu tuyển không chỉ một lần tại lưu nghị trước mặt tán dương cái này cố niên tài học chẳng qua hiện nay xem ra cũng không phải người thế nào Hắn lĩnh quân nhiều năm như vậy, cho dù có người muốn cho chính mình chơi ngang chân, cũng phải quân năm người muốn ngang cũng vậy, có dù ta ì m đầy đủ lý do, như thế công thế h k i cho h ắ nghe hạ huy, Nhìn mã xem đầu lưu còn cố lần tiên. niên, n là ị bất bên thình lình có chút muốn cười, hiện tại người trẻ tuổi, trong trang thứ Mặt thể trở thành thái tử xá nhân. Ta lình hiện hàng nhân. h gì? muốn người não đến này, cũng n là có cười, có g sọ xá nói qua ngươi ba năm trước đây trường an thư viện học lên ngươi lấy tài hùng biện lực gáp cùng thế hệ bị thái tử coi trọng phong làm thái tử xá nhân lưu nghị nhìn xem cô niên lắc đầu thở dài quan nhi không lớn bản sự cũng chưa thấy qua nhưng bộ này giá đ ỡ nhưng là thật to lớn bá c t i ể u đại doanh năm vạn tướng sĩ bao quát bản đô đốc ngụy diên tướng quân khương duy đặng ngải ra các t i ể u bàng hoành các loại một đám tướng linh ở bên trong tại cái này gió lạnh bên trong chờ các ngươi hai cái dưới canh giờ chính là bệ hạ cũng chưa từng từng có cái này phô trương chư vị cảm thấy chính mình xứng sao phu phu cố niên bên người thanh niên kia tại đi vào doanh lúc sau đã phát giác được không đúng bọn họ lần này không chỉ là làm hỏng quân cơ còn phạm nhiều người tức giận à. đô đốc thứ tội đêm qua thái tử vì bọn ta tiến đưa uống nhiều một chút là nên mới lầm canh giờ vọng đô đốc thứ tội hắn xem như nhìn ra vị này tư không thật là không phải cái gì quả h n g mềm tự mình tại cái này trong gió lạnh đứng một buổi sáng chính là muốn để bọn hắn kích thích nhiều người tức giận nguyên bản chuyện này chỉ cần lưu nghị đánh cái liếc mắt đại khái đi qua cũng liền đi qua nhưng tam quân tướng sĩ ở chỗ này cùng nhau chờ một buổi sáng đây là nói do muốn giết bọn h ắ n ngụy diên lưu nghị không để ý tới hắn chỉ là lệnh g i ọ n g quát có mặt tướng ngụy diên nhanh chân bước ra cất cao giọng nói ta đại hán quân pháp làm hỏng quân cơ người phải bị tội gì lưu nghị âm thanh lạnh lùng nói nên chém ngụy diên quát vậy ngươi còn đứng lấy làm gì chẳng lẽ muốn bản đô đốc tự mình động thủ lưu nghị lãnh đạm nói â ngụy diên hét to một tiếng cầm xuống lập tức liền có vài chục tên chấp pháp quân tiến lên cầm những người này gạt ngã đè xuống đất có người phản kháng nhưng không phải những này trải qua huấn luyện tướng sĩ đối thủ dây l á t ở giữa liền toàn bộ bị ép đến trên mặt đất thả ta ra cố niên sắc mặt hơi trắng bệnh nguyên bản hắn đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nhưng lưu nghị hiển nhiên cũng không có cùng hắn biện luận ý tứ một thân tài hùng biện căn bản thi triển không ra giờ phút này bị hai tên như lang như hổ chấp pháp quân đệ xuống đất cũng không lo được cái gì d ầ m giữ ngẩng đầu nhìn lưu nghị nói lưu nghị ta chính là thái tử xá nhân ngươi làm giết ta thở ra lưu nghị bị c h ọ cười liền ngươi cũng xứng tự sò khẩn minh chém cố niên còn muốn nói điều gì sớm đã tiến lên đao phủ thủ giơ tay chém xuống hai mươi sáu cái đầu người rơi xuống đất lưu nghị liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút chỉ là ánh mắt nhìn về phía tam quân nói ta mặc kệ các ngươi tại tiến vào tòa này quân doanh trước đó là thân phận gì con em thế gia cũng tốt thái tử xá nhân cũng được nhưng đi vào quân doanh các ngươi thân phận cũng chỉ có một cái cái kia chính là bảo g i a vệ quốc chiến sĩ là quân nhân quân pháp cao hơn hết thảy nếu trong quân cũng là cái này t à n mạng người ta không dám tưởng tượng bằng bọn họ làm sao có thể đủ bảo g i a vệ quốc dạng này sự tình ta không hy vọng có lần nữa nghe rõ sao nhìn xem vắng lặng không tiếng động tam quân tướng sĩ lưu nghị bất thình lình gầm thét lên â tam quân tướng sĩ từng cái ướt ngực cùng kêu lên áp thiên quân vạn m ã âm thanh hội tụ cùng một chỗ âm thanh bay thẳng c i u tiêu lên xe xuất phát lưu nghị vung tay lên tam quân tướng sĩ nhanh chóng tại các cấp tướng quan chỉ huy d ư ớ i gia doanh leo lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng quỹ đạo xe bên trong đô đốc hảo thủ đoạn cái này hai mươi mấy cái đầu người đổi lấy nhưng là tam quân tướng sĩ tán thành khương duy giống như đặng n g ả i bọn người một bên lên xe một bên thấp giọng đàm luận nói là những người này muốn chết đặng ngải hư lạnh một tiếng cười nói n à y cô hướng ân tên ta cũng nghe qua bây giờ xem ra cũng chính là cái sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi người lấy đặng ngải đối với lưu nghị hiểu biết nếu không phải những người này đầu rút gân chạy tới cho lưu nghị tìm hạ mã h uy lời nói lưu nghị thật đúng là khinh thường dùng loại thủ đoạn này tới lập uy cùng là đại hán thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt một cái là ra cắt lượng đệ tử một cái khác là bảng thống đệ tử hai người chẳng những thường thường sẽ bị người lấy ra làm s o giữa hai người cũng nhiều có phân cao thấp không quá quan hệ cũng không tệ giống như ra cắt lượng giống như bàn g thống là ai cũng không phục người nào nhưng lại năng lượng có cộng đồng đề tài loại kia tài văn chương cũng không tệ khương duy lên xe giống như đặng ngải ngồi cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ xếp hàng lên xe tướng sĩ lắc đầu cười nói chỉ là lại chọn sai đối tượng cũng chọn sai địa phương ha ha thái tử thái tử bất quá là cái thứ xuất tử bậy hạ lại tuổi xuân đang độ thật không biết hắn lấy ở đâu dũng khí tới t r e o chọc tư không đặng ngải cười lạnh nói cẩn thận ngôn ngữ khương duy nghe vậy biến sắc chưng đặng ngải một cái nói bất kể thế nào nói vậy cũng là thái tử đại hán thái tử nhìn trái phải một cái gặp không ai chú ý tại đây khương duy mới nói sang chuyện khác tuy nhiên cái này chú ý hướng ân tài văn trường cũng không tầm t h ư ờ n g như thế giết ngược lại là đáng tiếc ngươi có biết hắn từng đi tướng phủ bái sư đặng ngải giống như cười mà không phải cười xem khương duy một cái nói còn có chuyện này khương duy hiếu kỳ nhìn về phía đặng ngải lấy thái tử xá nhân tên đặng ngải gật gật đầu có chút buồn cười nói kết quả ân sư ngay cả gặp đều không gặp vốn là muốn hắn thấy rõ chính mình ai ngờ cái này chú ý hướng ân khắp nơi lấy ân sư tự so thật không biết thái tử xem ra hắn điểm nào nhất khương duy có chút im lặng nhìn như vậy đứng lên cái này chú ý hướng ân lần này chết thật không loan người bãi sư liền bãi sư làm có thể tại trường an thư viện lực gáp cùng thế hệ tuấn kiệt g i a c á t lượng bao nhiêu là hội kiến thấy một lần vô luận g i a c á t lượng vẫn là nhà mình nhân sư bảng thống hay là lưu nghị cũng là nguyện ý dịu dắt h ậ bối nhưng ngươi tới hay không xuất ra thái tử xá nhân tên tuổi đây là chạy đến tướng phủ đi d ị thế áp nhân a g i a c á t lượng là ai hai triệu thừa tướng liền không nói năm đó lưu bị muốn mời g i a c á t lượng rời núi cũng là ba lần đến mời mới đưa g i a c á t lượng mời xuống núi cầm cái thái tử xá nhân tên tuổi chạy tới là thế nào chuyện Húng chi? ra cắt lượng từ đảm nhiệm tả tướng đến nay luôn luôn cẩn trọng việc phải tự làm không nói năng lực riêng là phần này thái độ còn có nhân phẩm cho dù là lưu thiện muốn động ra cắt lượng đều phải ước lượng một chút ngươi một cái thái tử xá nhân chạy tới có thể tìm tới cái gì cảm giác ưu việt đều nói thái tử hai năm này thay đổi tốt rất có tiên đế thái độ ta xem cũng là trang đặng ngải cười lạnh nói tư không nói qua nhân tính nghiên cứu là khó khăn nhất cải biến muốn cải biến một là muốn từ tỉnh hai là cần nhờ kinh lịch trải qua vô số lần ngắn trở v ũ đắp tự thân cái này thái tử tối đa cũng cũng là vài cuốn sách tại trong thâm cung ở lâu coi là thiên hạ đều giống như cung trong một dạng chuyện gì đều dựa vào quyền mưu khương duy nghe vậy im lặng thái tử dạng này bố cục thật là khiến người lo lắng đại hán tương lai liệu sẽ trong tay hắn từ thịnh chuyển suy đừng nghĩ b ậ y hạ tuổi xuân đang độ thái tử chưa hẳn cũng là tương lai thiên tử quỹ đạo xe đã bắt đầu động đặng ngải tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần một bên lắc đầu nói ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói khương duy liếc đặng ngải một cái nói nếu lời nói này truyền vào triều đình ngươi sợ là liền xong v v vặn mẹ ta các loại tư không cả một đời nếu triều đình đem ta xử lý vậy ta mẹ liền nhập ti khoảng chống phủ an hưởng tuổi già đặng ngải không thèm để ý nói ây khương duy có chút im lặng nhìn xem đặng ngải trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp lại nói ngươi sẽ a đặng ngải nhắm mắt lại nói không biết khương duy lắc đầu nhìn vẻ mặt tự tại đặng ngải lắc đầu hai bọn họ xem như đối thủ nhưng cũng là c h i kỷ sẽ không cũng đừng m ù quan tâm đặng ngải cười nói nhanh lên đánh xong cuộc chiến này thiên hạ liền thật thái bình khương duy gật gật đầu nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu gia tăng tốc độ lùi lại phong cảnh bất thình lình có chút phiền muốn nói sĩ、si、tái ngươi thật sự cho rằng thiên hạ nhất thống về sau chính là thái bình sao chí ít không thể so với hiện tại kém bây giờ đại hán tuy nhiên còn chưa thu phục gian g sơn nhưng vạn quốc lai triều so với năm đó cường thịnh không biết bao nhiêu về phần hán chúng ta là quân nhân mặc kệ những thứ này đặng ngài thản nhiên nói khương duy nao nao lập tức không nói thêm gì nữa một bên khác lưu nghị trong xe ngụy diên ngồi tại lưu nghị đối diện nhìn xem lưu nghị nói tư không này cố niên là thái tử xá nhân những năm này tại trường an hơi có chút danh tiếng cứ như vậy chạm liệu sẽ có phiến phước sẽ không lưu nghị lắc đầu lạnh nhạt nói thái tử là sáng lý người sẽ minh bạch ta nội khổ tâm cũng hy vọng chuyện này để cho hắn hiểu được một cái đạo lý hắn là thái tử nhưng cũng chỉ là thái tử ngụy diên nghe vậy k h ẽ giật mình lập tức gật gật đầu thái tử trước đó có chút phóng đãng mấy năm gần đây mới an phận hạ xuống lại một mực đang trong bóng tối tích góp chính mình thế lực không quá yên tĩnh chiêu hiền đ ạ i sĩ là có nhưng thái minh lộ ra thiên tử còn ở đây thái tử liền bắt đầu góp nhặt chính mình thế lực đoán chừng thiên tử nơi đó cũng sẽ không cao hứng chỉ là thái tử luôn luôn không có quá giới hạn cũng liền không có người nào quản nhưng lần này không biết có phải hay không là thái tử bày mưu đặc kế cố niên những người này chạy tới cho lưu nghị làm hạ mạ huy cái kia chính là thật khác người lưu nghị giết những người này cũng coi là cho cái này không quá an phận thái tử gõ vang cái cảnh báo không nói những này văn trường người ta cũng có nhiều năm không thấy người hai đứa con trai kia tại tây châu thế nhưng là s ô n g ra không nhũ danh đầu tính b o á n ra cũng nên thành ra lưu nghị lắc đầu không muốn lại kéo cái đề tài này bắt đầu giống như ngụy diên trò chuyện lên nhi nữ sự t ì n h chương 625, khẳng định là hắn năm đó lưu nghị khởi công xây dựng hai đề ư c ũ n g không chỉ là kiến tạo hai tòa đô thành đơn giản như vậy lạc dương cùng hà đông hà nội chỉ có nhất thủy c h i cách vừa đến mùa đông hà thủy kết băng hà đông hà nội hai địa phương binh mã liền có thể trực tiếp thực sự băng qua sông vì ngăn ngừa không tất yếu chiến sự lưu nghị lấy mạnh tân làm cơ sở kiến tạo vài tòa hải khẩu lấy Lạc tuyến, củng cố Dương phương、Bắc、phòng tuyến, đồng thời toàn thời bắt mạnh u quan, quan ô n hiên viên quan cũng tiến hành tăng cường. Bây giờ theo giờ Bây đ i h á bên b này n mã điều động, Nguyễn tân r tru i kia cũng bắt đầu ở Hà Đông. Hà Nội hai ề u đầu bên bắt cũng Đông, phương địa ở Hà Hà q làm Lưu Nghị độ ế n Dương Nguyễn Đông cùng Lạc tại thì Triều Hà Hà đã i dựng lên một đạo phòng tuyến. Xem ra vẫn một Xem đạo ra khẩu ô n nào che dấu A. Mạnh tân g thể che h dấu A. độ k lưu nghị nhìn xem bờ bên kia dựng lên địch lầu cầm ống nhòm đưa cho bên cạnh đặng n g à i nói mấy chục vạn đại quân điều hành nếu nói ngụy triều không có chút nào phát giác là không thể nào ngụy diên cười khổ nói tao duệ vừa mới chết không lâu cái này ngụy triều binh mã điều hành tốc độ nhưng là không chút nào chịu ảnh hưởng lưu nghị thở dài nói xem ra muốn làm bàn ngoại chiêu là rất không có khả năng nay ngụy triều ngụy đế tuy nhiên một tám tuổi h à i đồng có năng lực gì nhất định là triều trung đại thần cầm quyền ngụy diên nhìn về phía lưu nghị do hỏi có thể dùng cái này kích động ngụy triều nội bộ mâu thuẫn tao ngụy nội bộ người nào làm chủ đối với chúng ta tới nói nếu không cũng không khác biệt gì lưu nghị lắc lắc đầu nói muốn nhờ vào đó châm ngòi tác dụng không lớn coi như này tào phương không hiểu chuyện bên cạnh hắn kẻ ủng hộ cũng minh bạch một trận tầm quan trọng ta hiện tại quan tâm hơn này hai đại phụ thần là ai tới cùng chúng ta tác chiến tào sản g cùng tư mạng ý nếu để cho lưu nghị tuyển l ờ i nói khẳng định là tuyển tào sản g tuy nhiên người ta tào ngụy cũng không có khả năng dựa theo lưu nghị ý tứ tới mật thám còn không có truyền đến tin tức ngụy diên lắc đầu đến bây giờ liền đối thủ là ai cũng không biết trước tiên thử công một công lưu nghị suy nghĩ một chút nói hắn nguyên bản kế hoạch là cầm chiến tranh tại hà nội đánh chỉ cần tại hà nội năng lượng có cái điểm dừng chân cuộc chiến này đánh nhau quyền chủ động ngay tại trong tay mình không nghĩ tới tào ngụy phản ứng so lưu nghị tưởng tượng càng nhanh dù là đại hán bên này cũng không có trì hoãn nhưng tào ngụy bên này cũng đã làm ra bố trí bởi như vậy cuộc chiến này liền khó đánh â ngụy diên gật gật đầu nhìn xem bờ bên kia xây lên địch đến lầu trong lòng tính toán như thế nào tiến công mã thu lưu nghị đối sau lưng nhìn xem điểm một tên tướng linh nói ngươi mang một đội nhân mã dọc theo hà thủy hướng lên tuần tra tránh cho đối phương dùng thủy công mã thu là mã siêu con trai kế thừa mã siêu tức vị hình dạng bên trên cùng mã siêu tương tự chỉ là thiếu một chút mã siêu loại kia ba khí nhiều mấy phần văn nhã cũng coi là đại hán hai đời bên trong nhân tài đô đốc không cần thiết ta ngụy diên nhìn xem lưu nghị cười nói nay t à o ngụy còn có thể cắt đứt cái này đại hà hay sao ai nói không thể lưu nghị cười nói nếu là ta vì là ngụy quân chủ xoáy lời nói biết đại hán muốn tới công sẽ sớm mượn mùa đông đục băng đ ậ p kể từ đó coi như hà thủy làm tan lạc dương bên này cũng nhìn không r a thủy vị rõ ràng hạ xuống chờ đến mở cống xả nước thời điểm này tất nhiên là thạch phá thiên kinh